Chính là thân là thái tử hắn, lại không người như dùng, hắn sở hữu cậy vào đều là mẫu hậu cùng triệu gia. Đáng tiếc, mẫu hậu cùng triệu gia vì lại không phải hắn. Trước kia hắn hận nhất phụ hoàng, có được như vậy nhiều hậu phi, sinh như vậy nhiều hoàng tử cùng hắn tranh, thân là thái tử, lại không trọng dùng hắn, thậm chí để phòng hắn, tùy ý tam hoàng tử làm đại, có cùng hắn chống lại bản lĩnh, đối hắn không có vài phần phụ tử chi tình, thậm chí đôi hắn đều không kịp đối ly vương thế tử hảo. Từ Tân Mương phi nơi đó biết Triệu Hoàng hậu cùng Triệu gia tư tâm sau, Thái tử ngược lại không hận hoàng thượng, hắn thậm chí liền Tam hoàng tử cùng Lý Quý phi đều không hận. Thật là hắn mẫu hậu đoạt nhân ra hoàng hậu chi vị, hắn đoạt nhân gia thái tử chi vị. Nhưng hắn nếu đoạt, lại dựa vào cái gì cuối cùng tiện nghi Triệu Dực? Triệu Dực tuy rằng dưỡng ở Triệu gia, nhưng Mẫu hậu đối hắn yêu thương hơn xa quá hắn. Trước kia, chỉ cho là Mẫu hậu đối hắn ký thác kỳ vọng cao cho nên nghiêm khắc, nghiêm lấy luật nhi tử, khoan lấy đại chất nhi, nhưng kết quả đâu? Hắn thân là thái tử, muốn theo khuôn phép cũ, không thể đi sai bước nhầm, còn muốn đề phòng bị Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử hám hại. Nhưng triệu rực đâu, hắn ở triệu gia, quá vui sướng, là hắn nhất hâm mộ người. Hắn có thể vui sướng lớn lên, có mẫu hậu cùng triệu gia, còn có thái hậu che chở, bảo hắn bình bộ thanh vân, hắn cái gì đều không cần làm, là có thể ngồi vào trên long ị. Hắn có thể không tranh ngôi vị hoàng đế, nhưng ai có thể còn hắn một cái ánh mặt trời sáng lạn không tranh không đoạt thiếu niên thời gian. nghĩ vậy chút Nét thái tử trong lòng hận ý giống như là quay cuồng sóng gió, hung hăng đánh sâu vào bờ biển, đập hắn cả người đều đau. Thái tử đứng ở nơi đó, hoàng thượng mày lại đinh chặt, không rõ thái tử vì cái gì muốn làm như vậy. Vương tướng quân là triệu gia tâm phúc, hắn đi sùng châu, đã cũng đủ bình ổn sùng châu chi nguy, thái tử không có chạy này một chuyến tất yếu, vẫn là thái tử nhiều năm như vậy tầm thường vô vi, muốn mượn sùng châu bình ổn nạn trộm cướp một chuyện, ở dân gian thu mua nhân tâm. Thu mua nhân tâm lúc sau. Có phải hay không hắn cái này hoàng đế có thể băng hà? Hoàng thượng ánh mắt lạnh băng. Thái tử đáp nói, "Nhi thần chuyến này chỉ vì thế phụ hoàng phân ưu." "Thế chấm phân ưu?" Hoàng thượng nhướng mày. Thái tử ngước mắt, cùng hoàng thượng bốn mắt nhìn nhau. "Nhi thần sẽ thay phụ vương diệt trừ vương tướng quân thái tử thanh âm dứt khoát lưu loát." Hoàng thượng trong lòng chấn động. Chương 717 ngoại thích. Không ngừng hoàng thượng kiếp sợ, ngay cả vương gia đều kinh ngạc nhìn thái tử. Thái tử thế nhưng chủ động đoạn triệu gia phụ tá đặc lực Dùng như vậy biện pháp tới thảo hoàng thượng niềm vui, là kiện cực kỳ ngu xuẩn hành vi, vẫn là thái tử ở giúp triệu gia cùng thái hậu thử hoàng thượng. Thái tử làm như vậy, thật sự không hợp với lẽ thường, hoàng thượng mày ninh thành chữ xuyên, hắn nói, thái tử không biết vương tướng quân là ai người. Con hảo, phụ hoàng không có trực tiếp từ chối hắn. Thái tử âm trầm hiểu lòng bắn vào vài sợi ánh mặt trời, hắn gật đầu nói, nhi thần biết, vương tướng quân là triệu gia người. Biết, ngươi còn muốn làm như vậy. Hoàng thượng khó hiểu nói Thái tử gật đầu nói, phụ hoàng, nhi thần họ tiêu, không họ triệu. Triệu ra là hắn nhà ngoại, ở cả triều văn võ, thậm chí mọi người trong mắt xem ra, triệu ra ở, hắn chữ quân chi vị mới ở, đã không có triệu ra, hắn cái gì đều không phải. Nhưng hắn họ tiêu, hắn ngôi vị hoàng đế không phải triệu gia cấp. Càng không tới phiên triệu ra tưởng cho ai liền cho ai, triệu ra không có nảy quyền lợi. Nhưng là những lời này, thái tử không thể nói. Chính mình mẫu hậu cấp phụ hoàng đeo nón xanh. Cứ việc này đỉnh nón xanh là ở gả cho phụ hoàng phía trước liền làm tốt, ai cưới nàng, này đỉnh nón xanh liền cho ai. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu thái tử phi gả cho hắn phía trước có tư sinh tử, hắn tuyệt đối sẽ làm nàng sống không bằng chết. Thái tử tuy rằng khinh thường triệu hoàng hậu cùng thái hậu mưu hoa, nhưng hắn dù sao cũng là triệu hoàng hậu sinh, lại hận nàng bất công triệu dực, hắn cũng làm không đến thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lảnh. Nhưng là hắn đoạn triệu gia phụ tá đắc lực, không có một chút giống dạng l Thái tử nếu tới, tự nhiên là tìm hiểu lý do, hắn nhìn hoàng thượng nói, Nhi thần là chữ quân, học quá chế hành thuật, càng biết ngoại thích chuyên chính nguy hại, Triệu gia gia tâm không chỉ là đem Nhi thần đỡ lên đế vị, Nhi thần muốn làm hoàng đế, nhưng không muốn làm một cái con rối hoàng đế, càng không nghĩ làm đại chu Giang Sơn sửa họ Triệu. Nói xong, thái tử dưới đáy lòng bồi thêm một câu, chỉ sợ Triệu gia liền làm con rối hoàng đế cơ hội đều sẽ không cho hắn. Biết ngoại thích chuyên chính nguy hại cùng chế hành thuật, là làm chư quân môn bắt buộc. Thái tử có thể nhìn đến này đó, hoàng thượng cùng vương gia đều không kinh ngạc. Nhưng hiện tại còn không phải thái tử suy xét nhiều như vậy thời điểm, Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử đốt đốt tương mức hắn liền thở dốc đều cơ hội đều không có, hiện tại liền đối triệu gia ra tay, nói khó nghe điểm, chính là hạ còn không có quá, hắn liền bắt đầu rút ván. Chẳng lẽ vương tướng quân có mưu nghịch chi tâm? Triệu gia không thể không diệt trừ hắn. Liền xung châu dưỡng tướng sĩ đều thu về vương tướng quân giới trướng hiện tại lại phái thái tử đi diệt trừ vương tướng quân, sẽ không sợ thái tử một đi không quay lại. Hoàng thượng trần chờ không biết có nên hay không đồng ý, rốt cuộc hắn đã phái Ngọc Khuyết đi xuống châu, có Ngọc Khuyết ra ngựa, không chừng lúc này vương tướng quân đã đầu mình hai nơi. Hoàng thượng còn không biết Ngọc Khuyết trật vật mà hồi sự, chính trần trờ, liền nghe vương gia nói, nếu thái tử có thể thấy rõ triệu ra, chủ động thế hoàng thượng giải ưu, hoàng thượng liền đem này trọng trách dạy cho thái tử đó là. Vương gia đều tán đồng hoàng thượng liền gật đầu nói Vậy ngươi đi một chuyến đi, không hoàn thành nhiệm vụ là tiếp theo, chú ý an toàn. Thái tử hốc mắt ướt ác, hắn nói, nhi thần nhất định không có nhục sứ mệnh. Nói xong, hắn liền rời khỏi ngự thư phòng. Chờ thái tử đi rồi, hoàng thượng tài năng danh vọng vương ra, hỏi hắn vì cái gì tán đồng thái tử thỉnh cầu. Vương ra nói, ngọc khuyết đến không được sùng châu, nó chỉ có thể ở ly kinh 300 dặm trong phạm vi hoạt động. Chẳng lẽ hoàng thượng không nghĩ nhìn xem thái tử có phải hay không thật sự sẽ đoạn triệu gia phụ tá đắc lực giết Vương tướng quân Thái tử ra ngựa, có thể giết vương tướng quân, là giải hoàng thượng chi ưu nếu sát không xong, kia cũng không có gì tổn thất. Hoàng thượng mày nhăn lại, giận tím mặt, ngọc khuyết đến không được sùng trâu. Đến không được, cái giá còn như vậy lại muốn hứng phủng, chơi hắn chơi đâu. Nghĩ đến bị ngọc khuyết chơi, hoàng thượng hỏa khí rất lớn. Vương gia nói, hoàng thượng không cần thiết sinh khí, không ai lừa gạt người, việc này nửa canh giờ trước, còn không có người biết. Hoàng thượng lúc này mới ngôi giận, nói, truyền lễ bộ thượng thư tới. Ở đêm Quý Phi cùng Hiền Phi gọi tới Hiện tại hậu cung về Lý Quý Phi quảng Liễu Hiền Phi hiệp trợ Thái hậu chuẩn bị tiệc thọ Yến Là việc lớn nước nhà Càng là hậu cung sự Hoàng thượng truyền triệu Lý Quý Phi cùng Liễu Hiền Phi trước sau đổi tới ngự thư phòng Mà thái tử tắc đi phượng loan cung Hắn có 2 ngày không có tới Trận vừa nghe cung nhân bẩm báo Triệu hoàng hậu còn kinh ngạc Hoàng nhi có 2 ngày không có tới xem mẫu Phi Đều ở vội cái gì Hắn vội cái gì Mẫu hậu có thể không biết Thái tử không nghĩ trả lời này đó vô nghĩa, hắn nói, vừa mới nhi thần đi ngự thư phòng, sùng châu nháo nạn trộm cướp, hoàng thượng tính toán phái sở đại tướng quân đi sùng châu diệt phỉ, nhi thần thỉnh mệnh, phụ hoàng đáp ứng, rồi. Triệu hoàng hậu mày Linh chặt, hai chữ buột miệng tốt ra, hồ đồ. Thái tử đầu hơi thấp, không ai có thể thấy được hắn đáy mắt đau kịch liệt cùng thất vọng. Triệu hoàng hậu cả giận, nhiều năm như vậy, mẫu hậu đều không cho ngươi ly kinh, ngươi không biết vì cái gì sao, một khi ly kinh Lý Quý Phi cùng Tam Hoàng tử nhất định sẽ phái người ám sát người, diệt phỉ điểm này sự, đều có khác đại thần đi làm, cần gì ngươi nhọc lòng. Thái tử nhìn triệu hoàng hậu nói, ta biết mẫu phi che chở ta, nhưng nhi thần là chữ quân, chẳng lẽ cả đời đều không rời kinh sao? Biết Lý Quý Phi cùng Tam Hoàng tử tưởng diệt trừ nhi thần, nhi thần nhiều mang những người này đi Sùng Châu chính là, mẫu hậu chẳng lẽ không nghĩ tới, nếu thật sự làm sở đại tướng quân đi Sùng Châu, triệu gia cùng dũng quốc công ở Sùng Châu sự liền dấu không được. Triệu hoàng hậu sứng suốt, triệu gia cùng dũng quốc công phủ ở Sùng Châu chuyện gì? Thái tử nhìn triệu hoàng hậu nói, mẫu hậu, nhi thần không nốc, nếu Sùng Châu không có vấn đề, thái hậu vì cái gì nhất định phải Sùng Châu làm tấn vương phủ đất phong? Ông ngoại nhất am hiểu phỏng đoán thánh tâm, lúc này đây lại thái độ khác thường, ở phụ hoàng quyết tâm muốn thu hồi Sùng Châu khi, còn giúp thái hậu, không phải sự tình quan chính mình lích lợi, triệu gia sẽ không làm như vậy. Nói, thái tử dừng một chút nói, triệu gia cùng thái hậu giao hảo Là vì củng cố nhi thần chữ quân chi vị, nhi thần trong lòng rõ ràng, nhưng nhi thần không nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, nhi thần cũng tưởng chỉ mình một chút non nốt chi lực, hốn hổ, phụ hoàng đều đáp ứng rồi. Triệu hoàng hậu tắt nói, ngươi muốn hỗ trợ, mẫu hậu không phản đối, nhưng mẫu hậu sợ ngươi bị hố, bác lương đột nhiên muốn tới kinh cho thái hậu mừng thọ, lúc này, ngươi phụ hoàng không có khả năng thật sự làm sợ đại tướng quân đi sùng châu diệt phỉ, vổ càn xù. Một chút nạn trong cướp, còn không đến mức giết gà dùng dao d Triệu hoàng hậu cảm thấy đây là hoàng thượng đào hố, liền chờ thái tử hướng bên trong nhảy. Hoàng thượng hướng về Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử, nàng không phải nhìn không ra tới. Bất quá Sùng Châu là bọn họ địa bàn, nạn trộm cấp có vương tướng quân xử lý, thái tử chạy này một chuyến, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, bạch nhặt công lao, thu mua nhân tâm chuyện tốt. Triệu hoàng hậu gật đầu nói, nếu ngươi phụ hoàng đáp ứng rồi, mẫu hậu còn có thể không đồng ý, chỉ là ngươi này vừa đi, liền vô pháp đưa thanh nhu xuất giá. Thái tử trong lòng cười lạnh. Một cọc chú định thành không được việc hôn nhân, có cái gì nhưng xem, chỉ là khổ bọn họ hai huynh ngội, vẫn luôn bị chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy. Thanh nu đến bây giờ cũng không biết nàng phải gả chính là chính mình thân đại ca. Nàng hiện tại có bao nhiêu vui sướng, xuất giá khi liền có bao nhiêu thật đáng buồn. Thái tử lựa chọn ly kinh, cũng là sợ chính mình nhìn đến thanh nu công chúa cao hứng sẽ nhịn không được bắt nàng nước lạnh. Tránh xa một chút đi, nhắm mắt làm ngơ. Thái tử hướng triệu hoàng hậu cáo lui. Trở về Đông Cung, Thái tử Phi cùng Cố Âm Lan biết Thái tử muốn ly kinh tin tức, cũng là không tán đồng, đặc biệt là Cố Âm Lan, Thái tử che chở nàng, nàng mới có thể ở Đông Cung đứng vững góc chân, Thái tử đi rồi, nàng còn không được tùy ý Thái tử Phi chọc bẹp xoa viên. Cố Âm Lan là nghĩ chính mình, Thái tử Phi tắc sợ Thái tử sẽ gặp được nguy hiểm. Lý Quý Phi biết việc này sau, cũng không tán đồng, nàng biết Hoàng thượng sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng nàng có thể đem tam Hoàng tử cũng hướng Sùng Châu tắc ra. Sùng Châu nếu là không chỗ tốt, thái tử tuyệt không sẽ hướng nơi đó toảng, đều là chút không có lợi thì không dậy sớm người. Nhìn Lý Quý Phi vẻ mặt muốn phân một ly canh thái độ, Hoàng thượng kêu kêu một cái buồn bực, chưa thấy qua như vậy tận hết sức lực đem nhi tử hướng quỷ môn quan tắc, không đồng ý còn làm nũng, Hoàng thượng bực nói, như vậy điểm việc nhỏ, thái tử một người đi là được. Lý Quý Phi kiều bực nói, Hoàng thượng, ngươi bất công. Hoàng thượng, đã chết. chương 718 gan dạ sáng suốt. Lý Quý Phi biết triệu ra cùng Thái Hổ âm thầm liên thủ sự, hơn nữa Thái Hổ cùng Dũng Quốc công phủ đối Hoàng thượng đổi đất phong một chuyện lần nữa ngăn trở, liền biết Sùng Châu khẳng định có miêu nị. Sùng Châu nhiều năm như vậy tường an không có việc gì, Hoàng thượng một đuổi đất phong, liền bắt đầu nháo nạn trong cướp, Thái tử còn ở Thanh Nhu công chúa xuất giá hết sức, chủ động xin ra trận đi diệt phỉ, hắn một cái liền kinh đô cũng chưa rời đi qua Thái tử, hắn hiểu như thế nào diệt phỉ sao. Này không rõ rành rành là đi nhặt công lao, chuyện tốt như vậy. Nàng tự nhiên nếu muốn biện pháp trộn lẫn một chân, chỉ là nàng như thế nào làm nũng, hoàng thượng đều không dao động, nhiều lời vài câu, hoàng thượng thậm chí tức giận, Lý Quý phi liền đem này ý niệm đánh mất. Từ Ngự thư phòng hồi Chiêu Dương cung sau, Lý Quý phi liền phân phó cung nữ nói, Thỉnh quốc công gia tiến cung một chuyến. Bên kia cung nữ phái người đi truyền hộ quốc công tiến cung, bên này Lý Quý phi cùng Liễu Hiển phi còn có vài vị phi tần thương nghị như thế nào cho thái hậu chuẩn bị tiệc thọ yến. Gia tiến cung nhiều năm như vậy, hoàng thượng tiệc mừng tỏ Hoàng hậu tiệc mừng thọ đều tham gia quá không ít, nhưng bởi vì bác Lương sứ thần muốn tới mừng thọ, này tiệc mừng thọ tự nhiên muốn nhiều chút đa dạng, không thể ném hoàng gia mặt mũi, nàng còn phải để phòng không cho Triệu hoàng hậu chơi xấu, bằng không ở Bắc Lương sứ thần trước mặt ném đại chu người, nàng trong tay phượng ấn đã có thể giữ không nổi. Hơn nữa thời gian cấp bách, các nàng không có thời gian chậm rãi cân nhắc. Thô sơ giản lược thương nghị một phen, Lý Quý Phi làm vài vị phi tần đều trở về ngẫm lại có cái gì ý kiến hay. Chờ các nàng đi rồi, Bất quá 15 phút thế ra, hộ quốc công liền tới rồi. Hộ quốc công còn không biết đã xảy ra chuyện gì, lo lắng nói, quý phi triệu thần tiên cung, chính là ra chuyện gì. Hộ quốc công cấp Lý Quý Phi chào hỏi, Lý Quý Phi chạy nhanh đem hắn nâng dậy tới nói, phụ thân không cần đa lễ, tìm phụ thân tới là có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Hộ quốc công ngồi xuống, cung nữ thượng trà, trừ bỏ tín nhiệm nhất ma ma ngoại, cung nữ thái giám đều bình lui, Lý Quý Phi lúc này mới nói, Sùng Châu nháo nạn trộm cướp. Hoàng thượng phái thái tử đi diệt phỉ. Hộ quốc công mày nhăn chặt, phái thái tử đi. Lý Quý Phi gật đầu, không biết hoàng thượng vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng ta làm tam hoàng tử cùng thái tử cùng đi. Hoàng thượng như thế nào cũng không đáp ứng, thái tử khó được ly kinh, tốt như vậy cơ hội, tuyệt không có thể bỏ lỡ. Trước kia, trong cung là triệu hoàng hậu ở quản Lý Quý Phi bàn tay không tiến đông cung, hơn nữa ở trong hoàng cung nguyêu sát thái tử, liền tính làm lại tích thủy bất lẩu, triệu hoàng hậu cũng sẽ chết cắn nàng không bỏ kéo nàng làm đệm lưng. Nhưng ly hoàng cung liền không giống nhau, lúc trước thích khách tính kế thái tử, Triệu hoàng hậu cùng Triệu gia đến nay cũng không điều tra ra là ai tính kế thái tử, trưởng nhạc quận chúa bị giết, cũng không có gì manh mối, Lý Quý phi cảm thấy Triệu gia cùng thái hậu thế lực giống nhau thực. Còn có trong cung, Đông cung bị thiêu, thích khách bắt cóc thanh nô công chúa, không cũng không bắt được. Còn có ly Vương phủ, liền hoàng lăng đều bị thích khách xâm vào. Đều là đàn hổ giấy. Nàng trước kia chính là quá nhát gan. Cố kỵ này cố kỵ kia, mới có thể quá vất vả như vậy, thái tử vừa chết, lấy triệu hoàng hậu tuổi tác, nàng không có khả năng tái sinh một cái thái tử, này chữ quân chi vị tự nhiên chính là tam hoàng tử. Vốn dĩ đem tam hoàng tử cũng nhét đi, nửa đường phái người ám sát, thái tử bị giết, tam hoàng tử trọng thương, cũng có thể tẩy thoát nàng hiểm nghi. Một khi thái tử xảy ra chuyện, tam hoàng tử bị thương, tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi trước, thật đến sùng châu đi. Nàng liên tính lại xuẩn cũng sẽ không không biết dùng châu đối tam hoàng tử cùng hộ quốc công phủ tới nói là đầm rồng hang hổ, sớm không được. Chính là, hoàng thượng không đáp ứng, Lý Quý Phi cũng không có biện pháp. Nói là thương nghị, kỳ thật Lý Quý Phi đã lấy định chủ ý, nàng nói, triệu hoàng hậu nếu đồng ý làm thái tử đi, khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, việc này nhất định phải làm bí ẩn. Nàng nhưng không nghĩ thái tử không diệt trừ, ngược lại đem hộ quốc công phủ đáp đi vào. Đây là diệt trừ thái tử thời cơ tốt nhất, hộ quốc công cũng biết, Tuy rằng mạo hiểm một chút, nhưng nếu lựa chọn cùng thái tử tranh cái kia vạn người phía trên vị trí, liền chú định sẽ có người hy sinh. Không phải thái tử chết, chính là bọn họ vong. Hộ quốc công không thể tại hậu cung ở lâu, đã không đến nửa chén trà nhỏ công phu, hắn liền cáo lui. Hắn không có đi gặp hoàng thượng, nhưng là hắn che chở quốc công phủ khi, mới vừa xuống ngựa, gã sai vặt liền bẩm báo nói, quốc công gia đã trở lại, một dương hầu đợi ngài trong chốc lát. Hộ quốc công có chút kinh ngạc. Mộc Dương Hầu như thế nào trở về tìm hắn? Chẳng lẽ là thương nghị việc hôn nhân? Muốn thật thương nghị việc hôn nhân, cũng sẽ không tìm hắn thương nghị a. Sợ là có nếu là, Hộ Quốc Công chạy nhanh đi gặp Mộc Dương Hầu. Chính nội đường, Mộc Dương Hầu đang ở uống trà, nghe được tiếng bước chân, hắn liền đem chung trà bông, đứng dậy, đi phía trước đi rồi vài bước liền thấy Hộ Quốc Công. Hộ Quốc Công nói, Mộc Dương Hầu như thế nào có rảnh tới ta Hộ Quốc Công phủ ngồi ngồi, có chuyện gì, chúng ta đi thư phòng nói. Mục dương hầu liền tùy hộ quốc công đi thư phòng, một chân bước vào thư phòng, mục dương hầu liền nói, hộ quốc công tiến cung là vì thái tử đi sùng châu diệt phỉ một chuyện đi. Hộ quốc công bước chân dừng lại, nhìn mục dương hầu nói, mục hầu ra tới là vì việc này. Mục dương hầu gật đầu, đúng là vì việc này. Hộ quốc công không cảm thấy thái tử đi sùng châu diệt phỉ một chuyện, có chỗ nào yêu cầu mục dương hầu tới tìm hắn thương nghị, chẳng lẽ mục dương hầu cũng cảm thấy đây là diệt trừ thái tử tốt nhất cơ hội. Mục dương hầu hẳn là không đến mức bởi vì nhi tử cưới hăn cháu gái nhi, liền như vậy vì tam hoàng tử suy nghĩ, khẳng định có nguyên nhân khác, hộ quốc công trong lúc nhất thời sở không được đầu góc nhìn mục dương hầu, mục hầu ra có chuyện không ngại nói thẳng. Mục dương hầu liền nói thẳng không cố kỵ, lúc này đây làm thái tử đi sùng châu là hoàng thượng hòa ly vương quyết định, để cho ta tới tìm quốc công gia cũng là ly vương. Hộ quốc công mày nhăn thành bánh qua trẹo, là hoàng thượng hòa ly vương làm thái tử đi. Mục dương hầu gật đầu. Hoàng thượng cùng vương gia vì cái gì làm như vậy, ta cũng không biết, nhưng khẳng định có thâm ý. Vương gia khẳng định có thể đoán được hộ quốc công sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, không khỏi hỏng rồi hắn cùng hoàng thượng chuyện tốt, cho nên làm hắn tới lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc một dương hầu phủ cùng hộ quốc công phủ sắp kết làm thông ra, hắn tới cửa sẽ không quá chọc người kháng nghi. Nếu là ly vương không có việc gì hướng hộ quốc công phủ đi một chuyến, triều đình đều sẽ chấn động vài cái. Hộ quốc công nhăn chặt mày bông ra, nói, Quý phi mới vừa rồi chuyển ta tiến cung, thật là thương nghị việc này, nàng sợ là Triệu gia cố ý dẫn ta quốc công phủ cùng Tam hoàng tử can câu, làm ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, tận lực hỏi tham gia nội tình, làm phiền Mục hầu ra tự mình tới cửa báo cho, cũng tỉnh ta cùng quý phi miên man suy nghĩ. Tuy rằng Mục Dương hầu sẽ không hại hộ quốc công phủ, nhưng thái tử rốt cuộc thái tử, hộ quốc công phủ cùng Lý quý phi ý đồ ám sát thái tử, đây là tử tội, không thể tùy tiện thừa nhận. Mục Dương hầu chỉ là chuyên lời, hắn nói: Hộ quốc công ra trong lòng hiểu rõ, ta đây liền trước cáo tử. Hộ quốc công cười nói, ta đưa ngươi ra phủ. Lại nói triệu ra, biết được thái tử đi Sùng Châu diệt phỉ tin tức sau, đầu tiên là sinh khí, cảm thấy thái tử quá tùy hứng, chuyện lớn như vậy đều không trước đó cùng bọn họ thương nghị một phen, liền vô cùng lo lắng đem sai sự hướng trên người ôm. Nhưng triệu dực cảm thấy thái tử làm như vậy thực hảo, không vào hang cộng, làm sao bắt được có con, nếu lúc này có thể bắt được hộ quốc công phủ nhược điểm. Là có thể chèn ép tam hoàng tử phiên không được thân, thái tử này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi chi kế, thật sự không dùng kinh thường. Triệu Lao Thái Phó cũng cảm thấy trước kia quá coi thường thái tử, thế nhưng không thấy ra tới hắn có can đảm có kiến thức. Nhưng như vậy gan dạ sáng suốt đối triệu ra tới nói, không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt, gần nhất thái tử bắt đầu thường xuyên mượn sức triều thần, càng ngày càng đem hắn nói trở thành gió thoảng bên hai. chương 719 xuất giá. Đảo mắt, 5 ngày đi qua. ngày này, Ánh mặt trời trong trẻo, Minh Lan ngồi ở đỉnh hóng gió vi cầm lý, một phen cá thực ném vào trong hồ, đưa tới trên dưới 100 chỉ cầm lý tranh nhau dùng ăn. Bích Châu đứng ở một bên, kinh hỉ chỉ vào trong đó một cái cá chép nói, thế tử phi, đó có phải hay không chín văn long? Chín văn long, chính là cầm lý một loại, cực kỳ hiếm thấy, ám vân mánh liệt đen như mực, phản phất là giấy tuyên thành thượng long tranh thủy mặc, bị bạch đốn một sớn, có dao Long thăng thiên chi thế. Đơn này chín văn long cầm lý, ít nhất có thể bán một ngàn lượng. Toàn bộ ly vương phủ liền như vậy một con, bình thường rất khó nhìn thấy. Trước mắt sát thái diễm lệ cẩm lý chung, như vậy một con hắc bạch cẩm lý, phá lệ bắt mắt. Minh Lan tâm tình sung sướng, bắt một phen cá thực, chiều chín văn long ném qua đi, cá thực xoáy lạc, cùng một hồ toái kim chạm vào nhau, điểm điểm gợn sóng bị cẩm lý phá khai. Đình Hóng gió ngoại, chân mụ mụ đã đi tới, đứng trong chốc lát, thấy Bích Châu cùng Minh Lan cũng chưa phát hiện nàng, không khỏi ho nhẹ một tiếng, Thế Tử phi. Minh Lan quay đầu lại, nhìn chân mụ mụ nói, có việc tìm ta. Chân mụ mụ liền nói, ngày mai chính là triệu gia đại thiếu gia nên thú thanh nhu công chúa đại hỷ nhật tử, văn Võ bá quan đều tặng hạ lễ, chúng ta vương phủ khi nào đưa đi. Không tiễn Minh Lan nhàn nhạt trở về hai chữ, tiếp tục y cẩm lý. Chân mụ mụ sử suốt, nàng biết Minh Lan cùng triệu gia quan hệ không tốt, cho rằng nàng không đem việc này để ở trong lòng, riêng tới nhắc nhở hạ, không nghĩ tới Minh Lan căn bản liền không tính toán đưa. Nếu là cảm thấy không cần thiết đưa Trân mụ mụ liền sẽ không tới nhắc nhở Minh Lan, nàng hiện tại là ly vương thế tử phi, đưa hạ lễ đại biểu chính là ly vương phủ, không phải nàng chính mình, không thể nhậm chính mình tính tình tới à. Trân mụ mụ tận tình khuyên bảo nói, thế tử phi, này hạ lễ vẫn là đưa hạ đi, chúng ta ly vương phủ cũng không thiếu như vậy một phần hạ lễ, triệu gia dù sao cũng là vương phi nhà ngoại, biểu cô mãi mãi là triệu gia nhị thiếu nãi mãi. chân mụ mụ cái gì cũng không biết, nàng thậm chí liền Minh Lan huyết có thể giải trăm độc cũng không biết. Nàng một lòng một dạ giúp Minh Lan quản hảo vương phủ, lấy Minh Lan trong bụng thai nhi làm trọng, chuyện khác, nàng một mực mặc kệ. Biết Trần Mụ Mụ là quan tâm nàng, vì nàng hảo, Minh Lan sẽ không trách nàng, chỉ nói, thế tử ra ở thư phòng, người đi hỏi hỏi hắn, muốn hay không hướng triệu ra đưa phân hạ lễ. Dù sao nàng không muốn cùng triệu ra có bất luận cái gì liên quan, nếu sở ly cảm thấy có đưa tất yếu, vậy đưa đi, nàng không sao cả. Trần Mụ Mụ thấy Minh Lan nhất định không chịu. Thật sự không rõ nàng như vậy cố chấp làm cái gì, ở nàng xem ra, thật sự không có cùng triệu ra nháo như vậy cương tất yếu. Triệu đại thiếu ra cùng thanh nhu công chúa Việt hôn nhân, là hoàng thượng tứ hôn, không cho triệu ra mặt mũi, cũng đến cấp hoàng thượng mặt mũi A Sợ nhiều lời sẽ làm mình làn tâm tình không mau chân mụ mụ đấy lòng thở dài sau, liền đi thư phòng tìm sở ly. Sở ly phiên sổ sách nói, không cần đưa. Chân mụ mụ, thế tử ra cùng thế tử phi là ước hảo sao. Nếu thế tử ra cũng đồng ý, thế tử phi vừa rồi vì cái gì không trực tiếp nói cho nàng đâu, chân mụ mụ thật cẩn thận hỏi lại một lần, thật sự không tiến sao. Sở ly ngẩn đầu nhìn chân mụ mụ liếc mắt một cái, nói, ta nói không đủ rõ ràng. Chân mụ mụ vội nói, nô tì nghe rõ. Nói xong, chạy nhanh cáo lui. Vi xong rồi cá, Minh Lan liền dựa vào hoành lan phát ngốc, ngày mai chính là triệu rực cùng thanh nhu công chúa ngày lại hỷ, triệu hoàng hậu cùng triệu ra thật đúng là tính toán làm cho bọn họ bái đường thành thân không thành. Minh Lan nhưng không tin triệu hoàng hậu sẽ vì triệu dực, hủy diệt thanh nhu công chúa cả đời hạnh phúc. Nàng đảo muốn nhìn, triệu hoàng hậu cùng triệu gia như thế nào làm này cọc ván đã đóng thuyền việc hôn nhân hoàng rớt. Một khi gả tiến triệu gia, chính là triệu gia người, chỉ khả năng thanh nhu công chúa lên không được tiệu hoa. Minh Lan đoán thanh nhu công chúa chua ở hoặc là hỏa hoạn, hoặc là nàng đột nhiên bệnh nặng hụt máu, việc hôn nhân tạm hoãn. Chính là một đêm qua đi, đã không có nhìn đến hoàng cung phương hướng mạo khí khói đặc cũng không có nghe nói Thanh Nhu công chúa bệnh nặng tin tức. Trong hoàng cung, vui mừng náo nhiệt, diễn tấu sáo và trống, hoàng thượng cùng Triệu hoàng hậu tự mình đưa Thanh Nhu công chúa xuất giá. Đây là hoàng thượng đăng cơ tới nay, lần đầu tiên gả nữ nhi, hoàng gia gả công chúa, thập lý hồng trang không cần phải nói, mà này đó của hồi môn, phía trước Triệu hoàng hậu liền chuẩn bị thất thất bát bát, Lý Quý phi tuy rằng không nghĩ Thanh Nhu công chúa gả hảo, nhưng này trang việc hôn nhân là nàng dắt đầu, hoàng thượng tứ hôn, nàng cũng coi như là nửa cái bà mối. Thanh Nhu công chúa gà hảo, tương lai lăng Nhu công chúa phô trương liền so nàng tới, Lý Quý phi sẽ không như vậy kiến thức hạn hẹp, làm Triệu hoàng hậu bắt được đến nút điểm, đem tới tay phượng ớn phải đi về. Tới rồi giờ lành, Thanh Nhu công chúa bái biệt hoàng thượng cùng Triệu hoàng hậu, thì nương đỡ nàng ngồi trên kiệu hoa, nâng ra cung. Liêu Hiển phi đứng ở một bên, nhìn đỏ thắm kiệu hoa đi xa, còn có mấy cái nghi hoặc không nghĩ ra thấu. Lúc trước ly Vương Thế tử phi làm nàng suối dục Lý Quý phi làm hoàng thượng đem Thanh Nhu công chúa tứ hôn cấp Triệu đại thiếu gia. Cuối cùng trường nhạc quận chúa vì thế bỏ mạng, trưởng công chúa ở mất đi nhi từ lúc sau, liền nữ nhi duy nhất cũng không có, cực kỳ bi thương. Nhưng dưới tình huống như thế, cũng không có thể ngăn cản thái hậu cùng triệu hoàng hậu quan hệ, kia làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Ly vương thế tử phi không mừng triệu gia, nàng không có khả năng làm như vậy vô ý nghĩa sự. Nhưng hiện tại, triệu gia vô cùng cao hưng cưới, thanh nu công chúa vui mừng gà cho. Liêu hiển phi nhìn kiệu hoa thất thần, Lý quý phi tắt nói, hoàng thượng, thanh nu công chúa xuất giá. Lăng Nhu việc hôn nhân còn không có tin tức đâu, ngài nói cho nàng chọn phò mã, có vừa ý người được chọn sao. Lý Quý Phi còn không có đối sở đại thiếu ra hết hy vọng, chính là Hoàng thượng không đáp ứng, Lý Quý Phi cũng không có cách. Mấy ngày này, sở đại tướng quân phu nhân cũng không có từng vào cung, không có thể nói bóng nói gió một phen. Hoàng thượng không nói chuyện, hắn có thể nói mấy ngày này vội vàng thái hậu cùng triệu ra sự, đem việc này cấp quên mất sao. Hoàng thượng xoay thân nói, Lăng Nhu còn nhỏ, nàng việc hôn nhân không nội. Lý Quý phi mặt một ngần, "Hoàng thượng, Lăng Nhu không nhỏ, lại quá mấy tháng, nàng liền mãn 16." Lần này, bác Lương tới kinh ý đồ không rõ, vạn nhất đến lúc đó đưa ra muốn cùng đại chu hỏa thân làm sao bây giờ? Lý Quý phi là hạ quyết tâm, nét chẳng sợ trong hoàng thượng phiến trán, nàng cũng đến ở Bắc Lương tới kinh phía trước đem Lăng Nhu công chúa việc hôn nhân định ra, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. "Đang nói đâu?" Phía sau có vội vàng vịt được tiếng nói chuyển đến, "Không hảo, đã xảy ra chuyện." Công công chạy thức mau, hoàng thượng quay đầu lại, liền nhìn đến hắn dưới chân vừa trượt, người đi phía trước một tài, quăng ngã hình chữ ít, trong miệng còn cứ gọi không tốt. Triệu hoàng hậu bên người từ ma ma tức giận nói, và miệng, thanh nu công chúa xuất giá đại hỷ như thế nào sẽ không tốt. Công công ké ngã lộn nào lên, nói, chính là thanh nu công chúa đã xảy ra chuyện. Triệu hoàng hậu bước nhanh hạ vài bước bậc thang, vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì. Liêu hiển phi thật sâu nhìn triệu hoàng hậu liếc mắt một cái, lý quý phi sắc mặt lánh trầm Thanh đu công chúa việc hôn nhân là nàng làm người xử lý, xảy ra chuyện, nàng không thể thoái thác tội của mình. Lý Quý Phi đấy lòng phẫn nộ, chỉ nghe tiểu công công nói, tiểu hoa mới vừa nâng ra cùng, tân búc đầu gỗ liền chặt đứt, tiểu hoa thật mạnh ngã trên mặt đất, sau đó tiệu hoa liền nổi lửa. Chương 720 ngoài ý muốn. Không phải tiểu công công nói còn chưa dứt lời, mà là triệu hoàng hậu nghe được một nửa, hung hăng triệu Lý Quý Phi sẻo liếc mắt một cái, liền không màng hình tượng dẫn theo phượng bảo xuống bậc thang, hướng hoàng cung cửa buôn Nữ nhi xảy ra chuyện, nàng cái này là mẫu hậu đương nhiên so với ai khác đều nóng vội. Mà nàng trước khi đi liếc kia liếc mắt một cái, đem Lý Quý Phi khí không nhẹ, lại không phải nàng làm người hại thanh nhu công chúa gả không thành, nàng kia cái gì ánh mắt. Nàng phía trước liền mọi cách cản trở việc hôn nhân này, còn liên lụy thượng trường nhạc quận chúa một cái mệnh, nhất định là nàng cố ý thiết kế. Chỉ là Lý Quý Phi tưởng không rõ, triệu hoàng hậu rất thích triệu đại thiếu gia, dáng vẻ đường đường, tài tinh rào rạng. Kinh đô có thể cùng hắn sánh vai thế gia thiếu gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng vô pháp lấy triệu đại thiếu gia việc hôn nhân mượn sức người, nhưng thanh nhu công chúa thích, coi như là thành toàn nữ nhi, cũng không nên như vậy nhẫn tâm đi, đặc biệt đều thượng kiệu hoa. Trong lúc nhất thời, Lý Quý Phi cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không triệu hoàng hậu tinh kế, nhưng bất luận có phải hay không, này buồn nước bẩn khẳng định hướng trên người nàng bác. Nàng liên biết Vượng ấn không như vậy hảo lấy. Triệu hoàng hậu nóng vội đi trước. Hoàng thượng khẳng định cũng phải đi nhìn xem, Lý Quý Phi theo sát sau đó, lại mặt sau là Liễu Hiển Phi chờ. Vốn dĩ Lý Quý Phi đối Triệu Hoàng hậu cố ý tính kế thân sinh nữ nhi tới hám hại nàng liền nửa tin nửa ngờ, chờ thật nhìn thấy Tiệu Hoa cùng Thanh Nhu công chúa, nàng liền đem này ý niệm cấp đánh mất. Bọn họ đuổi tới thời điểm, Tiệu Hoa nổi lửa bị giết, bị thiêu hoàn toàn thay đổi, nào còn có nửa điểm hoàng gia phong phạm, hơn nữa khói đặc cuồn cuộn. Tiệu Hoa thực thảm, Thanh Nhu công chúa so Tiệu Hoa còn muốn thảm. Trên người áo cưới bị thiêu một nửa, tóc, mặt còn có tay đều bị bỏng. Như thế nào sẽ thương như vậy nghiêm trọng? Nhìn đến nữ nhi kia một khắc, triệu hoàng hậu đầu hong một tiếng nổ vang, cơ hồ là cuồng loạn gầm rú. Thanh nu công chúa chân kinh, hơn nữa bị thương, đã vượng ở cung nữ trong lòng ngực, trên đầu mũ phượng ngã trên mặt đất, mặt trên đông châu đều tạm xuống dưới. Nhìn đến vùng ở trên tay hòn ngọc quý trên tay thương thành như vậy, triệu hoàng hậu tâm như bao cát, một bên phân phó đem thanh nhu công chúa đỡ hồi cùng một bên làm người chuyển thai y. Lý Quý Phi thấy liền nói, Hoàng thượng, thanh nu công chúa bị thương, Lý nên trước trị liệu, nhưng tiệu hoa nâng ra cung, không nên trở về nâng, hẳn là trước đưa nàng đi triệu ra, thai y đi theo sau đổi tới, sẽ không chậm chế trị liệu. Triệu Hoàng hậu vốn dít đều cùng cung nữ đi rồi, nghe được Lý Quý Phi nói lời này, nàng nắm tay tích có khẩn nói, Lý Quý Phi, người lời này là có ý tứ gì? Lý Quý Phi buồn cười, Hoàng hậu cho rằng ta là có ý tứ gì? Thanh nu công chúa đốt thành như vậy, liền tính các thai y, y, y thuật lại cao, cũng sẽ lưu sẹo, không thiên dám đo lường tính toán đại hỷ nhật tử, tiệu hoa ra cùng liền không có quay đầu lại đạo lý. Triệu hoàng hậu nắm tay nắm chặt, nếu hôm nay xảy ra chuyện chính là lăng nhu công chúa, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Nàng ánh mắt lạnh băng, xem lý quý phi trong lòng e ngại. Trực giác nói cho nàng, nàng muốn nói một tiếng là, quay đầu lại lăng nhu công chúa xuất giá, sẽ cùng thanh nu công chúa một cái kết cục. Lý Quý Phi không nói gì, triệu hoàng hậu đau lòng nữ nhi, Quế ma ma đỡ nàng đuổi theo thanh nhu công chúa đi rồi. Toàn bộ đưa gà đội ngũ loạn thành một đoàn, này còn gà hay không? Có công công tiến lên, hỏi Lý Quý Phi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lý Quý Phi tức giận nói, còn có thể làm sao bây giờ? Những cái đó của hồi môn như thế nào nâng ra tới? Liền cho ta như thế nào nâng trở về? Trong cung thai y kia, còn có ở trong phủ, đều nghe tin tiếng cung, đem hết toàn lực trị liệu thanh nhu công chúa nhìn thanh nu công chúa trên mặt cùng cánh tay thượng thiêu ra tới thương, các thái y đi thấy đều đau lòng, chưa thấy qua như vậy xui xẻo công chúa, hảo hảo đại hỉ nhật tử, thế nhưng nháo thành như vậy. Triệu hoàng hậu đứng ở một bên, trong lòng hận không thể đem những cái đó làm việc công công ngũ mã phanh thây, một chút việc nhỏ đều làm không xong, nàng chỉ là muốn bọn họ thiêu hủy kiệu hoa, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong. Nếu là đi không xong vết xẻo, nàng nữ nhi cả đời đã có thể hủy hoại à. Triệu hoàng hậu hận nghiến răng nghiến lợi Nàng hận Lý Quý Phi, nếu không phải nàng suối rụng hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không đem Thanh Nhu công chúa tứ hôn cấp triệu đại thiếu gia, đều là nàng làm hại. Hiện tại công tác đảng tri cấp là trị liệu Thanh Nhu công chúa, triệu hoàng hậu vô tâm thẩm vấn Lý Quý Phi, trở thái y để giúp Thanh Nhu công chúa rửa sạch miệng vết thương, đổ dược lúc sau, Thanh Nhu công chúa đau tỉnh lại. Vô cùng cao hứng xuất giá, kỳ vọng cùng biểu ca có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ai ngờ đến sẽ xui xẻo, hiện tại hủy dung, biểu ca sao có thể còn thích nàng Liên tính thanh chỉ tứ hôn, triệu gia không dám nói cái gì, nhưng nàng có thể cùng biểu ca sóng vai đứng ở thế nhân trước mắt sao. Thanh nu công chúa vẫn luôn khóc, khóc triệu hoàng hậu tâm đều nát. Nàng nắm thanh nu công chúa tay nói, hảo, đừng khóc, mẫu hậu nhất định sẽ trị liệu hảo người mặt cùng cánh tay. Thanh nu công chúa chỉ khóc, vết xéo đi không xong. Có thể, nhất định có thể đi rớt, ly vương thế tử trong tay có dược, mẫu hậu nhất định sẽ lấy tới trị liệu người. Thanh nu công chúa trừ bỏ tin tưởng triệu hoàng hậu. Nàng không có lựa chọn nào khác, hơn nữa tâm thần và thể xác đều mệt mỏi nàng, căn bản là kiên trì không được trong chốc lát, lại hôn mê bất tỉnh. Bất quá nàng tỉnh lại lại vượng, cùng vẫn luôn vượng không tỉnh là hai việc khác nhau, triệu hoàng hậu thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó chính là thẩm vấn chuẩn bị tiệu hoa cùng tân bốc người. Những người đó đều bị đưa tới thanh nhu công chúa chỗ ở, vốn dĩ Lý Quý Phi muốn thẩm vấn, nhưng là triệu hoàng hậu người không được nàng đem phạm nhân mang đi. Lúc này triệu hoàng hậu ra tới, Lý Quý Phi liền nói Hiện tại hậu cung về ta quản, hoàng hậu đây là có ý tứ gì? Triệu hoàng hậu lạnh lùng cười, có ý tứ gì? Dám can đảm hại thanh nu, tà tuyệt không tha nàng. Kế hoạch cho dù có bại lộ, nhưng cũng tuyệt không sẽ ra lớn như vậy sai lầm. Cung nữ nói rõ nhu công chúa ở tiệu hoa, trái thời điểm nàng ra không được, chờ thị vệ lại đây đem tiệu mảnh bổ ra thời điểm, hỏa đã đốt tới thanh nu công chúa trên người. Tiệu mảnh vì cái gì sẽ đóng lại? Nghĩ đến có người tương kế tự kế, mượn tay nàng hại nàng nữ nhi Triệu Hoàng hậu tàn sát kín người môn tâm đều có, cùng kế hoạch giống nhau, nét Triệu Hoàng hậu thẩm vấn, những người đó chết đều không đúng khẩu, 20 đại bản tượng thân liền bắt đầu triều, là Lý Quý phi sai xử bọn họ ở Kiệu Hoa Thượng động thủ. Lý Quý phi khí hận không thể ngón tay giữa nhận nàng người bâm bí khẩu. Triệu Hoàng hậu chất vấn Lý Quý phi vì cái gì yếu hại nàng nữ nhi, nàng là thật sự nhận định là Lý Quý phi làm hại, muốn thay nữ nhi thảo công đạo, Lý Quý phi chưa làm qua, đương nhiên sẽ không thừa nhận, hai người liền bắt đầu xảo triệu hoàng hậu quỷ cầu hoàng thượng cấp thanh nu công chúa làm chủ. Bất quá trời hoàng thượng muốn đích thân thẩm vấn làm tiệu hoa thợ một cùng nâng tiệu hoa người thời điểm, bọn họ đã chết. Cầm hoa hiên nội, nha hoàng đem thanh nu công chúa xuất giá tao ngộ nói cùng Minh Lan nghe, không biết nội tình nha hoàng, khó tránh khỏi mang theo vài phần đồng tình. Minh Lan đấy lòng lạnh lùng cười, có cái gì nhưng đáng giá đồng tình, không cho thanh nu công chúa xuất giá chính là nàng trí thân, lại không phải người khác, bất quá vì làm việc hôn nhân này hoàng rớt. Liền thân sinh nữ nhi đều có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, kiếp trước đối nàng như vậy tàn nhẫn, thật sự không tính cái gì. Minh Lan có thể đoán được có thể là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ra ngoài ý muốn, nhưng nàng không nghĩ tới, sự tình xa so nàng tưởng muốn phức tạp nhiều. chương 721 trả án Trường công chúa phủ Trường nhà quận chúa sinh thời trụ khuê phòng nội, tất cả bảy biện đều cùng nàng ở thời điểm giống nhau như lúc, phản phất này gian khuê phòng chủ nhân chỉ là ở trong hoa viên ngắm hoa phát điệp, tùy thời sẽ trở về giống nhau. Nhưng mà khuê phòng bên kia thiết tán bản, mặt trên bãi trường nhà quận chúa Linh Bài. Trường công chúa liền đứng ở bài vị trước, trong tay cầm trường nhà quận chúa thích nhất ngọc như ý, hai tròng mắt đỏ bừng, lại không có nước mắt. Khóc nhiều ngày như vậy, lại nhiều nước mắt cũng sớm khóc khô. Nàng liền như vậy nhìn bài vị phát ngốc, mama đứng ở một bên, trộm lấy tay háo lao nước mắt. Bên ngoài, một nhà hoàng chạy vào, chờ vào phòng, bước chân chậm lại vài phần, đi lên trước nói, công chúa, thanh nu công chúa tiệu Hoa đã xảy ra chuyện đã chết. Trưởng công chúa Thanh Âm đạm mạc, không mang theo một tia độ ấm. Bẩm báo Nha Hoàn sửng sốt một cái trước mắt, như thế nào nghe như là ước gì Thanh Nhu công chúa chết dường như. Nha Hoàn lắc đầu nói, Thanh Nhu công chúa bị bỏng, khẳng định sẽ lưu sẹo, việc hôn nhân hoãn lại. Trưởng công chúa vuốt trong lòng ngực ngọc như ý, lạnh lùng cười nói, thế nhưng chỉ là hủy dung, bệnh thật đúng là đại. Mama nghe xong, đối Nha Hoàn xua tay nói, đi xuống đi. Nha Hoàn nhìn nhiều trưởng công chúa liếc mắt một cái. Sau đó chạy nhanh lui ra. Chờ nhà hoàng đi rồi, ma tài năng danh vọng trưởng công chúa nói, này đó nhà hoàng lắm mồm thực, công chúa sẽ không sợ chuyển tới triệu hoàng hậu lốt thai, nàng. Trưởng công chúa phiết ma liếc mắt một cái, nàng cái gì? Triệu gia nữ nhi hại chết trường nhạc, nhưng có người đã cho ta một câu giao đãi. Là, triệu đại thiếu gia là thái hậu đầu quả tim nhi, nhưng triệu yên không phải. Nàng trước nay không nghĩ tới đem nữ nhi gả cho triệu đại thiếu gia, nàng biết triệu gia đánh cái gì bản tính. Hoàng thượng đem thanh nu công chúa tứ hôn cấp triệu đại thiếu gia, ở triệu gia cùng các nàng xem ra là ngoài ý liệu sự, nhưng ở người khác trong mắt là một cọc lưng duyên. Triệu gia lúc này nghĩ đến nàng nữ nhi, lại là tới cửa, lại là hứa hẹn, nàng vô cùng cao hứng làm nữ nhi phối hợp, nhưng kết quả đâu? Đáp thượng nàng nữ nhi một cái mệnh. Nghĩ vậy chút, trưởng công chúa liền cả người run dày không ngừng. Triệu Yên không muốn triệu dự cưới trường nhà quận chúa, đem trường nhà quận chúa muốn đi chùa đại thiền cầu phúc tin tức nói cho thuận bình hầu thế tử. Lại làm thanh nhu công chúa đi triệu ra bám trụ triệu dực, làm cho thuận bình hầu thế tử cùng nàng nữ nhi gạo nấu thành cơm. Như vậy một cái giá áo túi cơm, cũng xứng cưới nàng nữ nhi. Sắt nàng nữ nhi người, nàng sẽ tìm được, sẽ làm hắn sống không bằng chết, triệu yên cùng thanh nhu công chúa, nàng cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Một đôi nhi nữ đều đã chết, trưởng công chúa đời này không còn sợ cầu, chỉ nghĩ cấp nữ nhi báo thủ, đến nỗi thái hậu muốn đỡ triệu dực thượng vị ý tưởng, trưởng công chúa cũng không nghĩ quảng. Lại không phải nàng Lấy nàng trưởng công chúa thân phận, còn chưa đủ vinh hoa phú quý sao. Câu lại nhiều, cuối cùng tiện nghi cũng bất quá là những cái đó thứ tử thứ nữ. Mấy ngày này, trưởng công chúa tâm thật là rét lạnh, hơn nữa là hàng thấu. thẩm nhị thiếu ra ăn cá nóc cá trúng độc sau khi chết, trường phò mã liền không có nhi tử, trưởng công chúa tuổi không nhỏ, lại ghen tị. Trưởng phò mã bên người chỉ có một hồi phòng, ở trưởng công chúa thân mình không có phương tiện thời điểm hầu hạ trường phò mã, chính là hầu hạ mười mấy năm, sớm trắng ấy. Hơn nữa một mụn con đều không có sinh hạ. Trước kia không sao cả, có thẩm nhị thiếu ra một cái là đủ rồi, bởi vì thèm ăn ăn cá nóc cá trúng độc mà chết, trưởng phò mã cảm thấy mất mặt ta. Bất hiếu như tam, vô hậu vi đại, ngụy quốc công phủ Lao Phu U Nhân không ngừng một lần hỏi hắn có thể hay không cùng trưởng công chúa tái sinh một cái nhi tử. Chính là nhi tử sau khi chết, trưởng công chúa Tâm đã chết một nửa, trưởng phò mã cũng không muốn khó xử nàng. Biết trưởng công chúa ghen tị, sẽ không cho hắn đặt mua thông phòng, càng đừng nghĩ là tiếp Trưởng phò mã liền trộm mua một thôn trang, dưỡng hai cái như hoa tiểu thiếp, trong đó một cái đã có hai tháng có thai. Những việc này, trưởng công chúa đều biết, nàng nếu muốn lộng chết hai cái tiểu thiếp dễ như trở bàn tay, chính là nàng không có làm như vậy. Nếu trường phò mã tổn dưỡng ngoại thất sinh hài tử tâm, nàng lộng chết này hai cái, còn sẽ có hai cái, thậm chí 20 cái. Hiện tại trường phò mã còn bận tâm nàng đã chết nhi tử nữ nhi, trong lòng bi thống, không dám nâng vào phủ, hồn nào nhốn nháo chỉ biết bị thương nhiều năm phu thê cảm tình. Ma khuyên nàng, mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ những cái đó tiểu thiếp đem hài tử sinh, lại phải người xúi dục các nàng tới trong phủ nháo, hảo hảo trị trường phò mã một hồi, hai tử lưu lại, kêu hai cái tiểu thiếp làm cho trường phò mã mặt đánh chết chính là. Có sau Sau này trường phò mã liền không có lý do dưỡng ngoại thất, lại tìm hoa hỏi liễu, thân là con dâu, đối ngụy quốc công phủ cũng có công đạo. trưởng công chúa biết ma nói có lý, làm như vậy đối nàng hảo chính là rét lạnh tâm lại rốt cuộc che không ấm, nàng hiện tại xem trường phó mã, chỉ có hai chữ, ghê tởm. Trưởng công chúa Rốt Ngọc như ý, Hoài Niệm nhìn nữ ở thời điểm, cái mũi chua sót, trong lòng như là ăn hoàng liên giống nhau chua sót. Không biết qua bao lâu, mama đều lo lắng nàng chạm chân ma, bên ngoài đi vào tới một nha hoàn, mama lại hỏi, có việc bẩm báo. Nha hoàn gật đầu, đem lòng bàn tay mở ra, trắng nón lòng bàn tay có một viên mặc ngọc điêu khắc ngọc khấu, nàng nói, tiền viện gã sai vật khế khoang. Bị nô thì thấy, nô tỷ hỏi hắn ngọc khấu là từ đâu ra, hắn nói là mấy ngày hôm trước quận chúa nhà ở mưa rột, hắn đi phiên ngói thời điểm, ở trên nóc nhà nhặt được. Ma ma mày nói, quận chúa nóc nhà như thế nào sẽ có nam tử mang ngọc khấu? Nhà hoàng tắc nói, nô tỷ cũng buồn bực, cho nên đem ngọc khấu lấy tới, làm công chúa xem qua. Nóc nhà không năm đều sẽ phiên một lần, trường nhà quận chúa xảy ra chuyện trước nửa tháng, nóc nhà liền lật qua. Bởi vì không có trời mưa, cho nên cũng không biết có hay không cái hảo. Sau lại trời mưa, trưởng công chúa sinh khí, đem phiên ngói gã sai vật sống sờ sờ đánh chết, lúc sau làm mặt khác một gã sai vật, chính là nhạt ngọc khấu gã sai vật đi lên đem mái ngói một lần nữa cái hảo. Ngắn ngủ nửa tháng, trên nóc nhà liền nhiều một ngọc khấu, 89 chín phần mười chính là thích khách lưu lại a Phía trước vẫn luôn không có manh mối không biết là ai giết trưởng nhạc quần chúa, dọc theo ngọc khấu đi xuống cha, không chừng có thể cha ra hung phạm. Nét, trưởng công chúa nhìn ngọc khấu sau, nói, đưa đi cấp hình bộ thượng thư. Đáng thương hình bộ thượng thư, đều có tưởng cáo lao hồi hương tâm, ngoài cung án tử làm hắn cha liền tính, là hắn thuộc bổn phận sự, trong cung án tử, hoàng thượng cũng giao cho hắn, hơn nữa vẫn là nửa đường ném cho hắn. Thợ một cùng tân bốc thị vệ đều đã chết, mặt khác thị vệ đều đánh cái nửa chết nửa sống, triệu hoàng hậu một mực chắc chắn là Lý Quý Phi, Lý Quý Phi tức muốn hụt máu, muốn hắn cha ra hung thủ, nghiêm trị không tha, này hắn tử làm hắn như thế nào cha. Hắn có thể nói triệu hoàng hậu cùng Lý Quý Phi hai đấu võ mồm liền xảo hắn đầu đều sắp tạc sao. Hình bộ thượng thư có chút đồng tình hoàng thượng, mỗi ngày như vậy khắc khẩu, hoàng thượng cư nhiên không điên. Hào đi, hoàng thượng chạy nhanh, đem án tử ném cho hắn lúc sau, hoàng thượng liền chạy. Bên này một chút manh mối đều không có, bên kia trưởng công chúa còn làm người đem ngọc khấu đưa tới cho hắn, nói là ở trường nhà quận chúa trên nóc nhà tìm được. Đây là nhắc nhở hắn, trường nhạc quận chúa đã chết nhiều ngày như vậy, còn không có tìm được hung thủ Làm việc vô năng A. Chương 722 Khai quải Không thể không nói, Liễu Hiển Phi từ khi gặp được Minh Lan, sinh tiểu hoàng tử lúc sau, nhân sinh liền khai quải. Lý Quý Phi cùng triệu hoàng hậu đấu gần 20 năm, đến gần nhất mới tiếp nhận vợ ấn, một thường nguyện vọng lâu nay. Tuy rằng hoàng thượng làm Liễu Hiển Phi hiệp trợ nàng, nhưng Liễu Hiển Phi căn bản mặc kệ sự. Lý Quý Phi nói cái gì chính là cái gì, chẳng sợ nàng có ý kiến, nàng cũng không phản bác, cả ngày lấy đầu tiểu hoàng tử làm vui. Ngẫu nhiên đi trường tín cung lộ cái mặt, tỏ vẻ nàng là đem Hoàng thượng nói để ở trong lòng. Hiện tại thanh nu công chúa sẽ ra chuyện, bởi vì nàng không có chính thức nhúng tay quá quản lý hậu cung, đốm lửa này cũng liền thiêu không đến nàng trên đầu tới. Triệu Hoàng hậu chết cắn Lý Quý Phi không bỏ, Hoàng thượng liền đem Lý Quý Phi trong tay Phượng Ấn thu trở về, nếu không có làm Lý Quý Phi tiếp tục quản, cũng không có giao cho Triệu Hoàng hậu, Hoàng thượng đem Phượng Ấn giao cho Hiền Phi. Thật là bầu trời rất bánh có nhân, xoạch một chút nện ở Liễu Hiền Phi thượng Người khác mắt trông mong hâm mộ đấu kỵ hận, Thiên liếu Hiển Phi ngại đầu bị tạt đau, khăng khăng không cần, suýt nữa làm tức giận hoàng thượng. Liễu Hiển Phi dùng một loại tiếp phòng tay khoai lang bất đắc dị ở Triệu hoàng hậu cùng Lý quý phi hận nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt tiếp nhận vượng ân. Ở các triều thần xem ra, liếu Hiển Phi phía sau có ly Vương Thế tử phi làm chỗ dựa, hoàng thượng cũng ở nâng đỡ nàng, hiện tại thậm chí đem phượng ấn giao cho nàng. Các triều thần đấy lòng đều có vài phần ước lượng. Ngụy Quốc công phủ đại thái thái biết việc này sau, lập tức tiến cung. Không phải chúc mừng, mà là dặn dò liêu hiền phi. Trường quản phượng ấn, là chuyện tốt, nhưng không có hậu vị. Ở thượng có hoàng hậu cùng quý phi dưới tình huống, tay cầm phượng ấn, đây là hoạ, không phải phúc. một tú vũ lâm, phong tất tuổi tri ngụy quốc công phủ đại thái thái dặn dò liêu hiền phi, việc nhỏ nàng làm chủ liền tính. Nếu gặp được cái gì đại sự, nhất định phải hỏi qua triệu hoàng hậu cùng lý quý phi ý tứ. Không rõ hỏi, ít nhất cũng muốn nói bóng nói gió một phen. Gặp được khó xử sự, sự, phải tránh cường xuất đầu Liêu hiển phi điểm này hảo, nàng nghe được đi vào lời nói, sẽ không nhất ý cô hành, còn nữa nàng nguyên liền không có như vậy đại hùng tâm khát vọng, ở nàng xem ra, giống ly vương như vậy, không người dám kinh, so làm hoàng đế mỗi ngày phòng bị bị người tính kế hảo. Tỉ tỉ yên tâm, ta biết như thế nào làm liễu hiển phi đáp. ngụy quốc công phủ đại thái thái tiểu tọa một lát liền tính toán hồi phủ, lúc này ly quý phi tới, hơn nữa là buôn nàng tới. Thanh nu công chúa sẽ ra chuyện. Nhưng không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh chính là nàng làm hại Thanh Nhu công chúa, Hoàng thượng chỉ thu hồi phượng ấn, vẫn chưa cấm túc với nàng, rốt cuộc việc hôn nhân này là nàng tiến cử, nếu không nghĩ Thanh Nhu công chúa gả, nàng hà tất làm điều thừa. Lý Quý Phi là vì nữ nhi Lăng Nhu công chúa việc hôn nhân mà đến, sở đại thiếu gia nhớ thương không được, nàng tính toán đem Lăng Nhu công chúa gả cho ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia thẩm trác. Việc này, Liêu Hiển Phi cùng ngụy Quốc công phủ đại thái thái cũng chưa dám nghĩ tới, nhưng muốn nói cự tuyệt lại cũng không dám. Người ở bên ngoài xem ra, Liêu Hiển Phi cùng Lý Quý Phi liên thủ, làm ngụy quốc công phủ đại thiếu ra nên thú Lăng Nhu công chúa, càng là cho các nàng liên minh ra cố vài phần. Đối Liêu Hiển Phi cùng Lý Quý Phi tới nói, đều là chuyện tốt một cọc. ngụy quốc công phủ đại thái thái vui vẻ đáp ứng, nàng gặp qua Lăng Nhu công chúa, bộ giáng Mỹ, tính tình cũng hảo, đến nỗi ngạo khí, cái nào công chúa không ngạo khí. Không ngạo khí công chúa, thật đúng là không ai xem thử mắt. Liên sợ hoàng thượng sẽ không đồng ý Liêu Hiển phi lo lắng nói. Lý Quý phi cười tính sẵn trong lòng, "Muội muội yên tâm, hoàng thượng chỗ đó, ta đi nói." Một canh giờ sau, Thứ hôn thánh chỉ liền đưa đến Ngụy Quốc Công phủ. Tin tức truyền khai, Thái hậu cùng Triệu hoàng hậu đồng thời chấn động. Tuy rằng Lý Quý phi cùng Liễu Hiển phi liên thủ, là mọi người đều biết đến sự, nhưng tại hậu cung liên thủ kia chỉ là kế sách tạm thời, chờ Lý Quý phi lợi dụng xong Liễu Hiển phi, đấu suy sụp Triệu hoàng hậu lúc sau, liền sẽ một chân đem Liễu Hiển phi suy khai trừ bỏ cho sảng khoái. Nhưng một khi liên hôn, Lý Quý Phi cho dù là nhìn nữ nhi mặt mũi thượng, cũng sẽ không đối Liêu Hiển Phi như thế nào a? Hai người liên thủ, không gì phá nổi. Triệu Hoàng hậu phái Quế Ma Ma đi tìm Thái hậu, cần phải muốn cho việc hôn nhân này thất bại, nàng nữ nhi gả không được, Lăng Nhu công chúa cũng mơ tưởng gả. Thái hậu tư sầm một lát, khiến cho từ Ma Ma gia cung cấp trưởng công chúa trả lời. Ngụy Quốc công phủ đại phòng lưu đến không được, làm nàng nghĩ cách diệt trừ. Này đó đối thoại Với lúc bị Ngọc Khuyết nghe lén giành mạch Từ mama ma chân trước đến trưởng công chúa phủ Sau lưng Ngọc Khuyết liền đi tìm ngụy quốc công phủ đại thái thái Không có lộ diện Chỉ ở nàng vẫn thường dùng khăn theo thượng viết một hàng chữ nhỏ Thái hậu làm trưởng công chúa diệt trừ các ngươi Còn để lại một chữ nhỏ Ly ngụy quốc công phủ đại thái thái xem qua sau Sắc mặt trắng bệnh Nàng đem khăn theo ném đến than lò thiêu hủy Không biết làm sao nàng ở trong phòng qua lại bồi hồi Lúc trước ít nhiều ly vương thế tử phi Nàng nhi tử mới có thể giữ được một cái mệnh, hiện tại bởi vì muốn cưới Lăng Nhu công chúa, lại muốn giết hắn, một mà lại, lại mà. Nghĩ đến đây, Ngụy Quốc công phủ đại thái thái ánh mắt lóe lóe. Cho tới nay, nàng đều một sự nhịn chín sự lành, đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, nhưng kết quả là, bọn họ giao mổ vẫn là đối với đại phòng, muốn chết, đại gia cùng chết. Để bút dính mực, Ngụy Quốc công phủ đại thái thái viết một phong thơ, làm nha hoàn tìm người đưa đến trưởng công chúa phủ. Lá thư kia, làm trưởng công chúa chấn mặt trong tay trung trà đều quăng ngã. Tin nói cho nàng, thẩm nhị thiếu gia, cũng chính là trưởng công chúa nhi tử là bị thẩm tam thiếu gia hại chết, là thẩm tam thiếu gia làm tiểu lầu làm một bàn mang độc cá nóc cá, mục đích là sát thẩm đại thiếu gia. Ngay đó, thẩm tam thiếu gia lâm thời có việc, không có thể tới phó ước, thẩm nhị thiếu gia vì mặt ngũi, muốn cùng thẩm đại thiếu gia cùng nhau ăn. Hai người cùng nhau chúng độc, bất quá thẩm đại thiếu gia vận khí tốt, có sở tam thiếu gia cứu hắn thẩm nhị thiếu ra lại bị độc chết. Lúc ấy, tiểu lầu tiểu nhị đã chết, hơn nữa cá nóc cá có độc là người sở đều biết sự, cũng liền không có tiếp tục đi xuống cha. Nhưng nếu thật là bị độc chết, trưởng công chúa có thể không thế nhi tử báo thù sao. Hơn nữa tin thượng cũng biết như thế nào chứng minh thẩm nhị thiếu ra là bởi vì thẩm tam thiếu ra chết. Biện pháp này, không phải thẩm đại thái thái nghĩ ra được, lúc trước thẩm đại thiếu gia liền hoài nghi là thẩm tam thiếu ra cô ý tính cây hắn, bị thẩm đại lao ra ngăn lại. Thẩm gia nhị phòng cùng tam phòng là thân huynh đệ, một cái lộn không tốt, đảo thành đại phòng châm ngòi ly rán, đến lúc đó đại phòng chết càng mau Việc này liền vẫn luôn gác lại, nhưng thẩm đại thái thái một ngày không quên. Hơn nữa thẩm đại thái thái không ngừng ở tin thượng viết thẩm nhị thiếu ra là bị thẩm tam thiếu ra hại chết, hơn nữa bỏ thêm một câu, trường nhạc quận chúa là triệu hoàng hậu phái người giết. trưởng công chúa cùng triệu hoàng hậu sinh thù, tự nhiên liền sẽ không giúp thái hậu diệt trừ bọn họ, nếu nàng muốn báo thủ. Còn phải trái lại giúp Lý Quý phi cùng Liêu Hiền phi. Trưởng công chúa đối tin thượng sự nửa tin nửa ngờ, nhưng nghiệm chứng thật giả đối nàng tới nói quá đơn giản, nàng quyết định thử một lần. Nàng làm ma ma chuẩn bị một vò tử rượu ngon, lại từ nhà kho chọn một kiện thẩm nhị thiếu ra sinh thời chân quý nghiên mực Đoan Khê, làm người đi chuyển thẩm tam thiếu ra tới. Liêu hắn ở trong phòng uống lên chút rượu, rượu thêm dược, người mơ mơ màng màng trùng, lại làm gạ sai và tan mặc thẩm nhị thiếu ra sinh thời xiêm y đi, đầu tán phát rất ở trong phòng. Thầm tam thiếu ra trong mông lung mở to mắt, liền nghe được một trận âm trầm khủng bố thanh hô, chả ta mệnh tới. Ngươi chả ta mệnh tới. thẩm tam thiếu ra sớm quên chính mình ở địa phương nào, dọa kệ ra quần, sợ hay nói, không phải ta hại chết ngươi. Là chính ngươi thèm ăn muốn ăn cá nóc cá. thẩm nhị thiếu ra tắt nói, là ngươi làm cá nóc cá mang độc, là ngươi, là ngươi. thẩm tam thiếu ra dọa hoang mang lo sợ, nói năng lộn sổ nói, ta không muốn hại ngươi, ta không muốn hại ngươi, ta muốn giết là đại ca, không phải ngươi Không phải ngươi. trưởng công chúa ở cách vách, nghe thế một câu, thân mình mềm nũng, nước mắt liền như vậy rớt xuống dưới. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 723 kiệu hoa. Cẩm hoa hiên, nội phòng. Minh Lan ngồi ở la hán trên giường, trong tay ôm lò sưởi ngẫu nhiên đằng ra một bàn tay phiên thư. Nàng đang xem thanh châu kỷ, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, đối thanh châu càng ngày càng cảm thấy hứng thú giống như không chịu không chế dường như muốn đi hiểu biết nó. Chính là trong vương phủ, về Thanh Châu Thư ít đòi không có mấy, liền này một quyển, Minh Lan một ngày phiên vài lần, đều mau đọc lầu lầu. Bên ngoài, Thanh Hạnh đánh mảnh tiến vào, nàng trong lòng ngực ôm một đống đồ vật, từ dây nặng mảnh chen vào tới, đồ vật đều rớt tới rồi trên mặt đất. Tuyết lê thấy, liền nói, ngươi không phải đi ngụy quốc công phủ chúc mừng sao, như thế nào hạ lễ lấy về tới. Bích Châu đem hạ lệ bông, lại đem rớt trên mặt đất nhân nhặt lên tới phóng Hảo Xoa xoa tay tiến lên, nói, đừng nói nữa, ngụy quốc công phủ tam phòng tam thiếu ra trượt chân rơi xuống nước chết đuối, những cái đó đi ngụy quốc công phủ chúc mừng người đều ra tới, ta nào không biết xấu hổ đi vào, sớm biết rằng ta liền so đi hộ quốc công phủ. Bích Châu không ngừng đi ngụy quốc công phủ đưa hạ lễ, vẫn là nhân tiện đi hộ quốc công phủ thế Minh Lan cấp lý bộ giao đưa thêm trang. Minh Lan đối thẩm tam thiếu ra chết không có hứng thú, nàng nói, bộ giao nhưng làm người cho ta tiện thể nhắn. Bích Châu gật gật đầu, lại lắc đầu, Đem Minh Lan đều lộ mơ hồ, này rốt cuộc là tiện thể nhắn vẫn là không có tiện thể nhắn. Chỉ nghe Bích Châu nói, Thanh Nhu công chúa xuất giá, tiệu Hoa cháy, Lý Tứ cô nương có bóng ma, sợ thượng tiệu Hoa, Lý Đại cô nương làm nột tỉ cấp thế tử phi mang câu nói, làm biểu thiếu ra đón dâu thời điểm, tiệu Hoa nhất định phải cẩn thận kiểm tra, nhất định phải vạn vô nhất hết. Minh Lan nghe được cười, nàng là lo lắng vô ích. Bích Châu A một tiếng, nhìn Minh Lan. Nhưng mà Minh Lan chỉ cười không nói. Thanh nu công chúa ngồi kiệu hoa bị bỏng, vãn nàng mấy ngày thượng kiệu hoa cô nương đều sẽ lỏng có xúc động, sợ hãi lo lắng không thể tránh được, đặc biệt Lý Quý phi cùng Triệu Hoàng hậu đấu 20 năm, Triệu gia coi hộ quốc công phủ vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hơn nữa Triệu Hoàng hậu nhận định là Lý Quý phi làm hại nàng. Mà mục dương hầu phủ lại là Triệu gia nhị thiếu mãi mãi nhà mẹ đẻ, đinh thị phía trước liền ở xính lễ thượng động tay chân, liền tính nàng bị cấm túc, sai xử người ở kiệu hoa thượng động thủ cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá một lễ việc hôn nhân là một thị ở xử lý, lý bộ giao lo lắng, cho nên làm bích Châu cho nàng truyền lời. Nhưng có một số việc, Minh Lan cũng không giúp được nàng A. Ba ngày thời gian, trước mắt liền đi qua. Bởi vì lần trước đi tấn vương phủ thiếu chút nữa sẽ ra chuyện, sở ly không được Minh Lan tùy tiện ra cửa, cho dù là đi một dương hầu phủ cũng không được. Hơn nữa không ngừng sở ly, liền một dương hầu cùng một lễ đều không tán đồng nàng đi, làm nàng hảo hảo đại ở trong phủ dưỡng thai. Minh Lan tự nhiên liền vô pháp đi xem lễ, nàng còn muốn đi xem náo nhiệt đâu. Phía trước, sở ly nên thú Minh Lan thời điểm, tiệu hoa bị kiếp, sở ly liền nói quá, bọn họ về sau cũng đừng nghĩ hảo hảo cưới vợ. Trước mặt mọi người phong nói, tự nhiên muốn tính toán. Sở ly thả phong, sở tam thiếu ra nói như vậy điểm việc nhỏ, nơi nào dùng đến sở ly ra ngựa, hắn ra tay không nhẹ không nặng, đừng đem người tân lang quan đánh lên không được giường, làm tân nương tử độc thủ không khê liền không hảo, như vậy điểm việc nhỏ. Bọn họ tới là được. Làm việc phía trước, thỉnh bọn họ Mỹ Mỹ xoa một đốn là được. Sau đó, Sở Tam Thiếu Gia, Minh Quân Vương, Ngũ Hoàng Tử, Phượng Đại Thiếu Gia, hơn nữa Thẩm Đại Thiếu Gia mấy cái, ở một lễ đón dâu trên đường, hoành đao lập mã, kia tư thế, thật là có điểm doan người. Một lễ khỏe miệng chiều chiều, nói, ta đều còn chưa tới hộ quốc công phủ đâu, các người hiện tại liền kiếp kiệu hoa có phải hay không quá sớm một chút. Tốt xấu chờ hắn đem bộ giao từ hộ quốc công phủ tiếp ra tới lại kiếp không muộn A. Sở tam thiếu ra vuốt mã mau nói, mỗi lần đều giống nhau, nhiều không tân ý a Một lễ. Ngày khác, ta thỉnh các ngươi ăn cơm, buông tha ta tốt không. Một lễ thái độ khẩn thiết. Sở tam thiếu ra đánh no cách nói, chậm, làm kiếp tiệu hoa chính là ta biểu ca, cũng chính là ngươi biểu muội phu. Lúc trước chúng ta liên thủ kiếp hắn kiệu hoa, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao. Ta biểu ca chính là có tiếng có thủ tất báo, ta hôm nay buông tha ngươi, quay đầu lại ta cưới vợ, hắn sẽ không bỏ qua ta a Có nhiều như vậy huynh đệ che ở phía trước, quay đầu lại hắn mặt mũi bầm dập cưới vợ, cũng sẽ không quá mất mặt. Mục lễ cảm thấy hoan hoảng, lúc trước là sở tam thiếu ra ngạnh lôi kéo hắn cùng nhau kiếp tiệu hoa, không phải hắn buồn ý à, vì mau muốn như vậy đối hắn. Sở tam thiếu ra xoa xoa nắm tay, liền chiều mục lễ vọt lại đây. Mục lễ có thể không hoàn thủ sao? Không hoàn thủ, kia một quyền đánh lại đây, hắn khẳng định đến ở đại hỷ nhật tử hộp máu A. Cứ như vậy, hai người giao thủ, trên đường một đám xem náo nhiệt Ăn dưa quần chúng tỏ vẻ, như vậy đón dâu mới náo nhiệt. Sở tam thiếu ra một người, một lễ thành thạo, đại gia chỉ dùng 7 thành công lực, nhưng vài người liên thủ, một lễ liền chống đỡ không được. Mắt trái cùng khỏe miệng đều có ưu thanh, tân lang quan giống hắn như vậy có điểm thảm. Đương nhiên, tiệu hoa cũng không có thể giữ được, bị sở tam thiếu ra mấy cái cấp khiên chạy, lưu lại một lễ ở trong gió lạnh hôn đột. Không có tiệu hoa, làm cho bọn họ như thế nào đón dâu. Bất quá có sở ly cưới ngửa cưới minh lan ở phía trước thì bà cũng là có kiến thức người, nói, tiếp tục đi. Một lễ đỉnh bị đánh quá mặt đi hộ quốc công phủ, vốn dị phượng đại thiếu ra không tính toán tấu, rốt cuộc đánh người không vả mặt, sở tam thiếu ra nói, nghe hắn nói, hắn lần đầu tiên cùng Lý Tứ cô nương gặp mặt chính là mặt mũi bầm dở, hôm nay là Lý Tứ cô nương đại hỷ, chúng ta đưa nàng điểm đặc biệt lễ vật nhân sinh chỉ như mới gặp, cỡ nào tốt đẹp hồi ước ra. Cái này đề nghị, đại gia nhất trí tán đồng. Hơn nữa tấu cùng lúc trước giống nhau như lúc Kiến An bá thế tử ở một bên chỉ đạo. Lý Bộ Dao nghe nha hoàn bẩm báo, trong lòng ngứa, trên đầu mang mũ phượng khăn quàng vai, nàng vài lần ngoái đầu, muốn nhìn một chút Mục Lễ có phải hay không cùng nàng lần đầu tiên thấy khi giống nhau. Biết Mục Lễ cùng Sở Tam thiếu ra bọn họ quan hệ hảo, liền hưởng thụ đãi ngộ đều hòa ly vương thế tử giống nhau, hộ quốc công phủ thật không có bởi vì Mục Lễ dung nhan không chỉnh mà tức giận, thậm chí cảm thấy kia mặt mũi mũi bẩm dập bộ dáng còn rất đẹp mắt. Nhưng mặt mũi vẫn là phải có, hộ quốc công tròm râu nói: cũng không biết sở tam thiếu ra bọn họ khi nào đó đón dâu, tôn nữ tế cũng không nên nhân từ nương tay. Cười vang, chỉ là bên ngoài gió lạnh gào thét, làm một lễ mang theo lý bộ giao cưới ngựa, lý tam thái thái lo lắng nữ nhi chịu đông lạnh. Bất quá ngồi kiệu hoa có bóng ma, cưới ngựa lãnh điểm, tổng so ngồi kiệu hoa hảo. Vui mừng, vô cùng náo nhiệt, hộ quốc công phủ gà nữ, một dương hầu phủ cười tức. Những việc này, nha hoàn đem biết đến một năm một mời báo cho Minh Lan, cười nàng bụng đều đau nàng chờ mong nói Không biết tiếp theo cái cưới vợ chính là ai, đến lúc đó sẽ biến cái gì đa dạng. Tứ Nhi cười nói, tiếp kiệu hoa, không tiếp tân nương tử, nếu là nào một hồi thật cướp tân nương mới hảo chơi đâu. Bích Châu che miệng cười nói, muốn thật cướp tân nương, kia còn không được nháo phiên thiên. Trong phòng, cười thành một đoàn. Ai cũng không nghĩ tới, ở không lâu tương lai, hai nha hoàn cười đùa chi ngôn, một ngự thành sớm. chương 724 bị đánh. Ngày này, thời tiết sáng sủa, trời xanh không mây. Ấm áp ánh mặt trời đánh vào trên người, đi trừ bỏ vài phần hắn ý, nha hoàng đỡ Minh Lan đi hoa viên thường mai, một hồi tuyết qua đi, trong vương phủ Hàn mai lạng yên nở rộ. Mới vừa đi đến viện môn khẩu, một ăn mặc màu vàng nhạt váy thường nha hoàng chạy tới, nói, thế tử phi, một dương hầu thế tử cùng thế tử phu nhân đã tới. Minh Lan nhúng mày, hôm trước là biểu ca cùng đội giao tân hôn đại hỷ, ngày mai hồi môn, như thế nào tới vương phủ. Bất quá Minh Lan không có thể uống bọn họ một ly rượu mừng, luôn là tiếc nuối. Lập tức làm bích Châu đỡ nàng đi tiền viện. Còn chưa đi đến nhị môn, liền nhìn đến một Lễ cùng Lý Bộ Dao sóng vai đi tới, một Lễ một thân áo gấm, mặt trên thêu thủy trúc, dáng người đĩnh đạc, tuấn giật bất phàm. Lý Bộ Dao một bộ màu hồng đảo vân cầm váy thưởng, mặt trên thêu đại đóa hoa bách hợp, theo đi lại, làn váy tung bay, nàng điềm mị trên mặt thêm vải phần kiều mị. Nhìn đến Minh Lan ánh mắt vây quanh nàng cùng một Lễ đảo quanh, nàng xinh đẹp gương mặt hiện lên một mạt mây đỏ, ngượng ngùng không dám nhìn người. Đi tới, Nàng thói quen kêu Minh Lan một tiếng, Minh Lan tỷ tỷ Minh Lan phụt cười, còn gọi tỷ tỷ của ta đâu, hiện tại nên ta gọi người một tiếng biểu tẩu. Lý bộ giao nguyên liền đỏ bừng mặt càng hồng, cũng không dám cùng Minh Lan đối diện, nàng liền biết không có thể tới, khẳng định phải bị người chê cười, mắc cỡ chết được. Một lễ trong tay một vò rượu, nói, người hỏa ly vương thế tử cũng chưa đi tham gia ta hỷ yến, ta riêng mang theo rượu ngon tới bồi hắn đau uống hai ly. Minh Lan cười nói, biểu ca cùng biểu tẩu tân hôn đại hỷ một dương hầu phủ chính bội, vãn chút thời điểm lại uống cũng không muộn a Sở Ly ở sân huấn luyện, mấy ngày nay, hắn càng thêm chăm chỉ, Minh Lan sáng sớm tinh mơ liền nhìn không tới người khác ảnh, buổi sáng ăn cơm thời điểm, đều có thể nghe được hắn kịch liệt vận động qua đi tim đập bang bang thanh, vận động quá liều cũng sẽ tổn hại thân thể, Minh Lan quên hắn, Sở Ly chỉ nói hắn có chừng mực, Minh Lan cũng liền không nói cái gì. Nếu Sở Ly không ở nội viện, một lễ liền sách theo vỏ rượu xoay thân, nói, phụ thân vội vàng quân vụ Cô mấy ngày này xử lý ta cùng bộ dao hỷ yến, vội liền An nhi cũng chưa thời gian chiếu cố, nhưng cái đó lệ nghi phiến phức, phụ thân cùng ta đều không để bụng, trong phủ đãi nhàm chán, ta liền mang bội giao ra tới. Mục dương hầu phủ nhân khẩu đơn bạc, lão phu nhân thượng tuổi, hơn nữa cũng không thích mục lễ, thiên vị đinh thị cùng nhị thiếu ra, mục lễ không có việc gì sẽ không hướng nàng trước mặt chạy, lý bộ dao là tân quá môn tức phụ, biết đinh thị ở đưa cho nàng của hồi môn thượng động tay chân, xuất ra phía trước. Hộ quốc công phủ đối nàng là ngàn đinh linh vạn dặn dò, như vậy ngu xuẩn người muốn ở cách xa xa. Bất quá đinh thị bị phạt Phật đường đãi 3 năm, kính trả khi nàng còn do dự muốn hay không đi Phật đường bổ một ly, bất quá một dương hầu nói 3 năm sau lại bổ, nàng đương nhiên nghe lời. Nhìn đến một lễ trong tay một vò rượu, Minh Lan cười nói, canh giờ này, sở tam thiếu ra cùng ngũ hoàng tử bọn họ hẳn là cũng chưa đi, này một vò rượu sợ là không đủ uống. Một lễ cười nói, ta biết ly vương thế tử tự lượng. Bên ngoài còn có một con ngựa xe. Ly vương phủ sân huấn luyện không có gì chỗ đặc biệt, cũng không có gì không thể tiến. Minh Lan cùng một lễ bọn họ thông suốt không bị ngăn trở. Từ núi giả đi vào, liền nghe được roi thành. Minh Lan cùng một lễ tập mãi thành thói quen. Lý bộ giao lần đầu nghe, roi vừa kéo, nàng liền hãi hùng khiếp vĩa. Sở tam thiếu ra cùng ngũ hoàng tử ở nơi đó uống trà cắn hạt dưa. Phượng đại thiếu gia cùng sở ly ở huấn luyện. Kêu múa may roi, chiều trên mặt đất phản đánh giữa trời quang. Sở Tam Thiếu Gia đứng lên, dặn do Mục Lễ mặt xem, cười nói, tốt còn rất nhanh. Mục Lễ trả lời, ta sẽ còn trở về. Sở Tam Thiếu Gia sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn Lý bộ Giao nói, trên mặt hắn thương có phải hay không cùng ngươi lần đầu tiên thấy hắn sai giờ không nhiều lắm. Lý bộ Giao không hiểu bọn họ hữu nghị, đúng sự thật nói, nhẹ một chút. Mục Lễ, Sở Tam Thiếu Gia liền nói, ta liền nói nhẹ đi, ta đại ca hạ tay, ta còn có thể không biết nặng nhẹ. Ám vệ dọn cái bàn tới. Minh Lan cùng Lý Bộ Dao ngồi xuống nói chuyện. Hơn phân nửa khắc chung sau, Sở Ly cùng Phượng Đại thiếu gia liền rừng. Sở Ly ăn hai roi, Phượng Đại thiếu gia ăn một roi, kia thấy huyết vĩnh roi, xem Lý Bộ Dao đều đau lòng, bất quá chờ bọn họ đi thay quần áo trở về, lại sinh long hoạt hổ, phản phất chưa từng chịu quá vết roi giống nhau. Minh Lan máu khôi phục lực càng cường, ở kim sang dược thêm một hai giọt huyết, đổ ở miệng vết thương, thực mau liền cầm máu, lại bôi lên khư vết xẻo dược, một đêm qua đi, vết thương liền rất phai nhạt. Sở ly đi tới, sở tam thiếu ra đem bình rượu bông, ba ba nhìn hắn nói, biểu ca, này rượu không đủ liệt. Sở ly liền nhìn về phía trừ phong, nói, đi tìm phụ vương muốn mấy vỏ rượu. Trừ phong gật gật đầu, liền chạy nhanh đi tìm vương ra, hơn nữa trở về thực mau trong tay xách theo, trong lòng ngực hiêng, ước chừng 4 cái bình. Đem rượu bông, trừ phong nói, triệu hoàng hậu đi sở ra tìm vương phi, vương ra vừa mới được đến tin tức cũng đi. Ngay vậy, sở ly như mày. Minh Lan cùng Lý bộ Giao mở to hai mắt, sở tam thiếu ra tắc vẻ mặt ghét bỏ nói, nàng như thế nào âm hồn không tăn a Sở ra sự, sở tam thiếu ra biết đến so sở ly rõ ràng, sở ly hỏi, sao lại thế này? Sở tam thiếu ra cho chính mình rót rượu, nói, còn có thể là chuyện như thế nào, thanh nhu công chúa xuất giá bỏng, thái y nói sẽ lưu sẹo, biểu ca cùng biểu tẩu trong tay có loại trừ vết sẹo dược, cố tình đều khó mà nói lời nói, triệu hoàng hậu chỉ có thể tìm cô mẫu hỗ trợ. Hôm trước cùng ngày hôm qua, triệu hoàng hậu phái người tặng 7 phân thiệp mời tới, cô mẫu đem người đuổi đi, nàng còn làm người tới. Hôm qua phụ thân biết, trực tiếp đem đưa thiệp công công một chân suy phi, nửa ngày. Đều bò không đứng dậy. Vốn dĩ cho rằng thái độ đủ minh xác chính là triệu hoàng hậu vẫn là chưa từ bỏ ý định, công công đưa không được thiệp mời, nàng dứt khoát chính mình ra cung. Lý bội giao khó hiểu nói, nhưng nàng không phải bị cấm túc sao. Liên tính không có cấm túc, thân là hoàng hậu, lục cung cưng tốt. Nơi nào là dễ dàng như vậy ra cung Hoàng thượng không có khả năng cho phép nàng đi tìm vương phi Duy nhất khả năng Chính là nàng đem hoàng thượng nói đương gió thoảng bên hai Chuồn em ra cung Triệu hoàng hậu rõ ràng là không có sợ hãi Dù sao phượng khắc ở liễu hiển phi trong tay Nàng chuồn em ra cung Hơn nữa là vì cấp nữ nhi thảo thuốc mỡ Phạm cung quy không đủ để phế hậu Nhiều nhất chính là lại cấm túc một hai tháng Không quan hệ nặng nhẹ Chỉ là nàng cư nhiên còn có mặt mũi một mà lại cầu vương phi Ra mặt dày so tường thành Toàn đều toàn không phá. Sở tam thiếu ra ghét bỏ xong đem việc này vứt ở sau đầu nói, có vương ra đi, cô mẫu sẽ không có hại, chúng ta uống rượu. Sở ly cũng không có lo lắng, liền tính vương phi đáp ứng rồi cấp triệu hoàng hậu thuốc mỡ, ở hắn nơi này cũng là một câu lời nói xuông. Vương phi sẽ không vì triệu ra cùng triệu hoàng hậu tới khó xử hắn cùng Minh Lan, chỉ là triệu hoàng hậu như vậy thuốc cao bồi trên da cho dán vương phi, sở ly thực tức giận. Bất quá thức mau, sở ly tức giận liền thiêu. Một võ tử uống lên một nửa, hứng thú chính cao, ám vệ vội vàng vội tới bẩm báo. Triệu hoàng hậu bị đánh. Hơn nữa, sở ra lấy có người giả mạo Triệu hoàng hậu chi danh, đem nàng đưa đến đại lý tự nhà giam. Chương 725 giả bộ bất tỉnh. Ám vệ bẩm báo thời điểm, Minh Lan còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, hỏi: "Ai bị đánh?" Ám vệ cười nói: "Triệu hoàng hậu cùng Quế ma, còn có cung nữ thái giám đều bị đánh, xe ngựa đều cấp đập nát." Đương nhiên, ra tay không phải ám vệ. Bằng không liền như vậy vài người đều không đủ ám vệ một bàn tay thu thập, sở ra thủ thiên viện bà tử, cây trổi đánh lên người tới một chút đều không hàm hồ. Kìa quét rác cây trổi chiều triệu hoàng hậu trên mặt tiếp đón, đáng thương nàng thế nữ nhi xin thuốc, hiện tại chính mình đều phải thuốc mỡ. Minh Lan cười bụng đau, việc này như thế nào nghe như vậy quen thai đâu. Nàng nghĩ tới, lúc trước vương gia đi triệu gia, triệu đại thái thái còn không phải là lấy vương gia là giả, đem hắn đưa đến đại lý tự nhà giam mát mẻ đi sao. Không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển, nhanh như vậy liền báo ứng ở triệu hoàng hậu trên người, thật là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Bên này, mọi người đều hô to thống khoái, bên kia đại lý tự nhật tử liền không dễ chịu lắm. Vốn dĩ đại lý tự quản đều là tiểu án tử, cùng hình bộ so, đại lý tự án tử có thể dùng lông gà vỏ tỏi tới hình dung, nhưng chính là quản lông gà vỏ tỏi chờ việc nhỏ đại lý tự quan người một cái so một cái có trọng lượng. Vương gia bị triệu gia đưa tới, đại lý tự khanh ném mũ cánh n Hiện tại sở ra đem triệu hoàng hậu tặng tới, lại không biết bao nhiêu người đầu đứng ở trên lưng quần. Đại lý tự bắt cơm không hào đoan, cầu ngoại phóng. Sở ra thiên viện bà tử đem triệu hoàng hậu đau tấu một đốn, sau đó ném ở kéo củi lửa trên xe, trực tiếp đưa đến đại lý tự, trực tiếp gõ minh oan cổ, nói có người giả mạo triệu hoàng hậu, các nàng cấp đưa tới linh thưởng tiền. Đại lý tự trước nay chưa nói quá trảo phạm nhân có tiền thưởng A chỉ có những cái đó treo giải thưởng phạm nhân mới có tiền thưởng. Đại lý tự hướng thiên mượn dám can đảm đem Triệu hoàng hậu bức họa quải mãn đường cái đều đúng không? Hơn nữa, đại lý tự khanh là gặp qua Triệu hoàng hậu cùng Quế ma, tuy rằng là cùng nữ trang điểm, nhưng này toàn thân quý khí, nói nàng không phải Mẫu Nghi thiên hạ hoàng hậu, bọn họ cũng không tin a. Đại lý tự nhìn sở ra bà tử nói, các người xác định các nàng là giảm mạo. Bà tử đúng lý hợp tình nói, thiên hạ nhất giảng quy củ địa phương chính là hoàng cung, mọi người đều biết hoàng hậu bị đoạt phượng ấn, cấm túc tình lại, cấm nàng đủ chính là hoàng thượng. Ai không sợ chết dám đem hoàng thượng nói đường gió thoảng bên hai. Giả mạo triệu hoàng hậu phía trước, cũng không hỏi thăm hỏi thăm. Người đưa đến, đại lý tự vài vị đại nhân hảo hảo thẩm vấn, cần phải hỏi ra sau lưng người chủ sự, nhưng ngàn vạn đừng làm cho này mấy cái to gan lớn mật người hỏng rồi hoàng gia thanh danh, làm thiên hạ bá tánh chế dễ ước. Bà tử tóc trắng một nửa, nhưng nói chuyện mồm miệng rõ ràng, đâu vào đấy, đại lý tự khanh trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác. Nàng nói không sai bị cấm túc triệu hoàng hậu lúc này hẳn là ở phượng loan cung tỉnh lại, không có khả năng tỉnh lại đến sở ra cửa, càng không thể bị đánh, và đưa đến đại lý tự tới. Chính là nàng thật sự cùng triệu hoàng hậu rất giống a. Đại lý tự khanh rơi lệ đầy mặt, này phòng tay khoai lang kêu hắn như thế nào tiếp? Nghĩ đến tiền nhiệm đại lý tự khanh tao ngộ, đương nhiệm đại lý tự khanh trường tâm nhãn, này án tử không hào quảng, một cái không cẩn thận chính là dẫn lửa thiêu thân, bò bò giữ mình đi. Đại lý tự khanh ra cửa thời điểm, Một chân không đạp hảo, trực tiếp đá tới rồi ngại cửa, trực tiếp bay đi ra ngoài, nghe nói là đâm vự. Đại lý tự khanh hôn mê, đại lý tự loạn thành một đoàn, lại là thỉnh đại phu, lại là kêu thai ý hề. Bị đưa tới triệu hoàng hậu mặt âm trầm đứng ở nơi đó, không ai quản, nàng cất bước phải đi, nhưng là người là sở ra đưa tới, có thể tùy tiện làm nàng đi sao. Cũng không biết là ai hô một tiếng, trước đem các nàng quan tiến đại lý tự đại lao, chờ đại nhân tỉnh lại lại nói. Sau đó... Triệu hoàng hậu cùng quế ma ma các nàng liền đại lý tự đại lao một ngày bơi. sao chính là, quan vẫn là lúc trước vương gia cùng vương phi trụ nhà giam, bên trong có giường có bản còn có bình phong, là đại lý tự nhà giam khách quý đáy ngộ, giống nhau chỉ có thế gia con cháu hoa số tiền lớn mới có thể hưởng thụ nhà tù. Bởi vì lúc trước là cho vương gia cùng vương phi chuẩn bị, xong việc không triệt, liền tính đại gia biết, cũng không ai dám truy cứu, chẳng lẽ bọn họ cấp vương gia cùng vương phi cung cấp hảo một chút lao cơm có sai sao? Lao cơm môn liền như vậy điểm đại, đồ vật chuyển đến nâng đi phiền thoái, liền lưu tại bên trong có vấn đề sao? Liền vương gia cùng vương phi đều ở lao cơm, các người này đó đại thần chưa chừng ngày nào đó liền vào được, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Có người giảm mạo triệu hoàng hậu tin tức một chuyến khai, triệu gia liền nổ tung chảo Triệu hoàng hậu mạo hiểm ra cung tìm vương phi sự, triệu gia biết, tuy rằng khuyên quá, nhưng là khuyên không được. Vốn tưởng rằng vương phi liền tính không hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới sẽ làm như vậy tuyệt. Cư nhiên đem hoàng hậu đưa đại lý tự nhà giam. Triệu ra tưởng chuyện này truyền tới hoàng thượng lỗ thai phía trước, chạy nhanh đem việc này áp xuống tới. Triệu lao Thái phó vội vàng vội đổi tới đại lý tự, muốn đại lý tự thả người. Đại lý tự có thể như vậy tùy tiện thả người sao. Đại lý tự khanh còn vượng, hai vị đại lý tự thiếu khanh dứt khoát chơi biến mất, dư lại một đám chỉ nghe phân phó làm việc nha sai, bất luận triệu lao Thái phó nói cái gì, nha sai liền một câu, chờ chúng ta đại nhân tỉnh lại lại nói Triệu lao thái phó khí thiếu chút nữa trúng gió, vậy các ngươi đại nhân khi nào tỉnh? nha sai một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, không biết. Đánh thức hắn. Triệu lao thái phó thanh âm lạnh băng, không thể nghi ngờ. Triệu lao thái phó ra lệnh quán, đáng tiếc ở nhà sai chạm vào vết tường. Nhà sai không để ý tới hắn, họa họa xong tiền nhiệm đại lý tự khanh, lại tưởng họa họa đương nhiệm sao. nha sai không kiên nhân nói, đại phu đi phía trước dặn dò không cần dễ dàng chạm vào đại nhân, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Chúng ta đảm đường không dậy nổi, triệu lao đại nhân nếu không bội nói, liền đi về trước đi, chờ đại nhân tỉnh, nhất định tới cửa bái phòng. Triệu lao thái phó một phên tuổi, cả triệu văn võ dám như vậy cùng hắn nói chuyện, một bàn tay đều số lại đây, hôm nay một cái nho nhỏ nhà sai cũng dám không đem hắn để vào mắt. Triệu lao thái phó muốn đích thân đánh thức đại lý tự khanh, bị nha sai ngăn lại, thậm chí động đào. Chờ triệu lao thái phó đi, đại lý tự khanh mở to mắt, lao trên đầu mồ hôi lạnh, nói con mẹ nó còn có để sống. Nhà sai hai chân run rảy nói, đại nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đại lý tự khanh thật sự muốn khóc, con ta phải biết rằng làm sao bây giờ, ta còn dùng đến bựng sao. Bị phạm nhân bức giả bộ bất tỉnh đại nhân, sử thượng có phải hay không chỉ có hắn một người? Triệu Lao Thái phó tự mình tới muốn người, chỉ sợ tin tức truyền không đến Hoàng thượng Lô Thai, hắn chẳng lẽ thật sự muốn lưu triệu Hoàng hậu ở đại lý tự qua đêm. Đại lý tự khanh cũng là người thông minh, hắn nói, Phải người đem có người giả mạo Triệu Hoàng Hậu tin tức nói cho Lý Quý Phi. Triệu ra có thể thu mua những người khác, thậm chí có khả năng thu mua Phúc Công Công, nhưng Lý Quý Phi, hắn thu mua không được. Việc này làm bí ẩn điểm, bằng không ngươi ta cũng chưa mệnh. Nhà sai cũng biết việc này làm Triệu ra biết, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, giống như vậy vọng tộc, bóp chết bọn họ liền cùng bóp chết con kiến không khác nhau. Trước sau môn đều bị Triệu ra người đổ ra không được, nhưng thỏ khôn có ba hàng, môn đi không được, còn có lỗi cho A từ lỗ chó chui ra đi, nha sai thẳng đến hộ quốc công phủ. chương 726 phượng giá, biết triệu hoàng hậu trồn êm ra cung tìm Lý Vương Phi, bị sở ra bà tử cấp đánh, còn đưa đến đại lý tự, hiện tại người ở đại lý tự nhà giam tin tức, hộ quốc công đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là mừng như điên. Không có trì hoãn, gọi người thưởng truyền lời nha sai 20 lượng hoàng kim, hộ quốc công liền chạy nhanh sai người đem này tin tức đưa vào cung cấp Lý Quý Phi. Lý Quý Phi biết sau, cười bụng đều đau. Thu Liễm ý cười, liền chạy nhanh đi Phượng Loan cung xem Triệu hoàng hậu rốt cuộc có ở đây không. Thật đi đến Vượng Loan cung trước thời điểm, Lý Quý phi bước chân ngược lại ngừng, nếu Triệu hoàng hậu thật sự chuẩn nêm ra cung, cung nữ thái giám khẳng định sẽ giữ cửa cản gắt gao, Triệu hoàng hậu tuy rằng đã không có phượng ấn, nhưng dù sao cũng là hoàng hậu, lục cung chi chủ, nàng không thể quá làm cản. Lý Quý phi liền quay đầu đi tìm hoàng thượng, vừa vặn hoàng thượng ở trường tín cung liếu hiền phi chỗ đó. Lý Quý phi đương không biết, vào cửa liền cười nói: muội mội, mội tỷ tỉ, tỉ nói cái chê cười cùng ngươi nghe. Tiến điện, liền nhìn đến Hoàng thượng ở uống trà, Lý Quý Phi lúc này mới nói, Hoàng thượng cũng ở đâu. Hoàng thượng cười nói, cái gì chê cười, chấm cũng nghe nghe. Lý Quý Phi che miệng cười, nói, thân thiếp cùng Hiền Phi mội mội đường chê cười nghe, Hoàng thượng nghe xong, chưa chắc sẽ cười ra tới. Càng là cất dâu không nói, Hoàng thượng liền càng tò mò, có cái gì chê cười, các ngươi cười, chấm lại cười không được. Liêu Hiền Phi cũng tò mò, đúng bậy. Chuyện cười nào có cho người? Lý Quý phi cười thanh nhã, cái loại này phát ra từ phế phủ cười dễ dàng nhất cảm những người, hơn nữa nàng dung mạo cực mỹ, cười nhân tâm vượng ý mã, nhưng thực mau hoàng thượng tươi cười liền cứng đờ, bởi vì Lý Quý phi cười nói, ngoài cung đều ở truyền, hoàng hậu chuẩn nếm ra cùng, đi sở ra tìm Ly Vương phi, bị sở ra bà tử dùng cây chổi cấp đánh, cho rằng có người giả mạo hoàng hậu, đưa đến đại lý tự, hiện tại nốt ở đại lý tự đại lao. Liêu Hiển phi là muốn cười không dám cười. Bởi vì hoàng thượng mặt đều hắc thành tái nổi, trên đường như thế nào sẽ truyền như vậy lời đồn đãi. Lý Quý phi tươi cười không giảm, nghe nói đại lý tự khanh tiếp nhận này án tử không đến nửa chén trà nhỏ công phu liền đụng phải đầu, đến nay chưa tỉnh, cũng không biết là ai to gan như vậy liền hoàng hậu đều dám giảm mạo. Hoàng thượng ngồi không yên, hắn đông nhiên đứng dậy, Phúc công công thấy liền nói, bái giá phượng loan cùng. Phía sau, Lý Quý phi cười hoa chi loạn chiến, Liễu Hiển phi liền nói, thật là hoàng hậu. Dạ không được Lý Quý phi cười nói, việc này đã có thể nháo lớn, nếu chỉ là chuồn em ra cùng, hoàng thượng mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, nhưng nếu là ăn đánh, còn bị quăng vào đại lao, nhất định sẽ trở thành thiên hạ cho cười. Đây là buộc hoàng thượng xử trí hoàng hậu a. Liễu Hiển phi nhân cơ hội hành lễ cười nói, chúc mừng tỷ tỷ chờ đến mây tan thấy trang sáng. Lý Quý phi chạy nhanh đem Liễu Hiển phi nâng dậy tới, nói, nói đến đều là lấy muội muội phúc. Nếu không phải Liễu Hiển phi sinh tiểu hoàng tử, nàng nhân cơ hội mượn sức Hộ quốc công phủ cùng Túc Ninh hầu phủ liên thủ, bước triệu ra không thở nổi, nàng hiện tại còn cùng triệu hoàng hậu đấu sức đầu mẹ chắn đâu. Hơn nữa, bước triệu hoàng hậu ra cung là bởi vì Thanh Nhu công chúa hủy dung một chuyện, nếu không phải Liễu Hiển Phi thế nàng ra chủ ý, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến thành toàn Thanh Nhu công chúa cùng triệu đại thiếu gia Lần này, nếu có thể một thường nguyện vọng lâu nay, thật đến hảo hảo cảm ơn Liễu Hiển Phi. Bất quá hiện tại việc cấp bách là xem náo nhiệt, Lý Quý Phi lôi kéo Liêu Hiển Phi đi theo hoàng thượng đi phượng loan cung Phía trước Lý Quý Phi tới Phượng Loan cùng thủ vệ công công liền cấp không được, hoàng hậu không ở, bọn họ không dám minh cản Lý Quý Phi, cũng may Lý Quý Phi đi rồi, nẽ qua một kiếp. Ai ngờ đến một hơi mới vừa bông ra, Lý Quý Phi không ngừng đã trở lại, còn đem hoàng thượng mang theo tới, còn có Liêu Hiển Phi đều tới rồi. Lý Quý Phi công công nhóm bất cứ giá nào còn dám cản, bọn họ dám cản hoàng thượng sao? Cảm thấy chăn sống, hướng thiên mượn gan còn kém không nhiều lắm. Hoàng thượng đi tới, công công nhóm liền dọa phịch quỳ xuống đất. Hoàng thượng tâm trầm vài phần, hắn trước nay chưa thấy qua phượng loan cung công công như vậy nhắc gan. Hoàng thượng lệnh mặt đi vào đi, nói, làm hoàng hậu ra tới thấy chấm. Các cung nữ quỷ trên mặt đất, run rảy nói, hoàng hậu, hoàng hậu bị bệnh, ở bên trong, nội điện nghỉ ngơi, hoàng thượng, hoàng thượng. Lời nói còn chưa nói xong, hoàng thượng liền thẳng đến nội điện, gỗ tử đàn điêu phượng trên giường lớn nhưng thật ra có người, chỉ là từ xa nhìn lại, tiêu minh hoàng chăn thấy thế nào như thế nào run hoàng thượng đứng không nhúc rảy. Lý Quý Phi vui lại lao, nàng tiến lên một tay đem chăn sóc lên, một cung nữ tử trên giường lăn xuống tới. Hoàng thượng mặt há ngăn là hát thành đáy nổi, đều mau ngưng kết thành băng. Hoàng thượng lạnh lùng cười, không nghĩ tới, chấm sinh thời còn có thể nếm thử một phen thăm tủ tư vị nhi. Lý Quý Phi tắc cười nói, có lẽ là hoàng hậu biết hoàng thượng tới, cùng hoàng thượng trốn tránh chơi đâu, vẫn là phái người khắp nơi tìm một chút đi. Miễn cho bọn họ chân trước đi, sau lưng hoàng hậu không biết từ cái nào trong một góc toát ra tới, đến lúc đó trả đua. Thành nàng đến hoàng thượng trước mặt khua môi múa mép, giận hoàng thượng tức giận. Hoàng thượng nhìn chầm chầm cung nữ, A nói, hoàng hậu đi đâu vậy? Cung nữ run rảy thanh âm nói, hồi, hồi hoàng thượng nói, hoàng hậu, hoàng hậu ra cung, ra cung tìm Ly, tìm Ly vương phi. Ly quý phi A một tiếng, đem miệng che thượng, ra vẻ giật mình nói, không, không thể nào, kia sở ra bà tử đánh thật là hoàng hậu, còn đem nàng quan tiến đại lý tự đại lao. Đường đường hoàng hậu trồn em ra cung, còn bị người cấp đánh. Hoàng thượng cảm thấy chính mình mặt bị người phiến vài bàn tay dường như, nóng rất đau. Hoàng thượng đăng cơ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có như vậy phẫn nộ quá, nơi đi đến, lặng ngắt như tờ. Phúc công công chạy nhanh làm người đi đại lý tự đem hoàng hậu tiếp trở về, Lý Quý Phi cười nói, việc này liền không nhọc Phúc công công nhọc lòng, Hiển Phi sẽ phái người đi tiếp hoàng hậu. Nhìn Lý Quý Phi tơi cười, Phúc công công không nói gì thêm, hán đại khái đoán Lý Quý Phi như thế nào tiếp hoàng hậu. Hậu cung hiện giờ về liễu Hiển Phi quản cổ cản sủ con có phượng khắc ở tay, sai xử người muốn dễ dàng nhiều. Lý Quý phi đề nghị dùng hoàng hậu đi ra ngoài nghi thức ra cung đi tiếp hoàng hậu, trước kia nàng hận nhất Triệu hoàng hậu dùng phượng giá rêu giao, kia vốn là thuộc về nàng phong cảnh, nhưng là hiện tại, nàng rất vui lòng dùng phượng giá đi tiếp nàng, bởi vì nàng biết, đây là Triệu hoàng hậu cuối cùng phong cảnh. Càng phong cảnh, càng rêu giao, mới càng mất mặt. Bất quá phái người đi tiếp Triệu hoàng hậu sự không có thuận lợi vậy, Từ ma, ma đem phượng giá ngăn lại, truyền thái hậu lời nói nói. Hoàng gia vứt mặt đủ nhiều, Hiền phi còn muốn đem hoàng gia thể diện đặt ở dưới chân giống đạp sao? Thật đúng là không có lúc nào là không hướng về Triệu hoàng hậu, phía trước Lý Quý phi nhịn, lần này, Lý Quý phi tuyệt không sẽ nhẫn mại. nàng nói, hoàng hậu Mẫu Nghi thiên hạ, phượng giá là nàng đi ra ngoài nghi thức, đỉnh đầu cốc tiệu liền tiếp hoàng hậu hồi cung, không đến ủy khuất hoàng hậu, Liêu Hiền phi chấp trưởng phượng ấn, y lý quy củ làm việc, có gì sai? Từ ma ma cứng họng. Lý Quý phi làm người đem Từ ma ma ngăn lại, phượng giá giá cung. Chỉ cần ra cung, không ai dám cản phượng giá, không biết còn tưởng rằng hoàng hậu gia cung, liên tiếp hướng phượng giá xem, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. chương 727 công lao, lại nói đại lý tự khanh, ở trên giường giả bộ bất tỉnh, trang hận không thể thật cho chính mình một buồn côn ngất xỉu đi mới hảo. Bởi vì khẩn trương, miệng khô lười khô, trong phòng cũng không ai hầu hạ, nghị muốn hay không lên uống ly trà lại tiếp tục Vượng bên ngoài nha sai chạy vào nói, đại nhân, đại nhân. Trong cung phái phượng giá tới đón tiếp hoàng hậu hồi cung. Đại lý tự khanh một cái giật mình đánh út lại, chạy nhanh đứng dậy nói, tới thật là phượng giá. Nha sai gật đầu như đào tỏi, là phượng giá, thuộc hạ xem thật thật. Đại lý tự khanh đỡ chán, đây là điên rồi sao, như vậy mất mặt sự, không dối gặt còn nháo mọi người đều biết. Lời nói còn chưa nói xong, đại lý tự khanh khỏe miệng liền run rẩy giống như, có hắn một phần công lao. Toàn bộ đại chu chỉ có lý quý phi mới ước gì hoàng hậu mặt vứt sẽ Mặc kệ, chỉ cần có thể đem này Tôn Đại thần tiên đi, trong cung đầu nháo gà bay chó sủa, gà bay trứng vỡ, kia cũng cùng bọn họ đại lý tự không quan hệ. Đại lý tự Khanh chạy nhanh đứng dậy, muốn đi tiếp giá, chờ ra cửa, lại phản ứng lại đây hắn mới vừa đâm nát xỉu, đúng là suy yếu thời điểm, chạy nhanh nói, lại đây đỡ ta Điểm Nhi. Cứ như vậy, nha sai đỡ đại lý tự Khanh khập khiễng đi nha môn khẩu, bên kia nha sai đã cung cung kính kính đem Triệu Hoàng hậu cùng Quế ma ma các nàng từ đại lý tự nhà giam phóng ra. Triệu hoàng hậu cùng nha môn nhóm trên mặt còn kinh hồn chưa định. Triệu hoàng hậu là khí, nàng biết lần này hồi cùng không có chuyện tốt. Các cung nữ là bị đại lý tự đại lao lão thử cùng con dán cấp dọa. Nhìn đến Triệu hoàng hậu, tuy rằng vẫn là cung nữ trang điểm, Lý Quý phi chuẩn bị phượng giá, nhưng không có chuẩn bị bịvarphi bảo, tuyệt đối là cố ý. Đại lý tự khanh quỳ xuống tới, nói: "Thần sợ hãi, đem hoàng hậu nương nương quan tiến đại lý tự, tội đáng chết vạn lần, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội." Triệu hoàng hậu lạnh lùng cười. Thứ tội. Hắn có tội gì? Nắm tay tích có khẩn, triệu hoàng hậu một câu không nói, bị quế ma ma đỡ lên phận giá, mênh mông quần quận trở về cung. Dọc theo đường đi, không ít người đều thấy đại tru hoàng hậu cùng nữ trang điểm, từ đại lý tự ra tới, nhìn không được nghị luận sôi nổi, hơn nữa người có tâm tản triệu hoàng hậu bị đánh một chuyện, trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ đều ở nghị luận chuyện này. Trong cung đầu, Lý Quý Phi nhón chân mong chờ, chờ đến suốt ruột thượng hỏa A. Chờ nhìn thấy triệu hoàng hậu đi tới Một thân cung nữ váy thường, trên mặt có vết thương, khỏe miệng có ư thanh, một bộ người đàn bà đánh đá đại chiến qua đi bộ ráng. Lý Quý Phi trong lòng vùng trông nhạc, tấm tắc nói, cũng khó trách hoàng hậu như vậy sẽ bị sở ra bà tử hiểu lầm là giả trang. Lúc trước Lý Vương một thân áo gấm, vẫn là hòa Lý Vương Phi cùng đi triệu gia, đều bị triệu gia hiểu lầm đưa đến đại lý tự. Ngươi như vậy, thật sự không trách sở ra bà tử nhận sai người. Triệu hoàng hậu không lời nào để nói, chỉ quy xuống phương hướng hoàng thượng nhận sai Nàng là vì thế thanh nu công chúa xin thuốc, mới chuồn em ra cùng, cầu hoàng thượng thương tiếc nàng ái nữ sốt ruột. Đáng yêu nữ sốt ruột, là có thể coi cung quy như không có gì, đem hoàng thượng nói trở thành gió thoảng bên tai sao. Húng hồi hoàng tử đã sớm biết triệu ra cùng thái hậu liên thủ, ý đồ mưu phản sự, bãi ở trước mắt phế hậu cơ hội, hoàng thượng như thế nào sẽ bỏ lỡ. Hơn nữa liền tính không có chuyện này, liền chỉ cần triệu hoàng hậu chuồn ra cung bị sở ra bà tử cấp đánh, nàng liền không xứng làm hoàng hậu. Đưa hoàng hậu hồi Phượng Loan cung. Hoàng thượng lười nghe Triệu hoàng hậu khóc lóc kể lệ lạnh lùng phân phó nói: "Triệu hoàng hậu khóc lóc cầu hoàng thượng bất giận, Phúc công công làm nha hoàn đem Triệu hoàng hậu kéo đi. Phế hậu là hoàng thượng gia sự, cũng là quốc gia đại sự, phải trải qua triều nghị, hiện tại canh giờ không còn sớm, ngày mai buổi sáng nghị chính điện tuyệt đối náo nhiệt." Cẩm Hoa Hiên, nội phòng. Minh Lan ăn toán quả, nghe tứ nhi nói trên đường lời đồn đãi, nghe được mùi ngon. Nàng quá bội phục Vương phi Nàng liền nói vương phi sẽ không như vậy hồ đồ, con tuổi nhỏ liền biết thế phụ thân quá kế con nối roi, như thế nào sẽ dễ khi dễ như vậy đâu. Tuy tùy tiện tiện một câu, triệu hoàng hậu hoàng hậu chi vị liền nguy ngập nguy cơ. Lần này, thái hậu đều cứu không được nàng. Mới đầu, Minh Lan cho rằng đánh triệu hoàng hậu, lại đem hắn đưa đến đại lý tự là vương gia chủ ý, kỳ thật bằng không. Vương gia biết tin tức đuổi tới sở gia thiên viện thời điểm, ba tử cùng quế ma ma các nàng đã đánh nhau rồi, vì không kháy dày các nàng. Vẫn luôn đi cửa chính xoát hảo cảm vừng ra Lựa chọn trèo tường tiến thiên viện Nữ nhân đánh nhau Liền phun mang mắng Lại trào lại cảo Thật sự không có gì xem đầu Vương phi ở nhà ấm trồng hoa chăm sóc hoa cỏ Nàng biết đó là triệu hoàng hậu Tới mục đích cũng rõ ràng Thanh đu công chúa cùng triệu rực là thân huynh muội Không có khả năng thật sự làm cho bọn họ thành thân Đây là triệu gia tạo nghiệt Cùng nàng không quan hệ Nàng cũng không quan tâm Nhưng triệu hoàng hậu tự đạo tự diễn vừa ra kiểu hoa trái cháy mục Thương cập thanh nhu công chúa, lại tới tìm nàng hỗ trợ, bảy phong thiệp mời đều từ chối, còn chôn em ra cung tới tìm nàng, hoặc là nói lấy chuyện cũ bức nàng. Triệu gia có mục đích riêng dưỡng dục chi ân, triệu hoàng hậu hư tình giả ý tương trợ chi tình, vương phi cả vốn lẫn lời đã sớm trả hết, còn như vậy đốt đốt tương mức vương phi nhẫn mại cũng có hạn độ. Nha hoàn bẩm báo thời điểm, vương phi liền không kiên nhẫn nói, giả, đánh một đốn, đưa đại lý tự đi. Nha hoàng liền thật sự cho rằng triệu hoàng hậu là giả Làm tiền viện nhất khổng võ hữu lực bà tử dùng ra cả người thủ đoạn đem giả mạo người đánh một đốn, sau đó đưa đại lý tự đi, hoàn mỹ hoàn thành Vương Phi phân phó. Vương Phi sớm không muốn cùng Triệu ra lại có bất luận cái gì liên quan, chỉ là đoạn không được, hy vọng lúc này đây, có thể đoạn dứt khoát lưu loát, vĩnh không hướng tới. Vương Phi ở tu bổ hoa chi, bên ngoài nha hoàn tiến vào nói, Vương Phi, Triệu lao Thái phó tới. Vương Phi khỏe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh, nhanh như vậy liền tới thế Triệu Hoàng hậu hết giận. Răng Một đoá hoa bách hợp cắt xuống tới, vương phi nhàn nhạt nói, đi nói cho đại tướng quân. Nhà hoàng chạy nhanh đi bẩm báo sở đại tướng quân, sở đại tướng quân thấy triệu lao thái phó, nói, xá mội thân mình không khỏe, không tiện gặp khách, có chuyện gì, triệu lao thái phó cùng bản tướng quân nói cũng giống nhau. Có thể giống nhau sao? Sở đại tướng quân là qua kế, hắn là vương phi huynh trưởng, lại không phải triệu lao thái phó cháu ngoại trai. Hơn nữa, sở đại tướng quân vẫn luôn liền không mừng triệu ra. Triệu Lao Thái Phó tức giận nói, Vương Phi là quyết tâm không thấy ta. Sở đại tướng quân cười, Vương Phi hòa ly Vương hòa ly ở trong phủ, vốn là không tiện tái kiến khách lạ, bình thường đều là đại môn không gia nhị môn không hại, liền ly Vương tới đều không thấy. Nếu Triệu Lao Thái Phó tưởng cùng Vương Phi ôn chuyện, con cũng đến chọn cái hảo thời điểm mới là, nếu là vì Triệu Hoàng Hậu bị đánh một chuyện, liền mời trở về đi, Triệu Hoàng Hậu chuồn em ra cùng sở ra hạ nhân chưa hiểu việc đời không nhận biết Hoàng Hậu, đem nàng đánh một đốn, ta đã viết hảo tấu. Trước hướng hoàng thượng thỉnh tội Nhưng cũng chỉ là hướng hoàng thượng thỉnh tội Đến nỗi triệu gia, bọn họ còn quản không đến hoàng gia sự Có sở đại tướng quân che ở phía trước Triệu Lao Thái Phó có thể nhìn thấy vương phi mặt mới là lạ Triệu Lao Thái Phó một hơi đổ ở trước ngực không chỗ tỏa khắp Triệu gia đối vương phi không tệ Nàng chính là như vậy hồi báo sở ra Kỳ thật, lúc này triệu Lao Thái Phó nhất không nên làm chính là tới tìm vương phi hương sư vấn tội Chính là hiện tại hắn cái gì đều làm không được Triệu Hoàng Hậu vứt mặt tìm không trở lại. Làm triệu hoàng hậu mất mặt chính là vương phi, triệu lao thái phó chỉ cảm thấy chính mình dưỡng một con bạch nhãn làng, muốn mắng vài câu mới có thể trong lòng thông khoái. Đáng tiếc, hắn đến không được vương phi trước mặt, những lời này đó cũng chỉ có thể giống như một đoàn khói mù đem ngược đổ kín mít, làm hắn không thở nổi. chương 728 phế hậu Nay một đêm, chú định có quá nhiều người tràn trọng, đêm không thể ngủ. Nhưng lại gian nan, thái dương vẫn là xe từ phương đông dâng lên, lại đến Lâm lúc Sớm, các đại thần liền đến nghị chính điện ngoại, top 5 tốt 3 châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Triệu lao thái phó mặt kéo rất dài, sắc mặt tâm trầm, nhìn qua như là ai thiếu hắn 180 vạn lượng không còn dường như, liền bình thường vây quanh hắn đảo quanh triệu thần đều cách hắn rất xa, không biết là sợ triệu lao thái phó nổi nóng, lo lắng nói sai lời nói chọc giận hắn, vẫn là cảm thấy triệu gia đại thế đã mất, tưởng sớm một chút phủi sạch quan hệ, trọng đầu hộ quốc công phủ ôm ốc. Dù sao hộ quốc công là thật cao hứng khí phách hăng hái Người gặp việc vui tâm tình sẵn khoái. Đợi ước chừng 15 phút, mới có vị được tiếng nói chuyển đến, thượng triều. Những cái đó đại thần xếp thành hàng, mắt nhìn thẳng, chờ hoàng thượng thượng triều, sau đó quỳ xuống sơn hô và thuế. Hoàng thượng trên mặt không có gì tươi cười, hắn mặt còn ném ở đại lý tự, còn không biết như thế nào tìm trở về, như thế nào cười ra tới, đạm thanh nói, chúng ái khanh bình thân. Chờ các đại thần đứng dậy, phúc công công nói có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều. Ngay sau đó ngự sử đại nhân liền đứng ra buộc tội triệu hoàng hậu, thỉnh hoàng thượng phế hậu, thật là thẳng đến chủ đề, liền một chút khúc nhạc dạo đều không có. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là tới quá nhanh, thái tử một đảng trong lúc nhất thời không chịu nổi. Bọn họ cực cực khổ khổ ủng hộ thái tử, thái tử theo khuôn phép cũ, tuy rằng không có gì thành tựu lớn, ít nhất cũng không ra cái gì sai lầm, kết quả triệu gia cùng triệu hoàng hậu liên tiếp tìm đường chết. Triệu gia tốt xấu hòa ly vương phủ đi gần Không biết Ly vương phủ không thể trêu chọc sao, dám can đảm đem Ly vương hòa Ly vương phi quan tiến đại lý tự, xong việc cũng không có xin lỗi, bị trả thù đi. Nhân ra Ly vương hòa Ly vương phủ ra đại lý tự đại lao nên làm gì làm gì, chút nào không chịu ảnh hưởng, nhưng triệu hoàng hậu được không. Cả triều văn võ đều cho rằng triệu hoàng hậu bị sở ra bà tử đánh là Ly vương hoặc là Ly vương thế tử thủ đoạn, ai cũng không hướng vương phi trên người nghĩ tới. Một khi triệu hoàng hậu bị phế, triệu ra thế lực muốn xóa một nửa. Lý Quý Phi cùng Tam Hoàng tử nổi bật chính thịnh, phế Thái tử là chuyện sớm hay muộn A Bọn họ này đó muốn đỡ cầm Thái tử, như một phần tòng long chi công đại thần thật là chua sót, đừng nói vinh hoa phú quý, nếu là tương lai đăng cơ chính là Tam Hoàng tử, bọn họ có thể hay không giữ được hiện tại có đều không nhất định, bị triệu gia cấp hại thảm. Trong lòng oán trách, còn phải tận lực khuyên Hoàng thượng không cần phế hậu, triệu Hoàng hậu dù sao cũng là vì thanh nhu công chúa thảo thuốc mỡ mới chuồn em ra cung. Chỉ là như vậy lý do Thật sự là không đứng được chân, hộ quốc công cười lạnh nói, thân là hoàng hậu, lục cung đứng đầu, bị hoàng thượng cấm túc khi chuồn em ra cùng, bị người hiểu lầm là giả mạo cấp đánh, các đời lịch đại, từng có như vậy chật vật bất kham hoàng hậu sao. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nếu là thiên hạ nữ tử tranh nhau noi theo, chư vị đại nhân nghĩ tới hậu quả không có. Triệu Lao Thái Phó Lạnh Nhật nói, hoàng hậu đều không phải là cô ý, nàng là tỉnh phi đắc dĩ. Hào một câu tỉnh phi đã dĩ. Hộ quốc công mắng cười một tiếng. Tình phi đắc dĩ là có thể đem cung quy vức ở sau đầu sao. Hoàng hậu tặng 7 phân thiệp mời đi sở ra, ly vương phi đều không có tiếp, như vậy rõ ràng từ chối chi ý, chẳng lẽ hoàng hậu không biết sao. Cả triều văn võ đều biết ly vương thế tử cùng thế tử phi không băng nhân mua thuốc, hoàng hậu còn yêu cầu vương phi, đây là làm khó người khác. Triệu lao thái phó khỏe mắt muốn nước ra. Chuyện này, nói đến cùng đều do sở ra, biết rõ đó chính là triệu hoàng hậu, còn làm bà tử kia cây trồi đánh, đưa đi đại lý tự. Thế cho nên sự tình nháo đến bây giờ không thể vãn hồi nông nỗi. Vốn dĩ triệu gia cùng hộ quốc công phủ ở triều đình nhân thể đều dùng lực, chẳng phân biệt sản sàn như nhau. Thái hậu một đảng giúp triệu gia, nhưng sẽ không bang như vậy rõ ràng. Liêu Hiển Phi cùng Lý Quý Phi kết thân, hiện tại Minh giúp Lý Quý Phi. Hơn nữa đem triệu hoàng hậu đưa đến đại lý tự chính là sở gia hòa Lý Vương Phi, cố kỷ Lý Vương, không dám giúp triệu gia. Triệu gia lấy một địch tam, không có phần thắng. Hoàng thượng liền ngồi ở nơi đó nghe. Nhìn Triệu Lao Thái phó lươi sẵn hoa sen, nhưng lại lươi sẵn hoa sen đụng tới tập thể công kích, kia cũng không chiệp. Chờ Triệu Lao Thái phó bại hạ trở tới, Hoàng thượng Thiết Phúc công công liếc mắt một cái, Phúc công công liền lấy ra đã sớm nghĩ tốt phế hậu thánh chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc. Hoàng thượng quyết tâm phế hậu, các đại thần nghị không nghị luận đã không quan trọng. Chỉ là Phúc công công mới vừa tuyên đọc xong phụng thiên thư vận, hoàng đế triệu rằng, bên kia một tiểu công công chạy tới nói, hoàng thượng, không hảo. công chúa thất cổ tự sát. Hoàng thượng liếc đầu nhìn qua, nói, kéo đi ra ngoài đánh chết. Tiểu công công mặt một bạch, bùng một tiếng quỷ xuống tới cầu hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng chỉ nói, tiếp tục tuyên đọc. Phúc công công ổn ổn tâm thần, đem phế hậu thánh chỉ tuyên đọc xong, một nửa đại thần quỷ xuống, hoàng thượng thánh minh. Vương gia không có quỷ, hắn không cần quỷ hoàng thượng. Nhưng còn có một người không có quỷ, đó chính là triệu lao thái phó, làm hắn quỷ xuống tới nói hoàng thượng thánh minh, hắn nói không nên lời. Hoàng thượng nhìn triệu lao Thái phó nói Triệu Lao Thái Phó đối chấm xử quyết có dị nghị. Triệu Lao Thái Phó ỷ vào chính mình lớn tuổi, nói, Hoàng thượng, Lao thần chỉ là cảm thấy Hoàng hậu tội không đến tận đây, nàng yêu thương Thanh Nhu công chúa, này không có sai. Vương gia cười một tiếng, muốn y đi theo Triệu Lao Thái Phó ý tứ, nào một ngày thái tử làm sai, Hoàng thượng động phế thái tử ý niệm, Triệu Hoàng hậu vì hộ thái tử mà hành thích vua, nàng cũng không có sai. Này không phải một mã sự. Triệu Lao Thái Phó cả giận. Vương gia nhàn nhạt nói, Này ở buồn vương xem ra, chính là một chuyện, đem hoàng thượng cấm túc coi như trò đùa, chính là miệt thị quân uy, đem thanh nu công chúa xem so hoàng thượng đều trọng, liền tính vội vã thanh nhu công chúa mặt, chờ cấm túc lúc sau lại thỉnh hoàng thượng ân chuẩn ra cùng không được sao. Không biết nặng nhẹ nhanh chậm, liền ít nhất tam tòng tứ đức, phu vi thuê cương đạo lý cũng đều không hiểu, dùng cái gì chấp trưởng phượng ấn, mộ nghi thiên hạ. Triệu lao thái phó hận ly vương phi, liên quan hận vương gia, hắn nói, kêu ly vương phi cùng sở ra, biết rõ là hoàng hậu Còn Dung Túng sở ra hạ nhân đầu đả hoàng hậu, y lí theo đại chu luật pháp, đừng chối lấy tử hình. Vương ra cười, chỗ lấy tử hình sao? Những cái đó đại thần đều cảm thấy Triệu lão thái phó điên rồi. Vương ra nhìn hoàng thượng nói, buồn vương chính là quá dễ nói chuyện, lúc trước Triệu gia sai sử đại lý tự khanh đem bổn vương cùng vương phi dâm giữ, hoàng thượng chỉ xử lý đại lý tự khanh, tự hồ không có đối Triệu ra thế nào quá, buồn vương thân phận tuy rằng so ra kém Triệu hoàng hậu, lại cũng không kém cái gì. Sử trí người khác trước, cũng bất động động não ngẫm lại triệu ra đều làm chút cái gì chuyện tốt. Triệu lao thái phó tự biết nói lỡ, nhưng hắn không sợ, đúng lý hợp tình nói, Hoàng thượng, sở ra hỏa ly vương phi chính là cố ý trả thù ngày đó chi thủ. Hoàng thượng hết trô nói rồi, còn chưa bao giờ biết triệu lao thái phó ra mặt như vậy hầu. Đường đường ly vương hỏa ly vương phi nhân hắn triệu ra, vưởng chịu lao ngục thai hương, không biết tỉnh lại, còn như vậy đúng lý hợp tình, chỉ cho phép triệu ra phóng hỏa không được ly vương phi đốt đèn đều phóng tới hắn trước mặt. Biết ghi vương phủ có thủ tất báo, nên cẩn thủ buồn phận, đừng làm cho người tóm được lực điểm. Hoàng thượng rơ tay, muốn đem triệu lao thái phó banh ra triệu đình, tỉnh nhìn trước mắt, triệu đại lao ra chạy nhanh đứng ra nói, hoàng thượng bất giận, gia phụ tuổi già, nhân hoàng hậu bị phế, bi thống đan sen, cứ thế nói không lựa lời, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. chương 729 mệnh khổ. Triệu đại lao ra đứng ra, còn có vài vị đại thần đứng ra thế triệu lao thái phó nói tốt. Triệu lao thái phó cũng phản ứng lại đây. Hoàng thượng Hòa Ly Vương là hảo huynh đệ, hắn đối thượng Ly Vương, chỉ biết chọc hoàng thượng không mau, toại chạy nhanh quỷ xuống thỉnh tội. Phế hậu một chuyện, ván đã đóng thuyền. Phúc công công tuyên xong thánh chỉ sau, khiến cho người đi Phượng Loan cung tiến chỉ, biếm triệu hoàng hậu vì tục phi. Tục phi cùng tồn tại bốn phi chi vị, nhưng ở hiền phi dưới. Về sau triệu hoàng hậu nhìn đến Liêu hiền phi đều phải gọi một tiếng tỷ tỷ. Hoàng thượng không có biếm nàng đi hậu cung, là xem ở thái tử mặt mũi thượng, rốt cuộc thái tử biết triệu gia bụng dạ khó lường. Tâm hướng hoàng thượng, thân là thái tử, mẫu hậu lại ở tại lênh cung, thái tử trên mặt không ánh sáng. Triệu hoàng hậu tiếp thánh chỉ, suy sụp ngồi trên mặt đất. Thái tử phi cũng ở, sắc mặt cũng khó coi muốn mệnh. Đông cung nội, cô âm lan biết triệu hoàng hậu bị phế tin tức, khí chửi ấm lên. Như vậy xuẩn nữ nhân đều có thể làm hoàng hậu, lúc trước dựa vào cái gì ngăn trở thái tử cưới nàng làm chính phi. Quán thượng như vậy xuẩn nữ nhân làm mẫu hậu, thái tử cũng là mệnh khổ. Cô âm lan đại khái không nghĩ tới Triệu hoàng hậu như vậy xui xẻo, có nàng một nửa công lao. Nếu không phải nàng làm hắc y ghi nhân đi sát trường của quần chúa, trưởng công chúa sẽ không hận triệu hoàng hậu, do đó trả thù thanh nu công chúa, thanh nu công chúa cũng liền sẽ không hủy dung, triệu hoàng hậu tự nhiên liền không cần ra cùng tìm vương phi muốn khư vết xẻo dược. Đến nỗi thanh nu công chúa thắt cổ, hủy dung cũng chưa có thể làm nàng thắt cổ, hướng chi là phế hậu, bất quá chính là một khóc hai náo ba thắt cổ xiếp, phế hậu đại sự. Sao lại bởi vì một cái công chúa đòi chết đòi sống liền thay đổi xoành xoạch. Vĩnh ninh cung nội, Thái Hậu nằm ở trên giường, khí tim đau thắt. Lúc trước vì giữ được triệu hoàng hậu vị trí, không tiếc làm ngự thiện phòng bại lộ, Dũng Quốc công phủ đáp đi vào một nửa gia tài, vì thế còn hòa ly láo vương phi trở mặt. Chính là vì kia 60 và lượng, Dũng Quốc công tiến cung, bị người giết. Ngày đó sự, hãy còn ở trước mắt. Mấy ngày này, Thái Hậu chỉ cần một nhắm mắt lại, đều là Dũng Quốc công ở yêu cầu nàng thế hắn báo h Nàng khen ngược, vì thanh nu công chúa, như vậy một chút thuốc mỡ, đem cực cực khổ khổ che chở hậu vị chắp tay tặng đi ra ngoài. Thái hậu là không sức lực xuống giường, bằng không nàng thật sự hận không thể cấp triệu hoàng hậu mấy bàn tay. Nghị chính điện thượng, phế hậu lúc sau, đó là lập hậu. Hậu quốc công phủ chờ đợi ngày này chờ lâu lắm, thật vất vả mong đến triệu hoàng hậu tìm đường chết, đem hậu vị làm ra tới, nên đến phiên Lý Quý Phi thượng vị. Triệu gia không cam lòng, nếu là thật làm Lý Quý Phi ngồi trên hậu vị còn có triệu gia ngày lành quá sao. Triệu Lao Thái Phó biết triệu Hoàng Hậu không có cơ hội ở khôi phục hậu vị, chỉ có thể gửi hy vọng với Thái tử trên người, Thái tử Đăng Cơ, này mẹ đẻ tự nhiên chính là Thái Hậu. Nhưng một cái bị thô xử bà tử cấp đánh mặt mũi bầm dập Thái Hậu, cũng chú định sẽ bị người ở sau lưng nạ báng, không có uy tín đáng nói. Triệu gia tử bi vẫn trung phục hồi tinh thần lại, tiếp tục cùng hộ quốc công đối kháng. Triệu gia ủng hộ Liễu Hiền Phi Vi Hậu. Thái độ nghịch chuyển Hộ Quốc Công một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới, Túc Ninh Hầu đều ngây ngẩn cả người. Hắn này muội muội rốt cuộc là đi cái gì cứ chó vận, vẫn luôn sinh hoạt ở trong cái hở, kết quả lại thành trai có đánh nhau ngư ông được lợi ngư ông, một chút tiểu tiện nghi liền tính, này hậu vị cũng có thể nhặt. Túc Ninh Hầu đứng ở nơi đó, cái gì cũng không có nói. Bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ rất bánh có nhân, Triệu ra tuyệt đối là tưởng châm ngòi liễu Hiển Phi cùng Lý Quý Phi nội chiến, hắn cũng không thể mắc nưu. Nhưng cô tình Không ngừng triệu ra, liền thái hậu một đảng đều ủng hộ Liêu Hiền Phi, Túc Ninh hậu đều còn không có xuất lực, liền lực gắp Lý Quý Phi. Không ít đại thần đều đồng tình Lý Quý Phi, bị triệu ra theo dõi, xem như đổ tám đời vận xui đổ máu, tưởng an ổn ngồi trên hậu vị, khó hơn lên trời A Lập hậu một chuyện, hoàng thượng không nóng nảy, trực tiếp áp xuống, sau đó thương nghỉ chuyện khác. Hạ chiếu lúc sau, Túc Ninh hậu hồi phủ, phái người đem ngụy quốc công phủ đại lao ra đại thái thái tiêu đi. Cùng nhau thương nghĩ nên làm cái gì bây giờ, muốn hay không tranh hậu vị. Dù sao cũng là hậu vị, hơn nữa Liêu Hiển Phi cũng coi hoàng tử, hiện tại triệu gia cùng hộ quốc công phủ cắn xé thượng, đúng là túc ninh hầu phủ lớn mạnh thời điểm, bỏ lỡ cơ hội này, không chừng liền không có lần tới. ngụy quốc công phủ đại thái thái không tán đồng, đại ca, Hiển Phi nàng không phải làm hoàng hậu Liêu, triệu gia cùng Lý Quý Phi đều không có như vậy hảo tâm làm tiểu hoàng tử bước lên đế vị, tùy tiện cùng Lý Quý Phi sẽ rách ra mặt chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi, hoàng thượng sủng ái hiền phi, chính là nhìn chúng nàng kia phân không tranh. Muốn Ngụy Quốc công phủ đại thái thái nói, như bây giờ liền rất hảo, hà tất đi tranh vị trí kia, nếu không có ly Vương Thế Tử phi tương trợ, tiểu hoàng tử đều sinh không xuống dưới, làm người muốn tích phúc, thấy đủ mới có thể trùng nhạc. Túc Ninh Hầu cũng không có nhất định phải tranh, chỉ là triệu ra lấy mồi câu dụ hoặc hắn, nhất thời có chút động tâm thôi. Thương nghị xong, Ngụy Quốc công phủ đại thái thái liền tiến cung thấy Liêu Hiền phi. Làm nàng không cần vọng động tâm tư, hậu vị chúng ta không nghĩ, cũng không tranh, trên đời không có tiện nghi sự, làm tường đầu thảo không có kết cục tốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị Triệu ra lợi dụng." Hoàng thượng hỏi tới, ngươi khiến cho hoàng thượng lập lý quý phi vi hộ. Liêu Hiển phi gật gật đầu, nói, lòng ta hiểu rõ, ly Vương Thế tử phi cùng Triệu ra quan hệ như vậy kém, nàng đối ta có ân, ta sao có thể cùng Triệu ra gia giao hảo." Chỗ tối có cung nữ nghe lén, chờ Ngụy Quốc công phủ đại thái thái gia cung sau, cung nữ liền thẳng đến Tiêu Dương cung đem nghe được nói nói cho Lý Quý phi. Lý Quý phi cười nói, Ngụy Quốc công phủ đại thái thái quả nhiên là người thông minh, bổn cung không có nhìn lầm nàng. Liêu Hiển phi bất hòa nàng tranh, nay hậu vị sớm hay muộn là nàng vật trong bàn tay, Triệu gia tưởng châm ngòi ly gián, môn đều không có. Có lẽ là vì khí Triệu gia, Lý Quý phi đi Chiêu Dương cung cùng, cùng Liễu Hiển phi thương nghị lăng nhu công chúa xuất giá sự, hai người ở trong hoa viên vừa nói vừa cười, so thân tỉ muội còn muốn thân hậu ba phần. Cẩm Hoa Hiên, nội phòng. Bích Châu cùng Tuyết Lê các nàng ở tranh luận, tương lai ai sẽ bước lên hậu vị. Có chiếm lý quý phi, cũng có chạm liếu hiền phi. Bên nào cũng cho là mình phải, tranh mặt đỏ thai hồng. Cuối cùng Tuyết Lê hỏi Minh Lan nói, thế tử phi, ngươi cảm thấy ai sẽ trở thành hoàng hậu. Minh Lan ăn toan quả, cười nói, như thế nào, còn tính toán đi trước nịnh bỡ một phen. Tuyết Lê mặt đỏ nói, nô tì liền hoàng cung đều vào không được, như thế nào nịnh bỡ A. Thế tử phi liền sẽ chê cười bọn nô tì. Minh Lan buồn cười tì. Ta cũng không biết hoàng thượng sẽ lập ai vì hoàng hậu, biến số quá lớn. Bích Châu gật đầu, thâm biểu tán đồng, ai cũng không dự đoán được triệu hoàng hậu sẽ chuồn em ra cùng còn bị sở ra bà tử cấp đánh, tứ nhi còn nói, muốn đi sở ra trộn cây trổi, nhận kêu bà tử làm mẹ nuôi đâu. Tứ nhi gật đầu như đào tỏi, tươi cười điểm Mỹ đen lúng liếng mắt to lộ ra một cổ tử cơ linh, thế tử phi đi sở ra thấy vương phi khi, đem nô tỉ cũng mang lên đi. Đánh quá hoàng hậu, lại còn có không có bị hoàng thượng chém đầu. Tuyệt đối là phúc lớn mạng lớn người, Tứ Nhi muốn đi dính dính phúc khí, ta nương đánh quá hoàng hậu, nói ra đi nhiều như bẻ a. Minh Lan tâm tình sung sướng, Đậu Nha hoàn nói, có lẽ nhân ra không thiếu nữ nhi đâu, bất quá ngươi nhưng thật ra có thể cho nhân ra làm con dâu. Mấy cái nha hoàn ồn ào. Tứ Nhi mặt đỏ lên, giậm chân chạy. Chương 730 đồng loá. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, Dây lắt lướt qua. Chỉ trước mắt, lại đi qua 4 ngày. Triệu hoàng hậu bị tước hậu vị một chuyện. Đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị 4 ngày, dần dần bình ổn xuống dưới. Trong vương phủ càng là gợn sóng bất kinh, Minh Lan đều không nhớ rõ có bao nhiêu thiên không có đi trưởng huy viện cấp Lao Vương Phi thỉnh an, nàng không nghĩ đi, đại khái Lao Vương Phi cũng không nghĩ thấy nàng. Trong vương phủ tặng vẫn là nàng quản đương nhiên chủ yếu là chân mụ mụ chuẩn bị, nàng ngẫu nhiên phiên phiên sổ sách, làm làm bộ dáng rốt cuộc làm chân mụ mụ quản to như vậy một vương phủ, nói ra đi không dễ nghe. Lao Vương Phi vẫn luôn cao ốm. Đương nhiên cũng không ai tới xem nàng, mặc ra bị giết, trên đường về Vương gia không phải lao vương phi thân sinh sự chuyển ồn ào huyên náo, nhưng bởi vì không ai phủ nhận, hơn nữa đại gia cũng đều biết lao vương phi cùng vương gia quan hệ giống nhau, cho nên trong lòng cũng đều có cân đòn. Trường Huy viện quận khu ghé đáng sợ. Tam thái thái phía trước là giả ý rơi xuống nước trăm bệnh, ở trên nền tuyết quỷ một đêm sau, liền thật sự bị bệnh, nghe nói vẫn luôn ở Ho Khan, 3 ngày hai đầu thỉnh đại phu, Minh Lan không đi xem qua, cũng không làm nha hoàn đi thăm qua. Tóm lại đều là hư tình giả ý, cũng lười đến duy trì bên ngoài thượng hòa thuận. Chính là bình thường Minh Lan ở trong hoa viên ngắm hoa, còn có thể đụng tới tiêu mẫn cùng tiêu nhu các nàng. Minh Lan cũng không nhớ rõ bị các nàng làm lơ nhiều ít hồi, ngẫu nhiên từ bên người đi ngang qua, đôi mắt đều không nghiêng nàng liếc mắt một cái. Nay không, lại một lần bị làm lơ, Minh Lan không để ở trong lòng, cất bước đi phía trước. Bích Châu còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng tiêu mẫn ánh mắt đối thượng, tiêu mẫn ánh mắt lạnh băng. Bích Châu thật là có điểm gắn sợ, thế tử phi, nhị cô nương các nàng đang xem người đâu. Minh Lan cũng không quay đầu lại cười một tiếng, khẳng định không có sắc mặt tốt. Một đoán liền chuẩn. Qua bên kia Mai Lâm nhìn xem Minh Lan hứng thú pha nùng. Vương phủ Mai Lâm rất nhỏ, bên trong chỉ loại mười mấy viên hoa mai, chủ loại không đồng nhất, có cốt hồng, tím đế bạch, vãn nẻ chi, còn có tuyết động chiếu thủy, thanh hương thanh nhã, rất xương ngạo tuyết. Minh Lan đứng ở dưới tàng cây, gió thổi lạc hoa mai cánh phảng phất hạ một hồi hoa mai vũ. Bên kia, Thanh Hạnh chạy tới, nhìn Phong Nhược lên Minh Lan vào áo, cuốn lên cánh hoa, quay cuồng đi xa, không dám tiến lên quấy rời. Bích Châu quay đầu thấy, liền nói, có việc bẩm báo thế tử phi. Thanh Hạnh nhẹ điểm đầu, bước nhanh tiến lên. Minh Lan bám vào một chi hoa mai, nghe được Thanh Hạnh bẩm báo Tĩnh Ninh Bá phủ sự, nàng nhẹ buông tay, cảnh cây loạn run, đánh rơi xuống trong suốt lộng lay cánh hoa. Minh Lan quay đầu lại hỏi, lặp lại lần nữa, Tĩnh Ninh Bá phủ xảy ra chuyện gì? Thanh hạnh vội trả lời, phương di nương bị biếm đi thôn trăng thượng, phương lão phu nhân trùng gió, bị nâng trở về phương ra, lão phu nhân nửa người nhúc nhích không được. Thanh hạnh đem quan trọng nhất một bộ phận bẩm báo Minh Lan biết, sau đó mới bẩm báo trải qua. Đây là muốn từ cấu ngọc lan việc hôn nhân nói lên, phía trước một thị có mang, nàng đem trong bụng thai nhi xem so cái gì đều trọng, đại môn không ra nhị môn không hại, đây cũng là lao thái gia cùng lao phu nhân yêu cầu, này đây cấu ngọc lan cập kê, việc hôn nhân còn không có định ra. Mấy ngày này, mục thị lại vội vàng mục lệ đón dâu, phương di nương có ý kiến, chính mình trong phủ sự cũng chưa quản hảo, còn có thời gian dỗ quản nhà mẹ đẻ sự, mục dương hầu phu nhân lại không chết, luôn được đến nàng quản sao. Những lời này truyền tới mục thị lô thai, mục thị không có sinh khí, nàng còn không đáng cùng mục di nương nổi giận, nhưng nàng là đương gia mẹ cả, thứ nữ việc hôn nhân, nàng sắc muốn xem bào, nhưng mấy ngày này không ai tới cửa cầu thân A, mục thị cũng không thể chạy trên đường cái phóng lời nói. Nói tính ninh bá phủ có nữ nhi còn không có gả chồng đi. Mục thị khiến cho cố thiệp thượng điểm tâm, cố thiệp liền cấp Cấu ngọc lan chọn việc hôn nhân, đối phương ra thế giống nhau, tứ phẩm quan gia con vợ lẽ, người là cố thiệp chọn, tuy rằng ra thế kém chút, nhưng làm người không tồi, tương lai hắn giúp đỡ một vài, tiền đồ Quang minh. Phương Di Nương không biết tỉnh tưởng mục thị cô ý đem nàng nữ nhi thấp gả, tuy rằng là thứ nữ, nhưng tốt xấu là tính ninh bá phủ nữ nhi, ít nhất cũng có thể gả tam phẩm đại thần gia con vợ cả thiếu gia Chỉ trích nàng tâm địa ác độc, tóm lại mắng một đống khó nghe nói. Nàng chạy đến U Lan huyển đi mắng Mộc Thị, nàng chỉ có cấu ngọc lan một cái nữ nhi, nữ nhi gả không tốt, nàng liền không co trông cậy vào. Lại thế nào, Mộc Thị cũng không có khả năng đem nàng đánh chết, thế nữ nhi tranh thủ ích lợi quan trọng nhất. Mộc Thị làm bà tử ấn xuống nàng, phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, Phương Di Nương biết không chuyện tốt, chạy nhanh chạy, tuyên bố muốn đi cùng cố thiệp cáo trạng. Mộc Thị cũng không làm người truy, nhưng sự tình liền như vậy xảo. Phương Di Nương nổi nóng, một đường đi một đường mắng, thế nhưng chính mình rũ ra lúc trước một Thị sinh sản rong huyết sự. Lại như vậy xảo, bị một dựa vào dưới tảng cây lười biếng nha hoàng nghe xong vừa vặn, lập tức liền đi bẩm báo Mộc Thị. Sự tình quan tánh mạng, hơn nữa không chỉ là của nàng, còn có lúc ấy nàng trong bụng thai nhi, cố thiệp duy nhất nhi tử, còn có Minh Lan, vì cứu nàng, Minh Lan mất máu quá nhiều té xỉu. Từng cọc từng cái, Mộc Thị lột Phương Di Nương ra tâm đều có. Nàng làm người đi phương ra đem phương lão phu nhân tiêu tới, còn có lao thái gia lão phu nhân, cố thiệp, cùng với ở tại tỉnh viên tam thái thái tề tụ trường huy viện, mục thị thẩm vấn phương di nương. Có hoa viên nha hoàn làm chứng, chính hai nghe được phương di nương nói nàng mạng lớn, cho nàng hạ cổ, rong huyết đều phải không được nàng mệnh. Mục thị bị hạ cổ sự, tính toán đâu ra đấy chỉ có một bàn tay người biết, không ai đã nói với phương di nương, nàng là làm sao mà biết được. Chỉ có hạ cổ độc nhân tài biết việc này. Mục thị vẫn luôn cho rằng cổ độc là đại thái thái phái người chống hạ, liền minh lan đều như vậy cho rằng, chính là kêu đoạn thời gian, nàng không có gặp qua đại thái thái, bởi vì hoài có thai, ăn vào trong bụng đồ vật càng là tiểu tâm lại tiểu tâm, nàng vẫn luôn không biết chính mình là như thế nào bị người tinh kế. Hiện tại cuối cùng minh bạch, đại thái thái có cách di nương làm giúp đỡ. Đương nhiên, phương di nương sẽ phủ nhận, thậm chí cắn ngược lại một cái, là mục thị sai xử nhà hoàn nói như vậy, nàng không có nói qua nói như vậy càng không có đã làm độc hại chủ mẫu sự, nhưng là nàng phủ nhận vô dụng, Mục thị làm người đem nàng thác đi xuống, Lưu Phương Di nương bên người nha hoàng tiếp tục thẩm vấn. Từ Ú Lan huyền đi ra ngoài, nha hoàn liền vẫn luôn đi theo Phương Di nương bên người, dọc theo đường đi Phương Di nương nói gì đó lời nói, làm nàng một chữ không lẩu nói ra, chờ lát nữa cùng Phương Di nương nói rất đúng không thượng, sai một chữ liền đánh 10 bà tử. Nha hoàn cùng Phương Di nương không có cơ hội thông cùng, đem Phương Di nương mắng chửi người nói trọn vài câu nói. Sau đó Đem nha hoàn kéo xuống đi, tiếp tục thẩm vấn phương di nương, nàng cùng nha hoàn nói hoàn toàn không khớp. Mục thị là người đem nha hoàn kéo ra tới, lại cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, nàng thành thật công đạo, nàng có thể lưu nàng một mạng, bán rất xa, nếu nàng chết sống không nói, trực tiếp đánh chết. Nha hoàn cắn môi không nói, mục thị cũng không có như vậy tốt kiên nhẫn, trực tiếp gọi người kéo xuống đi đánh. Phương lão phu nhân còn che chở nha hoàng, mục thị cười lạnh một tiếng, phương gia di nương nhục mại chủ mẫu, đánh không được. Hai thô sử bà tử lại đây, đem nhà hoàng kéo xuống đi, nha hoàn thấy động thật, dọa sắc mặt tái nhật, tà chiêu. Tà chiêu. Phương di nương khí muốn sát nhà hoàn chính là như vậy nhiều người ở đây, há dung nàng làm cản Làm cho lao thái gia cùng lao phu nhân mặt, nha hoàn đem sở hữu sự đều chiêu. Đích xác như một thị đoán như vậy, là phương di nương cho nàng hạ cổ độc, cổ độc là đại thái thái phái người đưa vào phủ, dùng một tiểu hộp gấm trăng hảo, còn có một phong thơ, chỉ cần nàng đem cổ độc hạ ở tô thị trên người. Tính ninh bá phu nhân vị trí chính là nàng. Phương Di Nương chống cự không được dụ hoặc, hơn nữa nàng vốn dĩ liền ước gì một thị chết. Những cái đó thiên, nàng sao vài trăm thiên kinh phật, làm nhà hoàng đưa đi cấp lao phu nhân xem qua, nàng muốn gặp lao phu nhân. Nàng một phen hiếu tâm, lão phu nhân chuẩn. Phương Di Nương đi trường huy viện cấp lao phu nhân thỉnh an, bồi lao phu nhân nói một lát lời nói, một thị liền tới rồi, Phương Di Nương đứng dậy không cẩn thận giống đến làn váy hướng trên mặt đất một quan ngã. Khi một hồi còn đem lão phu nhân cùng một thị dọa không nhẹ, cho rằng sẽ đụng vào một thị. Bất quá phương di nương chỉ đụng phải một thị làng váy, hữu kinh vô hiểm. Chuyện này, lão phu nhân cũng biết, một thị liền nói, Ngày đó, ta cảm thấy chân bụng bị thứ gì cắn một chút, một chút thứ đau, ta cũng không có chú ý, chính là khi đó cho ta hạ cổ độc Ngày đó lúc sau, phương di nương liền rất an phận đại ở trong sân, không bao giờ sao kinh phật, cũng không cầu ra cửa cho người ta ngột ngạt. Nàng chỉ cần chờ. Chờ một thị sinh sản một thi hai mệnh là đủ rồi. Vốn dĩ kế hoạch thực chu toàn, chính là ai cũng không dự đoán được Minh Lan sẽ dùng chính mình huyết cứu một thị, lại còn có cứu sống. Nha Hoàn biết đến điều chiêu, Phương Di nương nhìn Cố Thiệp hát sáng lên mặt, còn có lao thái ra lệnh bằng sắc mặt, liền biết hai cũng cứu không được nàng. Phương lão phu nhân biết Phương Di nương phạm sai quá lớn, nàng cầu Lao phu nhân xem ở vài thập niên lão tỷ muội phấn thượng, làm nàng đem Nữ Nhi mang về phương gia. Mục thị không đồng ý. Thiếu chút nữa muốn nàng mệnh cứ như vậy nhẹ nhàng mang về nhà, nàng mệnh còn không có như vậy không đáng giá tiền. lão phu nhân không nói chuyện, nàng thiếu chút nữa, thậm chí có thể nói nàng chính là Phương Di Nương cùng Đại Thái thái hại một thị đồng lõa. Cố thiệp cùng Lao Thái gia mong hồi lâu, mới mong tới như vậy một bảo bối cục ưng, suýt nữa bị Phương Di Nương cấp hại, há có thể tha cho nàng. Lao Thái gia không muốn nghe Phương lão phu nhân lại nha lải nhải, trực tiếp làm người đưa nàng hồi Phương gia về sau không được lại bước vào tỉnh Ninh Bá Phủ nửa bước. Phương Láo Phu Nhân có thể làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể đi à, Phương Di Nương lôi kéo nàng không cho, lôi kéo một xả chi gian, Phương lão Phu Nhân đụng vào các bàn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chờ nàng tỉnh lại, miệng oai, lời nói đều nói không rõ, may mắn Vương ra đại thái thái buổi tới, nếu không Phương lão Phu Nhân ở tỉnh Ninh bá trùng rõ, lại là một hồi xả kiện tụ. Phương Di Nương tội không thể tha, trưởng trách 40 đại bản, biếm thôn trang lên rồi, đi thời điểm cả người là huyết, cũng không biết có thể hay không sống sót. Liền xem nàng vận khí tốt không hảo xử trí xong Mục thị liền hồi ưu lan huyển Cố thiệp cùng nàng cùng nhau đi Lao thái ra không muốn cùng Lao phu nhân đại ở bên nhau Cũng đi rồi Lao phu nhân ngồi ở chỗ kia Cảm thấy thân mình đều lạnh thấu Liền như vậy vẫn ngồi như vậy Nửa ngày lúc sau Vương mụ mụ đi đỡ nàng thời điểm lão phu nhân chân nâng không đứng dậy Hoàn toàn không nghe sai sự Phía trước đại phu liền dặn do quá Lao phu nhân phải tránh thương tâm tức giận Nếu không có chúng gió nguy hiểm Phương Di Nương là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, sớm chút năm có nàng che chở, không thiếu chen ép một thị, kết quả nàng chính là như vậy hồi báo nàng, biết rõ nàng hy vọng một thị sớm một chút giúp nàng thêm một trắng trẻo mập mạp tôn nhi, nàng còn dám động ai tâm tư. Một thương tâm, một phẫn nộ, liền ứng đại phu giản dò. chương 731 Phụ Hoàng Thanh Hạnh nói xong, một trận gió thổi qua, mình lan dối tay tiếp một đoá hoa mai. Trên mặt nàng không có phẫn nộ, cũng không có vui sướng, thực bình đạm. Bình đạm Thanh Hạnh đều tỉnh lại nàng vừa mới nói có phải hay không chuyện nhà người khác. Thanh Hạnh nhìn chầm chầm Minh Lan sau một lúc lâu, mới nghe được nàng nói, chọn điểm bộ phẩm, đưa đi cấp Lao Phu Nhân. Thanh Hạnh trước mắt nói, thế tử phi không tự mình trở về nhìn xem sao. Quay đầu lại rồi nói sau. Minh Lan không nghĩ trở về, nàng sợ nhìn đến Lao Phu Nhân nằm ở trên giường bệnh bộ ráng sẽ mềm lòng. Lao Phu Nhân có hôm nay đều là nàng tự tìm, nếu không phải nàng lần lượt che chở phương di nương, che chở đại phòng. Ngạnh lãng thân thể sẽ không lộng tới hôm nay nóng nỗi. Nháo này một hồi cũng hảo, phương di nương biếm đi thôn trang thượng, cấu ngọc lan xuất giá, lao phu nhân trùng gió, tính ninh bá phủ không có người lại phiền nhiễu một thị. Mà cố thiệp diệt phỉ, đánh bậy đánh bạo phát hiện triệu gia cùng Thái Hậu ở Sùng Châu âm yêu, lập công lớn. Chỉ vì việc này còn chưa tới luận công hành thưởng thời điểm, cho nên hoàng thượng còn không có phong thưởng cố thiệp, chờ đến diệt triệu gia cùng Thái Hậu, không thể thiếu cố thiệp một cái hầu tước. Hái được một chi hoa mai. Minh Lan trở về cẩm hoa hiên, đi đến rèm châu chố Minh Lan liền nhìn đến sở ly ngồi ở trên giường, nàng trọn mảnh tiến bào, đến gần liền nhìn đến trong tay hắn cầm vừa vỡ ngọc khuyết, mày nhăn gắt gao Minh Lan cười nói, ngươi như thế nào đem thoái ngọc khuyết từ hoàng thượng nơi đó lấy về tới. Sở ly ngầm đầu nhìn Minh Lan, nói, này không phải lưu tại hoàng thượng kia một khối. Không phải. Chẳng lẽ là mặt khác một khối. Chuyện này không có khả năng a Kia một khối thoái ngọc khuyết, tính tình hoạt bát lệnh người giận sôi Toàn bộ chính là một không chịu ngồi yên chủ, cả ngày đồng trương Tây Hoảng, không phải có tin tức nói cho nàng, chính là thiếu huyết, nếu không nó đều không trở lại. Hơn nữa liền tính trở về, nó cũng không có khả năng như vậy ngoan tùy ý sở ly nhéo nó, theo nàng máu tăng cường, sở ly đánh không lại ngọc huyết. Minh Lan đến gần, sở ly đem ngọc huyết đưa cho nàng, Minh Lan giật mình nói, thật đúng là không phải, ngươi từ chỗ nào được đến. Chăn thượng, phía trước kia một khối chính là từ ván giường khấu ra tới, cũng là chính mình tìm tới. Minh Lan thói quen. Nàng dựa gần sở ly ngồi xuống, nói, vậy ngươi như thế nào vẻ mặt xú biểu tình. Sở ly nhìn Minh Lan vô cùng mịn màng làn ra, hai tròng mắt thanh triệt, nhìn không thấy một tia ảm đạm cùng lo lắng. Hắn không biết Minh Lan là thật sự không có tưởng nhiều như vậy, vẫn là ra vẻ nhẹ nhàng không nói cho hắn. Hắn nói, ngươi có hay không nghĩ tới này Ngọc Khuyết lần lượt tìm tới, cuối cùng mục đích. Minh Lan thành thật thừa nhận, nghĩ tới, nhưng là không nghĩ ra. Nàng thường thức thoái Ngọc Khuyết, nói. Này Ngọc Khuyết tạp không thoái, hủy không xong, là cái gì làm nó chia 5 xe 7, lại nên như thế nào hợp mà là một, thích khách hao hết tâm tư tìm nó mục đích lại là cái gì, nó vì cái gì kêu thần Ngọc, còn có cái gì thần nữ. Liên tiếp vấn đề, đến nay không có một cái cải bỏ. Nhưng duy nhất xác định chính là nàng huyết thoái Ngọc Khuyết thích, chỉ có uy quá nàng huyết, Ngọc Khuyết mới có thể tìm tới. So với bọn họ, thích khách càng bức thiết muốn tìm đến mặt khác Ngọc Khuyết, không cần bọn họ động thủ, ở nhà chờ Ngọc Khuyết rất trên giường là được Thấy sở ly biểu tình ngưng trọng, Minh Lan cười nói, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, Ngọc Khuyết tìm tới, thích khách sớm hay muộn sẽ tìm tới, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Nàng chính là như vậy tưởng khai, nhẹ nhàng như vậy tâm tình, đại khái cùng nàng biết chính mình chết không xong có quan hệ. Sở ly bị Minh Lan tâm khoan cấp đánh bại, đem Ngọc Khuyết hướng trên giường một ném, dối tay đi niết nàng quỳnh ngũi, bên ngoài, tứ nhi chạy vào, thấy như vậy một màn, vội vàng quay người đi nói, thế tử ra, Hoàng thượng chuyển cho người tiên cung. Minh Lan đem sở ly tay lay xuống dưới, nói, Hoàng thượng tìm ngươi tiến cung làm cái gì? Hẳn là không chuyện tốt. Minh Lan khỏe miệng xả một chút, đẩy hắn mau chút đi. Sở ly nhéo nhéo Minh Lan gương mặt, mới vừa rồi đứng dậy rời đi. Chờ hắn đi xa, Minh Lan mới nói, xuất hiện đi, đừng trốn đúng rồi. Veo một chút, Ngọc Khuyết từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, mới vừa rồi nàng bắt được tói Ngọc Khuyết kia một khắc, nàng liền cảm giác được Ngọc Khuyết ở ngoài cửa sổ. Đây là nàng lần đầu tiên cảm giác được Ngọc Khuyết. Nay hẳn là cùng Ngọc Khuyết hồn phách cường đại rồi một chút có quan hệ, kỳ thật Ngọc Khuyết tìm tới là chuyện tốt, Ngọc Khuyết hồn phách không được đầy đủ, mới không có ký ức, chờ sở hữu Ngọc Khuyết đều tề tiểu, Ngọc Khuyết liền biết chính mình là ai, từ đâu tới đây, Ngọc Khuyết là dùng làm gì? Ngọc Khuyết vòng quanh Minh Lan đảo quanh, thực kinh ngạc Minh Lan cư nhiên có thể cảm giác được nó, liền sở Ly đều không cảm giác được a. Minh Lan nhìn nó, hỏi, ngươi có hay không nghĩ ra điểm cái gì? Ngọc huyết trên dưới lắc lư, sau đó xoay vòng vòng, thấy Minh Lan đỡ trán. Nó trên giấy viết xuống một hàng chữ nhỏ, ta giống như thật là một vị hoàng tử. Minh Lan giật mình, Ngọc Khuyết vẫn luôn lấy bổn hoàng tử tự cho mình là, hắn nó nói nó thích buồn hoàng tử ba chữ, nghe tới thực khí phách, không nghĩ tới hắn thật đúng là một vị hoàng tử. Nước nào hoàng tử? Minh Lan truy vấn. Ngọc Khuyết, không biết. Minh Lan. Không biết, vậy ngươi chắc chắn ngươi là một vị hoàng tử. Ngọc Khuyết sinh khí, đầu của ta nhiều một chút ký ức, một gian cung điện, so các ngươi đại chu hoàng đế tẩm cung còn muốn khí phái Long sàng thượng nằm một vị quân vương, một thiếu niên nhào vào nơi đó khóc. Tuy rằng chỉ xem đến bóng dáng, nhưng là nó có thể cảm giác được, kêu thiếu niên chính là hắn. Hắn kêu Long sàng người trên kêu phụ hoàng. Hắn không phải hoàng tử, hắn còn có thể là ai. Nhưng hắn lại nghĩ như thế nào, trong đầu đều nhớ không nổi bất cứ thứ gì. Trước kia, hắn không sao cả, nhưng là hiện tại, hắn muốn đi tìm mặt khác vỡ vụ Ngọc Khuyết, chờ Ngọc Khuyết đều tề tiểu, hắn hẳn là là có thể nhớ tới chính mình là ai. Nhiều cho ta điểm huyết Xem như giúp ta thực tiễn, tuy rằng ta khả năng đi bộ một hai ngày liền trở về. Ngọc Khuyết ở giấy tuyên thành thượng viết nói. Giữa những hàng chữ có như vậy điểm bất đắc dĩ, ai làm hắn chỉ có thể ở Minh Lan phạm vi 300 dặm trong phạm vi đi bộ, nhiều một ly đều không được. Uy huyết lúc sau, Ngọc Khuyết vèo một chút liền bay đi ra ngoài. Minh Lan rảnh rỗi không có việc gì, theo thùa may và tống cổ thời gian. Sau nửa canh giờ, sở ly liền đã trở lại, vổ cản xù Minh Lan hỏi, Hoàng thượng tìm ngươi chuyện gì à? Sở ly cho chính mình châm trà, manh rót một ngụm, mới trả lời, bác lương tới cấp thái hậu mừng thọ, hoàng thượng đem nên đón sứ thần nhiệm vụ giao cho ta. Hơn nữa, còn thoái thác không xong. Vốn dĩ nhất thích hợp nên đón sứ thần nhiệm vụ chính là thái tử, chính là thái tử đi xuống châu, hoàng thượng nghĩ tới nghĩ lui, liền sở ly thân phận nhất thích hợp. Ly vương thế tử, thân phận tôn quý, có thể trương hiển đại chu đối Bắc lương sứ thần tới hạ hoang nền, lại hiện ra như vậy một chút khinh miệt, rốt cuộc sở ly còn không có vào chiều làng quan không có chức quan trong người, người rảnh rỗi một quả. Chính là người rảnh rỗi hai chữ chát người A, hắn một ngày vội đến vãn, nơi nào nhàn. Minh Lan biết Sở Ly không thích quản những việc này, lấy thân phận của hắn, bao lâu nên đón quá người khác A, người khác nên đón hắn, còn muốn xem hắn vui hay không bị người nên đón, không khỏi cười nói, giống nhau sứ thần tới hạ, gặp mặt là lúc, khó tránh khỏi có sát đại chu vi phong khả năng, Hoàng thượng là sợ những người khác chống đỡ không được, mới bị lấy trọng trách. Sở Ly lạnh lùng nói, không thỉnh tự đến, Trọng Ly Vương phủ lăng mộ, ta không làm khó dễ bọn họ liền không tồi. Chương 732 trở về. Ngày này, thời tiết tỉnh hảo, không chung trong mắt không có một tia đám mây. Sở Ly xuất lễ bộ thượng thư chờ 78 vị đại thần cưới ngựa ra kinh, ở khoảng cách kinh đô 10 dặm đón khách đỉnh nên đón Bắc Lương tới mừng thọ sứ thần. Vốn dĩ tính tốt canh giờ, chờ thượng ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, bác Lương sứ thần liền đến, chính là đợi ước chừng 30 phút đều không thấy có người tới. Sở ly liền không có gì kiên nhẫn. Cảm thấy được hắn không kiên nhẫn, sợ hắn quay đầu chạy lấy người. Lễ bộ thượng thư vội nói, thế tử ra chờ một chút, bác lương sứ thần một lát liền tới rồi. Vừa dứt lời, bên kia có thanh âm chuyển đến, ta nghe được tiếng vó ngựa, chạy thức cấp. Lễ bộ thượng thư liền nói, khẳng định là bác lương sứ thần tới rồi. Một bên trấn an sở ly, một bên làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng, không cần biếng nhác, têu bác lương sứ thần nhóm nhìn chê cười. Đại gia trận địa sẵn sàng đón quân địch không biết còn tưởng rằng muốn đánh giặc, không cần thiết trong chốc lát, tiếng võ ngửa càng ngày càng gần. Người ta võ, hai thính mắt tinh, rất xa, Sở Ly liền nhìn đến có một đội người cưới ngựa lại đây, thực rõ ràng không phải bác Lương sứ thần. Kỳ thật tưởng cũng biết, bác Lương nếu là thật như vậy cấp, liền không cần bọn họ ở chỗ này nhất đẳng đã nửa ngày, nhân ra còn muốn một đường thưởng thức đại chu cảnh đẹp, kích phát hạ gồm thâu đại chu, đem vạn giặm non sông thu về trong túi hùng tâm trang trí. Đám người đến gần, Lễ Bộ Thượng thư thấy rõ cầm đầu người Đôi mắt trợn to, quá! Thái tử! Nhưng còn không phải là thái tử, kia một thân tượng trưng thái tử thân phận mạng bảo dưới ánh mặt trời không thể càng chói mắt. Nhìn đến có người, cưới ngựa đội ngũ trầm lại, thái tử mặt vô biểu tình, chính là hắn phía sau đi theo tướng quân lại rất là giật mình, chỉ là diệt phỉ trở về mà thôi, hoàng thượng thế nhưng phái nhiều như vậy đại thần tới đón tiếp thái tử trở về. Tới vài vị triều đình đại thần, quan giai so nói chuyện tướng quân còn muốn cao đều có, ly kinh mời dặm đón chào cũng không sợ hướng chính mình trên mặt dán kim phiên quá dày. Lễ bộ thượng thư xuống ngựa nói, hoàng thượng phái ly Vương Thế Tử xuất thần trợ ở này nên đón Bắc Lương sứ thần. Thái tử gật gật đầu, một kẹp mã bụng liền chạy xa. Phía sau một đám tướng quân cùng quan binh theo đuôi, vó ngựa lập đạp, đạp nhấc lên một trận cho bụi. Cố Thiệp cũng ở nên đón đội ngũ trung, hoàng thượng sợ lễ bộ thượng thư khuyên bất động Sở Ly, cho nên đem Cố Thiệp an bài cùng nhau, Cố Thiệp là Minh Lan thân trà, Sở Ly tốt xấu phải cho chính mình nhạc phụ vài phần bạc diệt. Chính là một đám quan binh cưới ngựa đi ngang qua thời điểm, trong đó một người nhìn chầm chầm hắn nhìn vài mắt. Cố thiệp cũng chú ý tới, hắn bên người đại thần hỏi, là tĩnh ninh bá phủ dòng bên tiểu bối. Không nhận biết. Cố thiệp lấp đầu. Nếu là tĩnh ninh bá phủ dòng bên tiểu bối, hắn khẳng định làm hắn đầu ở một dương hầu dưới trướng, như thế nào sẽ chạy vương tướng quân trong quân đội đi đâu. Cố thiệp không có nghĩ nhiều, đem việc này vứt ở sau đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới, liền như vậy một cái tiểu binh, thiếu chút nữa cho hắn chọc phải họa sát hơn. Ly kinh bất quá 10 dặm, hơn nữa là bình thản lộ, cưới ngựa thực mau trở về kinh, thái tử mang theo hai vị tướng quân thẳng đến ngự thư phòng, hướng hoàng thượng bẩm báo Sùng Châu tình huống. Lúc đó hoàng thượng đang ở phê duyệt tấu trương, công công tiến vào bẩm báo nói, hoàng thượng, thái tử đã trở lại, còn có vương tướng quân giới trướng hai gã đắc lực can tướng, ở ngoài điện trở triệu kiến. Hoàng thượng sử suốt, nói, làm cho bọn họ tiến vào Mấy ngày này, Sùng Châu không có tấu trương đưa tới, hoàng thượng cũng không biết Sùng Châu tình huống Hắn đem trong tay tấu trương khép lại, thái tử ngẩn đầu mà bước tiến vào, hắn cùng hai vị tướng quân quỳ xuống, cấp hoàng thượng chào hỏi. Bình thân! Hoàng thượng thanh âm thuần hậu, nghe không ra hỉ nộ. Thái tử đứng dậy, kia hai vị tướng quân còn quỳ, nước nở nói, hoàng thượng, vương tướng quân bị người độc sát. Hoàng thượng không giấu vết nhìn thái tử liếc mắt một cái, sau đó nói, chuyện lớn như vậy, như thế nào không có phải người đưa tấu trương bẩm báo với chấm. Nô tướng quân thỉnh tội nói, thái hậu ngày sinh sắp tới. Thái tử sợ đưa tấu trương vào kinh, nháo nhân tâm hoàng sợ, cố đem việc này áp xuống, chờ Thái hậu tiệc mừng thọ lúc sau, lại làm người đem vương tướng quân thi cốt đưa về kinh. Vương tướng quân là triệu gia tâm phúc, cũng đồng dạng là Thái hậu tâm phúc, ở tiệc mừng thọ phía trước thiệt hại như vậy một viên đại tướng quân, Thái hậu sao có thể có tâm tình mừng thọ. Hoàng thượng gật đầu nói, Thái tử như vậy an bài đều bị thỏa, lần này diệt phỉ có công, đều có thưởng. Thái tử cùng hai vị tướng quân tạ thành nhân Hai vị tướng quân hồi lâu không có hồi kinh, tưởng nghiệm trong nhà thê nhi, hoàng thượng làm cho bọn họ trở về, lưu lại thái tử hỏi chuyện. Thái tử liền vương tướng quân đều giết, biết nhiều ít đều bẩm báo hoàng thượng, súng châu quả nhiên có vấn đề, nhưng cái đó sơn phỉ huấn luyện có tố, so trong quân tướng sĩ còn muốn quân quy nghiêm khắc, nhi thần chỉ ám cha, không dám coi thường vọng động. Không vọng động là đúng, hoàng thượng nói, vương tướng quân đã chết, hai tâm phúc tướng quân đều đi theo ngươi trở về kinh, hiện giờ quân vụ ai ở quản? Thái tử trả lời: Là vương tướng quân dưới chướng phó tướng Chu Thành tướng quân. Chu tướng quân. Hoàng thượng cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ tới như vậy nhất hào người tới, tính tình thô cùng, khổng võ hữu lực, tựa hồ hòa ly vương còn có hai phân quan hệ cá nhân. Mặc kệ thế nào, có thể đoạn triệu ra cùng thái hộ một tay, thái tử liền lập công lớn. Từng có tác phạt, có công nên thưởng, thái tử có thể bỏ triệu ra, hoàng thượng lần cảm vui mừng, tự nhiên không keo kiệt ban thưởng. Thái tử nhìn hoàng thượng, nói, phụ hoàng, mẫu hậu nàng Hoàng thượng mày trầm xuống, ngươi phải cho Thục Phi cầu tình. Thái tử ngực đau xót, kia dù sao cũng là hắn mẫu hậu, chính là nàng làm những cái đó sự, thật sự không xứng mẫu nghi thiên hạ. Thái tử thấp thu mày nói, nhi thần không dám. Đối với thái tử thức thời, hoàng thượng thực vừa lòng, xua tay nói, lui ra đi. Thái tử cung kính rời khỏi ngự thư phòng, hắn muốn là tính toán trực tiếp hồi đông cung, nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm triệu hoàng hậu. Không đúng, hẳn là triệu Thục Phi. Hoàng hậu đã tử ở mười mấy năm Phượng Loan cung dọn tới rồi Trường Nhạc cung. Nay cung điện là Lý Quý phi giúp Triệu hoàng hậu chọn, nguyên bản kêu Trường Xuân cung, Lý Quý phi cảm thấy tên này không tốt, Thỉnh hoàng thượng thay tên kêu Trường Nhạc cung. Hoàng thượng chuẩn. Trường Nhạc cung. Nhìn đến mấy chữ này, Trưởng công chúa liền sẽ nhớ tới Nữ nhi phong Hảo, Trường Nhạc quận chúa. Trường Nhạc quận chúa chính là bởi vì Thanh Nhu công chúa chết, không gặp một lần, liền sẽ đau lòng một phần, cũng càng hận Triệu hoàng hậu cùng Triệu gia. Nay nhất triêu Không thể nói không tăng nhẫn Dào bước tiến lên trường nhạc cung Nhìn đến triệu thục phi vẻ mặt tiểu tụy bộ ráng Thái tử đau lòng Nhưng thực mô đã bị kia cổ hận ý thay thế được nhi thần bất quá ly kinh mấy ngày mẫu hậu như thế nào đem hậu vị cấp ném Triệu hoàng hậu nắm tay căng thẳng Nói việc này không cần nhắc lại Thái tử quả nhiên cũng không nhắc lại Triệu thục phi nhìn hắn Nói vương tướng quân chết như thế nào Tin tức thật đúng là linh thông Phu hoàng cũng không biết Con mẫu phi tại hậu cung cư nhiên biết Thật là trơm trọng. Thái tử lắc đầu, Nhi thần không biết, đem Sùng Châu Sơn phỉ hợp nhất trong quân, Nhi thần đem Sơn phỉ đánh cướp ra tại cùng lương thực nguyên vật dâng trả sau, vương tướng quân tính toán rời đi Sùng Châu, Nhi thần bãi rượu thế hắn thực tiễn, lúc ấy có không ít tướng quân ở, uống chính cao hứng, vương tướng quân đột nhiên thất khiếu đổ máu. Đã chết. Nghĩ đến kia cảnh tượng, thái tử cả người đều run run một chút, phản phất chấn kinh không nhẹ. Nhi thần sợ có người hành thích, an bài hảo trong quân sự vụ, liền hồi kinh. Nô tướng quân cùng lưu tướng quân xuất thân binh hộ Tống Nhi Thần Hồi Kinh. Thái tử nói cùng Triệu Thục Phi biết đến không có gì mới vào. Triệu Thục Phi nói, ngươi này một chuyến đi sùng châu, đảo không, có gì không tốt, đem sơn phỉ nộp lên trên đồ vật còn cấp sùng châu ba cánh, thu dân tâm, thu hy vọng, đối với ngươi củng cố chữ quân chi vị là chuyện tốt. Thái tử lắng nghe lời dạy dỗ, nhưng không bao giờ sẽ hướng trước kia như vậy để ở trong lòng, nói gì nghe nấy. hắn biết rõ, chính mình ở triệu gia nhân tâm chúng phân lượng xa, xa so ra kém x hướng chi còn có Thái Hậu. Hắn rửa không được bất luận kẻ nào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. chương 733 Sứ Thần. Lại nói Sở Ly, ở trên quan đạo đợi ước chừng một canh giờ, bác lương canh giờ chính là không thấy bóng người. Hắn nhẫn mại lực cũng tới rồi cực hạn. Nếu không phải cố thiệp khuyên bảo, hắn về sớm kinh. Lại chờ cuối cùng 15 phút. Sở Ly lạnh lùng nói. Đừng nói Sở Ly, chính là lễ bộ thượng thư cùng cố thiệp, chờ cũng không kiên nhẫn không phải nói bác lương sứ thần ở trạm dịch đặt chân sao, 30 giảm lộ trình, nửa canh giờ đủ rồi, như thế nào lâu như vậy còn không đến, bỏ tới đâu. Lễ bộ thượng thư bưng trà nhẹ suyết, bình phục bực bội tâm tình. Mắt thấy 15 phút liền phải đi qua, sở ly đem chung trà bông, đang muốn đứng dậy, bên kia một quan binh lại đây nói, bác lương canh giờ tới rồi. Lễ bộ thượng thư hỏi, lúc này không sai đi. Quan binh trả lời, không sai, bác lương đại kỳ xem giành mạch. Cuối cùng là chờ tới rồi. Qua không trong chốc lát, liền nhìn đến bác lương sứ thần đội ngũ chậm dãi đi tới, đi chính là thật chậm. y thì theo lễ nghi, sở ly bọn họ là muốn đi phía trước nên vài bước, lấy kỳ nhiệt liệt hoan nền, chính là sở ly không núp ních, lễ bộ thượng thư nhẹ giọng nói, thế tử ra. Sở ly nhàn nhạt nói, cứ như vậy đi. Lễ bộ thượng thư quyết định nghe hắn. Không nghe cũng không được. Sở ly khởi ở trên lưng ngựa, trên mặt mang theo tử kim mặt nạ, thâm thúy con ngươi quần quần vô ngẩn, dưới ánh mặt trời, tuấn lãng như thần l có một loại cùng thân đều tới quý khí, bệ nghệ thiên hạ. Hắn ánh mắt nhìn trầm trầm bác lương sứ thần đội ngũ, trong đó một người khoát hồ mau áo tràng, tóc vi bạch, một đôi mắt lue sắc bén quang mang, vừa thấy chính là không hảo trêu cho người. Hơn nữa hắn kỵ mã là tử kim khôi giáp, chạm vị trí, không một không ở nói cho đại gia, toàn bộ sứ thần trong đội ngũ, hắn địa vị tối cao. Lễ bộ thượng thư giật mình, đây là Bác lương quốc sư. Như thế nào sẽ là bác lương quốc sư tự mình tới cấp Thái Sao có thể? Lễ bộ thượng thư đáy lòng kinh hãi, mặt khác đại tru sứ thần cũng là ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết bác lương ở lộng cái gì. Chỉ có sở ly một người, chấn định nhìn bác lương quốc sư, không biết bác lương quốc sư tự mình tới ta đại chu cho thái hậu mừng thọ, không có tử xa tiếp đón. Lời còn chưa dứt, bác lương quốc sư phía sau xa hoa trong xe ngựa chuyển đến một tiêu căng thanh, thật là trễ mải chúng ta Bắc lương quốc sư tự mình tới đại chu mừng thọ, còn tưởng rằng các ngươi sẽ tới trạm dịch đón chào, nhất đẳng lại chờ Bác lương quốc sư tự mình tới, việc này ra ngoài đại gia dự kiến, nếu biết, là thật sự muốn đi chạm dịch đón chảo. Bác lương quốc sư đạm đạm cười, không sao, thượng một hồi buồn quốc sư tới đại trù, Ly Vương cũng là ở chỗ này nên đón, chỉ trước mắt, đã qua đi 20 năm, đến phiên Ly Vương Nhi tử tới đón tiếp buồn quốc sư. Lễ bộ thượng thư đáy lòng kinh sóng gió Vân dung A. 20 năm trước, hắn còn chỉ là một cái từ tứ phẩm tiểu quan, may mắn ở cung yến thượng gặp qua Bắc lương quốc sư. Hắn! cùng hiện tại giống nhau như lúc a. Phảng phất 5 tháng ở trên người hắn động lại giống nhau, năm đó tiểu thị tươi lễ bộ thượng thư, hiện giờ đều thành đại thúc, mà năm đó đại thúc vẫn là đại thúc. Lễ bộ thượng thư tâm tắc, này muốn lại quá 20 năm, hắn có phải hay không có thể kêu Bắc Lương quốc sư một tiếng tiểu tử. Đây là ăn cái gì linh đan rượu dược, thế nhưng chú nhan có thuật, khó trách bác Lương hoàng thất đem hắn tôn thờ. Bắc Lương quốc sư ở Bắc Lương địa vị cực cao, so Ly Vương phủ ở Đại Chu địa vị còn muốn cao 3 phần. Hơn nữa Trước kia là không có quốc sư, hắn là bác lương đệ nhất nhậm quốc sư, nghe nói đảm nhiệm hai mươi mấy năm. Hắn thâm nhập trốn tránh, cũng không thượng chiều, cũng mặc kệ quốc sự, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, bác lương hoàng đế không có không ứng. Hơn nữa, nhất quan trọng nhất chính là, hắn một năm chỉ thấy bác lương hoàng đế ba mặt. Bác lương hoàng đế muốn gặp hắn, muốn trước tiên nửa tháng thông chi. nay muốn ở Đại Chu, là không dám tưởng tượng sự. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên bác lương quốc sư tự mình tới Đại Chu cho Thái Hậu mừng thọ Mới càng gọi người giật mình Bởi vì ai đều biết Thái Hổ không có như vậy đại thể diện Hắn tới Đại Chu Nhất định có mục đích riêng Sở ly ánh mắt đông lạnh Nếu nói phía trước hắn suy đoán Bắc Lương tới Đại Chu Có khả năng là hướng về phía Minh Lan Nhìn thấy Bắc Lương Quốc Sư Hắn cơ hộ có thể khẳng định Hắn chính là hướng về phía Minh Lan tới Bắc Lương Quốc Sư bất luận là hành vi cử chỉ Vẫn là lai lịch đều quá thần bí Hắn cùng Vương gia không phải không hoài nghi quá Lao Vương gia mất tích cùng hắn có quan hệ Phái người đi quốc sư phủ điều tra quá, chính là ba lần phái đi ám vệ đều có tiến vô ra. Ly vương phủ huấn luyện có tô ám vệ trộm ẩn vào đi, cư nhiên liền trốn cơ hội đều không có. Lại nghĩ đến kia chỉ lăng không xuất hiện bàn tay khổng lồ, đem lão vương ra bắt đi. Vương ra cùng vương phi đều sợ, sợ hắn sẽ bị thương tổn, cho nên làm hắn lấy sở đại thiếu gia thân phận che giấu thế nhân hai mắt. Bác lương quốc sư cưới ngựa đi tới, sở ly nói, bác lương hoàng đế đều dễ dàng không thấy được bác lương quốc sư mặt. Lại tới ta đại chu cho thái hổ mừng thọ, thật sự là không thể tưởng tượng, ta tưởng quốc sư tới ta đại chu mục đích tuyệt không đơn giản như vậy đi. Thật là không biết sống chết, còn trước nay không ai dám như vậy cùng quốc sư đại nhân nói chuyện đâu. Quốc sư đại nhân nguyện ý nói với hắn lời nói, hắn hẳn là quỷ bái, cư nhiên dám dùng như vậy ánh mắt nhìn quốc sư, hắn có biết, quốc sư bóp chết hắn, liền cùng bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy, những cái đó bác Lương sứ thần trong lòng chửi thầm. Nhìn Sở Ly đáy mắt toát ra cảnh cáo, Bắc Lương quốc sư cười Có ngươi tổ phụ vài phần khí khái, đáng tiếc. Kia nhẹ đạm cười, nửa điểm cũng không có đem sở ly cảnh cáo để vào mắt, sâu nhất miệt thị, chính là làm lơ. Sở ly mày nhăn lại, không mừng người khác nói chuyện nói nửa thành hắn nhàn nhạt nói, đáng tiếc cái gì. Bác lương quốc sư nhìn trên đỉnh đầu không chúng nói, đáng tiếc, sinh sai rồi địa phương. Lời này nghe được người như lọt vào trong sương mù. Ly vương phủ, cái gì thân phận địa vị, ly vương thế tử đã là nhất nhất sẽ đầu thai, ngậm muông vàng sinh ra. Nếu không phải lão vương ra từ bỏ ngôi vị hoàng đế, kia hắn chính là hàm chư Ngọc tỷ sinh, này còn cứ gọi sinh sai rồi địa phương. Kia hẳn là sinh ở địa phương nào? Vùng núi hẻo lánh trồng chỏ sao? Thân thân bí bí, con đừng trông cậy vào hắn có thể điểm người nghe hiểu được nói, Lễ Bộ Thượng thư từ bỏ cân nhắc, cung kính có lên nói, Bác Lương quốc sư thỉnh. Bác Lương quốc sư cũng chưa động, hắn dưới hướng mã giống như là nghe hiểu Lễ Bộ Thượng thư nói dường như, chờ Bác Lương quốc sư đi phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Lễ bộ thượng thư buồn bực, như thế nào cảm giác hắn là ở cùng một con ngựa nói chuyện. Bởi vì bác Lương quốc sư thân phận không giống bình thường, này đây sở ly bọn họ đều đem Bắc Lương những người khác đều cấp quên mất, giống như là bảng xếp hạng thượng, làm người nhớ kỳ chỉ có đệ nhất, chẳng sợ đệ nhị cùng đệ nhất chỉ cách một phân. Chư bỏ Bắc Lương quốc sư, còn có bác Lương Lệ quận vương. Tuy rằng là quận vương thân phận, nghe tới chẳng ra gì, chính là thật rõ ràng thân phận của hắn, ai cũng không dám khinh thường. Bởi vì hắn cha là Bắc Lương thái tử Hắn tổ phụ là bác lương hoàng đế. Hắn là thái tử phụ đích trường tử, bị trị hoàng thượng sùng ái, phong lệ quần vương. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn sẽ là bác lương hạ hạ nhậm hoàng đế. chương 734 tâm phúc. Ngự hoa viên, bắt rắc trong đỉnh hóng gió. Hoàng thượng đang ở uống trà, Lý Quý Phi Phi Hoàng thượng ăn trái cây, một bên nói chuyện phiếm thú sự. Một viên trái cây tắt trong miệng, bên kia một công công bước nhanh đi tới, nói, Hoàng thượng. Lễ bộ thượng thư bọn họ ngành đón đến Bắc lương sứ thần. Lý Quý Phi cười nói, tới mừng thọ chính là ai? Bác lương quốc sư. Khu khu. Hoàng thượng trực tiếp ho khăn lên, đến trong miệng trái cây đều rơi xuống đất, hiển nhiên này tin tức đem hắn chấn không nhẹ. Lý Quý Phi cũng giật mình, đã quên giúp hoàng thượng phái phía sau lưng bưng trà, chỉ nói, như thế nào sẽ là bác lương quốc sư tự mình tới mừng thọ đâu, xác định không có tính sai. Tiểu công công không biết Bắc lương quốc sư là người ra sao. Dù sao truyền lời người vẻ mặt nghiêm túc, hắn nghe được cái gì bẩm báo cái gì, một chữ đều không có cải biến, hắn nói, truyền lời thị vệ là nói như vậy. Chuyện lớn như vậy, thị vệ không biết rõ ràng, tuyệt không dám bẩm báo, bác Lương là uống lộn thuốc sao? cư nhiên phái Bắc Lương quốc sư tới mừng thọ. Bởi vì Bắc Lương quốc sư ở Bắc Lương địa vị hết sức quan trọng, nay đây hắn tự mình tới đại chu mừng thọ, tuyệt không có thể chế mải, cho người mượn gỡ, hoàng thượng làm lý quý phi an bài tiếp chấn yến. Lý quý phi nói, hoàng thượng Hậu thiên chính là Thái hậu ngày sinh, không có ở Thái hậu ngày sinh trước đại bãi buổi tiệc đạo lý. Hoàng thượng đầu đại, triều vương ra tiến cung nghị sự. Bác lương quốc sư tới đại chu tin tức, không ngừng chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, liền minh lan cũng giật mình không nhỏ, kiếp trước bác lương quốc sư không có tới đại chu A lần này, như thế nào đại giá quang lông. Tin tức chuyển đến, cả triều văn võ đều trượng nhị hòa thượng sở không được đầu óc, không biết bác lương trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng có câu nói kêu không có việc gì không đăng tam bảo điện. Húng chi Bắc Lương vẫn là từ ngàn dặm ở ngoài buôn ba mà đến. Sở ly dẫn người nên đón Bắc Lương Sứ Thần, một đường hộ tống bọn họ đi hành cung đặt chân tất nhiên là không để cập tới. Thái tử cùng nô tướng quân bọn họ tự Sùng Châu trở về, thái tử trở về Đông Cung, kia hai vị tướng quân là vương tướng quân đắc lực can tướng, đi theo vương tướng quân vào sinh ra từ nhiều năm, hắn bị người độc sát, bởi vì sợ va chạm Thái Hậu, cho nên di thể không có vận hồi kinh. Nô tướng quân cùng lưu tướng quân đi vương tướng quân trong phủ cáo tội vừa vào cửa Hai người liền cấp Vương lão phu nhân quỳ xuống, nhìn thấy một màn này, Vương lão phu nhân thân mình quequer, nếu không phải nha hoàn đỡ, nàng đều có thể quang ngã. Nàng một cái lão phụ nhân, như thế nào gánh khởi hai vị tướng quân một quỳ, chỉ có thuộc hạ báo quan trên tang, Vương lão phu nhân nước mắt một chắp liền bừng lên, "Ta, con ta hắn." "Làm sao vậy?" Nhi Hành Hàn dặm mẫu lo lắng, Vương tướng quân tử nhập trong quân khởi, Vương lão phu nhân không có một ngày không lo lắng, cũng vì hắn tự hào. Nô tướng quân nước nở nói, Tướng quân hắn. Đi. Mới vừa nói xong, liền nghe được nha hoàn hô, "Lão phu nhân, lão phu nhân, mau truyền thái y yề." Không ngờ Vương lão phu nhân còn có Vương đại thái thái, nàng cũng thân mình mềm như bông, bị nha hoàn đỡ, trong miệng lỉ non, "Không, không có khả năng, tướng quân hắn sẽ không chết." Nói, "Nàng quát, là ai giết tướng quân? Có phải hay không đám kia thổ phỉ?" Liệu tướng quân lắc đầu, "Tướng quân là bị người độc chết, còn không có cha ra hạ độc người." Đi bước một bò đến tướng quân vị trí thượng, bao nhiêu lần từ địch nhân tàn sát hạ còn sống, lại bị người cấp độc chết, đây là đối tướng sĩ lớn nhất nhục nhã. Tướng quân, nên huyết sai trên trường, rơi đầu chảy máu, đứng chết. Vương đại thái thái rơi lệ đầy mặt, khóc không thể tự giữ. Vương tướng quân trong phủ loạn thành một đoàn. Triệu đại lao ra đổi tới, hắn biết vương tướng quân đã chết, nhưng cụ thể chết như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, triệu gia hoàn toàn không biết gì cả. Vương tướng quân là bọn họ một tay bồi dưỡng lên Khiêu binh quyền cũng là từ tưởng gia đoạt lấy tới, được đến không dễ, hiện tại triệu gia đã không có hậu vị, Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử lại thế chính thịnh, triệu gia cần thiết phải làm hảo hai tay chuẩn bị. Lúc trước Lý Quý Phi sợ hãi thái tử đăng cơ, diệt hộ quốc công phủ, hiện tại triệu gia làm sao không sợ Lý Quý Phi. Bọn họ liền ở vương gia chính đường nói chuyện. Này hai người là vương tướng quân tâm phúc, thái tử biết bọn họ trung tâm, biết thu mua không được bọn họ, liền đề đều không có để một chữ, để tránh rút dây động dừng. Lưu Tưởng Quân nói, trước đó không lâu, ta phát hiện Tưởng ra cùng phía trước lão bộ hạ liên lạc, có thể hay không là Tưởng ra phái người độc sát. Triệu Đại lao ra mày ninh gắt dao, Triệu gia vẫn luôn cảm thấy Tưởng ra là tai họa, lưu chữ sớm hay muộn sẽ chuyện xấu, chính là thái hậu niệm ở tấn vương phi tình cảm thượng, lưu Tưởng ra một cái đường sống, tống cổ rất xa, còn không được Triệu ra đau hạ sát thủ. Triệu lão thái for suy đoán, thái hậu là phong bị Triệu gia, lưu Tưởng ra làm đường lui. Một khi tương lai Triệu ngoại thích chuyên chính, Dũng Quốc công lại tuổi già, tiểu bối lại không nên thân, còn có thể nâng đỡ tưởng gia cùng triệu gia chống lại. Thái hậu một chút tư tâm, triệu lao thái phó đoán được, nhưng là không thể chọc phá, nếu không liền thật sự thành triệu gia có tư thông Nhưng sát vương tướng quân, triệu đại lao gia cảm thấy tưởng gia không có này bản lĩnh, hắn nói, nếu là tưởng gia có bản lĩnh sát vương tướng quân, liền sẽ không rơi xuống quân quyền bị đoạt nông nỗi. Không phải tưởng gia, kia còn có thể là ai sát vương tướng quân. Lưu tướng quân nghi hoặc. Trong quân đều là bọn họ tin được người, hơn nữa vương tướng quân là làm cho bọn họ mặt bị độc chết ta, lúc ấy lều chạy trừ bỏ thái tử, đều là vương tướng quân tâm phúc. Tổng không đến mức là thái tử giết đi. Thái tử nhưng toàn cậy vào triệu ra mới đứng bước góc chân, đoạn triệu ra một cái cánh tay, đó là tự hủy trưởng thành. Một bên đứng phó tướng đột nhiên ra tiếng, nói, ta ở Sùng Châu quặng sát sơn nhìn thấy quá tính ninh bá. Nghe vậy, triệu đại lao ra bỗng nhiên đứng lên, người nói cái gì? Triệu Đại lao ra như vậy kịch liệt phản ứng, dọa phó tướng một cú sốc, hắn nói, mới vừa rồi Ly Vương Thế Tử dẫn người nên đón Bắc Lương sứ thần, ta cưới ngựa đi ngang qua nhìn đến một người, cực kỳ quen mặt, ta ở Quảng Sát Sơn nhìn thấy quá, sau lại hỏi thăm hạ, nói là Tĩnh Linh Bá, có lẽ là ta nhận sai. Phó tướng cũng không dám nói quá khẳng định, nhưng là hắn chính là cảm thấy giống, biểu tình bóng dáng đều giống nhau như lúc. Triệu Đại lao ra quanh thân hàn khí nhắm thẳng ngoại Dũng, con thì ra là thế. Vốn họ vẫn luôn không rõ. Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên nhằm vào Sùng Châu, khăng khăng muốn đem Tấn Vương phủ đất Phong từ Sùng Châu đổi đến Hồng Châu, chỉ là lúc trước hoàng thượng vui hồi một chút, phải cho Tấn Vương phủ quá kê con nối dõi, việc này ở giữa Thái hậu lòng, kẻ dưới này, Thái hậu vui vẻ tán đồng, cho nên bọn họ mới bị hoàng thượng giết cái trở tay không kịp. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, hoàng thượng nhằm vào Sùng Châu, bất chính là từ Tĩnh Ninh bá diệt phỉ trở về lúc sau sao? Hắn ở diệt phỉ khi từng mất tích một đoạn thời gian, nhất định là khi đó đi Sùng Châu Quảng Sắt Sơn. Nguyên lai hoàng thượng đã sớm biết Sùng Châu có quặng sát sân sự. Hoàng thượng có phải hay không đã sớm biết Triệu ra cùng Thái Hậu liên thủ, ở Sùng Châu tư nuôi quân mã sự. Tư đào quặng sát, đúc binh khí, còn nuôi quân mã, đây làm hưu nghịch tử tội, khó trách mấy ngày này, hoàng thượng nơi trốn nhằm vào Triệu ra cùng Thái Hậu. Triệu đại lao ra càng muốn lưng càng lạnh, trong lòng bàn tay mạo một tầng tinh mịn mồ hôi, hắn nhìn ngô tướng quân cùng lưu tướng quân nói, là ai cho các người hồi kinh. Chương 735 Hồ Ngọc. Triệu đại lao ra thanh em đột nhiên cất cao, kinh chứ chính đường ngoại nha hoàn cùng bà tử, nô tướng quân cùng lưu tướng quân sắc mặt cũng khó coi. Liên vương tướng quân cùng hoàng thượng đều không có như vậy giống quá bọn họ, hiện tại cư nhiên bị triệu đại lao ra cấp giống lên, ai trong lòng thoải mái. Triệu đại lao ra thấy bọn họ sắc mặt âm, nói, sát vương tướng quân 89 phần 10 là hoàng thượng. Lần này, nô tướng quân cùng lưu tướng quân toàn sắc mặt kinh hãi. Này! Sao có thể đâu? Bọn họ vừa mới còn tiến cung. Hoàng thượng đối vương tướng quân chi tử pha tiết hận, đối bọn họ bình phục Sùng Châu chi loạn đại gia khen, cũng muốn luận công hành thường A. Sùng Châu nuôi quân mã cũng không phải một ngày hai ngày, như thế nào? lưu tướng quân đông nhiên ngừng đầu, sợ hay nói, hay là phó tướng không có nhận sai, ở quạng sát sơn nhìn thấy thật là tĩnh ninh bá. Triệu đại lao ra không nghĩ gật đầu, hắn cũng kỳ vọng chính mình đã đoán sai, nhưng sự thật bại ở trước mắt. Nô tướng quân trả lời, là thái tử bên người hộ vệ làm chúng ta hộ tống thái tử hồi kinh. Kỳ thật, Bọn họ cũng tổn vài phần tư tâm. Bọn họ ly kinh hồi lâu, cũng tưởng niệm trong nhà thê nhi, tưởng trở về nhìn xem, Sùng Châu Chi Nguy đã giải, mà vương tướng quân bị giết, cha không ra hạ độc người, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết vương tướng quân, tự nhiên cũng là có thể giết chết bọn họ, bọn họ không thiếu giết người, nhưng bọn họ là huyết nục chi thân, nhìn vương tướng quân lạnh băng thi thể, như thế nào không sợ hãi. Hồi kinh tạm lánh nhất thời, cũng tưởng ở vương tướng quân sau khi chết, có thể tiếp nhận trong tay hắn ấn. Triệu đại lao ra nói Thái tử nguyên bản không cần phải chạy sùng châu một chuyến, nhưng hoàng thượng cố tình làm hắn đi, 89 phần 10 hạ độc người liền ở thái tử bên người. Hiện giờ hoàng thượng biết sùng châu việc, lại đem các ngươi đều chi khai, sợ là tưởng tiếp quản vương tướng quân trong tay binh quyền, các người ra giọi thúc ngựa hồi sùng châu, nếu Chu thành tướng quân cự tuyệt giao ra xoài ấn, liền giết hắn. Lô tướng quân cùng Lưu tướng quân biết việc này không phải là nhỏ, một cái lộng không tốt, chín tộc đều phải chết không có chỗ chôn. Tương một nhà đoàn viên, về sau có rất nhiều cơ hội. Đem thêm Nhi thác triệu đại lao ra chiếu cố, nô tướng quân cùng lưu tướng quân thay đổi thân y y phục thường, liền mang theo thân tín hộ vệ cải trang Ly Kinh, đi xuống châu. Bên này vương gia cưới ngựa tiến cung, vừa đến cửa cùng, một thân hắc y kính trang ám vệ cưới ngựa tiến lên, "Tê, vương gia." Vương gia Lặc Khẩn dây cương, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Ám vệ tiến lên, nói, "Vương gia làm thuộc hạ nhìn chằm chằm Ngô Lưu hai vị tướng quân, bọn họ vừa mới cải trang ra kinh." Vương gia ánh mắt một ngừng, không có hồi phủ ám vệ la đầu không có trở về một đường hộ Tống Thái tử hồi kinh đều đến cửa nhà còn vội vàng ly kinh chẳng lẽ là phát hiện cái gì trở về nói cho thế tử phi làm Ngọc Khuyết giết bọn họ phân phó xong vương ra cưới ngựa tiến cung ám vệ tắc trở về cẩm Hoa Hiên ám vệ bẩm báo xong nhiệm vụ liền tính là hoàn thành nhưng Minh lan liền khó khăn Ngọc Khuyết rời đi có một đoạn thời gian vẫn luôn không có trở về làm nàng đi đâu tìm Ngọc Khuyết giết người đi Cố tình Ngọc Khuyết hoạt động phạm vi chỉ có phạm vi 300 dặm, một khi làm ngô lưu hai vị tướng quân chạy đến súng châu, liền ngoài tầm tay với. Ám vệ bẩm báo xong, liền thả người biến mất ở Minh Lan trước mặt. Minh Lan nhìn trời, đỡ chán, phân phó Bích Châu nói, đi tìm chữ phong tới. Bích Châu chạy nhanh đi phân phó, mà Minh Lan liền nhìn bầu trời vân, dưới đáy lòng nhất biến biến têu, Ngọc Khuyết, người mau trở lại. Minh Lan cũng không biết như vậy kêu gọi có hay không dùng, ngựa chết trở thành ngựa sống y thì đi Vạn nhất kêu đã trở lại đâu? Mà Minh Lan không biết, liền ở nàng ở trong lòng kêu gọi thời điểm, hành cung nội, một hộ vệ ôm hộp ngọc vào nhà, từ sở ly bên người đi ngang qua thời điểm, hộp ngọc phát ra một trận kịch liệt tiếng đánh. Hộ vệ trên mặt lộ ra kinh sắc, bước nhanh tiến nội điện. Sở ly con mày, vẫn chưa nói cái gì. Hộp ngọc là Bắc lương quốc sư đồ vật, hắn không có quyền hỏi đến, lễ bộ thượng thư dặn dò hành cung quản sự, hảo sinh hầu hạ Bắc lương sứ thần, liền cáo tử hồi cung phục mệnh. Ma liên ở sở ly một chân bước ra hành cung thời điểm, hành cung nội điện đã chết hai người người, chết đều là bác Lương người. Ngọc huyết bị nhốt ở hộp ngọc, Minh Lan càng khát vọng nó trở về, nó dễ rủa liền càng lợi hại, nho nhỏ hộp ngọc vây không được nó. Ngọc khuyết phá tan hộp ngọc khi, kịch liệt va chạm, hộp ngọc chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ngọc phiến trực tiếp đem ly không xa Bắc Lương hộ vệ cấp xuyên đấu, đương trường mất mạng. Bác Lương quốc sư thân như quỷ mị, phải bắt được ngọc huyết, ngọc huyết cùng hắn đấu chẳng phân biệt sản sản như nhau. Biết chính mình không thắng được, lo lắng rằng co đi xuống, sẽ tiêu hao rất máu, khi đó đã có thể thật sự kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. 36 kế, tẩu vi thượng sách, ngọc khuyết vèo một chút xuyên phá cung điện, bác lương quốc sư nhảy cửa sổ mà ra. Nội điện, không có đại chu cung nữ cùng thái giám, chính là ngoài điện coi a nhìn đến Bắc mặt quốc sư nhảy cửa sổ ra tới, hơn nữa có thứ gì từ trước mắt bay qua, đều xem ngây người. Bác lương quốc sư thôi tay, sắc mặt lênh trầm phẳng phất bao táp tiến đến trước không chung. Một mặt sắc lạnh lùng Nam tử đi tới Ê, phụ thân Hán tưởng không rõ phía trước thật vất vả tìm được hai khối Ngọc Khuyết phụ thân chủ động làm nó tới tìm thần nữ hiện tại vì cái gì lại muốn bắt Ngọc Khuyết đem nói nhốt lại lại còn có quan không được bác lương Quốc sư trở về nội điện lạnh nhật nói ta không nghĩ tới thần nữ sẽ lợi dụng Ngọc Khkhuyết giết người Nam tử như mày Ngọc Khuyết không thể giết người sao bác lương Quốc sư đem đấy lòng tức giận áp xuống nói chuẩn bị giấy và bút mực lại nói sợ ly ra hành cung Mới vừa ngồi trên lưng ngựa, một cái lạnh leo đổ vật đụng tới hắn cổ tử, hắn còn không có phản ứng lại đây, liền từ hắn cổ áo trượt đi xuống. Hắn không khỏe xoay cổ, lễ bộ thượng thư liền nói, thế tử ra, làm sao vậy? Sở ly lắc đầu, không có việc gì. Lưu lại hai chữ, hắn liền cưới ngựa đi rồi, không phải tiến cung phương hướng. Hôm nay nên đón bác lương sứ thần, sở ly nhẫn mại lực đều đến cực hạn, lễ bộ thượng thư cũng không trông cậy vào hắn sẽ ngoan ngoắn xong xuôi sai sự đi ngự thư phòng cùng hoàng thượng bẩm báo không thiếu được hắn đại lao. Sở ly vừa đến ly vương phủ, trừ phong liền trèo tường ra tới, nói, thế tử ra. Sở ly lạc khẩn dây cương, nói, tìm ta có việc. Trừ phong nói, vương ra làm thế tử phi tìm Ngọc Khuyết giết người, nhưng là Ngọc Khuyết không biết đi đâu vậy, thế tử phi không biết làm sao bây giờ, thuộc hạ không dám tùy tiện quyết định. Ngọc Khuyết ở ta trên người. Ngọc Khuyết cùng thế tử ra không phải xung khắc như nước với lửa sao, quan hệ lại là như vậy hảo. Ngọc Khuyết đã trở lại là tốt Chữ phong liền an tâm rồi. Sở ly trở về cẩm hoa hiên, vào nhà liền cởi quần áo, vẻ mặt ghét bỏ, đáng tiếc mang mặt nạ, không ai thấy được. Nhưng là bọn nha hoàn mặt đỏ à, thế tử ra bất quá rời đi nửa ngày, liền như vậy gấp không chờ nổi, thế tử phi còn có mang đâu. Sợ sở ly quên mất, Bích Châu bưng toan quả đến Minh Lan trước mặt, nói, thế tử phi, ngươi ăn toàn quả. Mới vừa nói xong, lệch cạch một tiếng, ngọc khuyết rớt trên mặt đất. Bích Châu yên lặng đem toan mâm đựng trái cây tử bưng trở về Hiểu lầm. Đáng thương Minh Lan tay đều vươn đi, phác không còn. chương 736 cảnh cáo. Đem toan mâm đựng trái cây từ bông, Bích Châu chạy nhanh lui ra ngoài, nhân tiện đem cửa đóng lại. Minh Lan nhìn rơi trên mặt đất Ngọc Khuyết, nhìn Sở Ly nói, Ngọc Khuyết như thế nào ở trên người của ngươi? Ngọc Khuyết cùng Sở Ly, đó chính là đối thủ một mất một còn, ngươi xem ta không vừa mắt, ta xem ngươi khó chịu, đặc biệt nàng ở Tấn Vương phủ chết quá sau khi, máu năng lực càng cường, Ngọc Khuyết thường xuyên ở Sở Ly trước mặt khoe Nàng không phải nhìn không ra tới. Hiện tại Ngọc Khuyết rất trên mặt đất, cư nhiên không đứng dậy, liền cùng Tiểu hài Tử làm nũng dường như, muốn người hướng phụng. Sở Ly tự nhiên sẽ không phụng Ngọc Khuyết, không thiếu được Minh Lan không lưng đem Ngọc Khuyết nhặt lên tới, nhìn Ngọc Huệ nhăn sắc, giả phá đầu ngón tay huy Ngọc Khuyết vài giọt huyết. Ngọc Khuyết ở Minh Lan chỉ tim đập vài cái. Sở Ly đem áo gấm mặc tốt, liếc Ngọc Khuyết liếc mắt một cái nói, nếu có thể chạy ra tới, như thế nào sẽ bị Bắc Lương Quốc Sư bắt lấy. Minh Lan nghe được sững sốt, đứng dậy nói: Ngọc Huệ chậm chạp không về, là bị bác Lương Quốc sư bắt. Ngọc khuyết tốc độ cực nhanh, mau đến Sở Ly cùng hắn đối thượng đều chống đỡ không được, bác Lương Quốc sư lại có thể đem Ngọc khuyết vây khốn, kia hắn võ công đến cao tới trình độ nào? Sở Ly ngồi xuống, ý bảo Minh Lan trực tiếp hỏi Ngọc khuyết. Minh Lan liền nhìn Ngọc khuyết, cầm giấy tuyên thành tới, Ngọc khuyết viết nói, tới gần Bắc Lương Quốc sư, lòng ta hoang mang rối loạn, liền muốn đi xem, kết quả vừa lơ đãng đã bị hắn cấp bắt, đóng ta suốt 3 ngày. Vậy ngươi như thế nào chạy ra tới? Minh Lan tò mò. Có thể bắt lấy nó, liền không khả năng làm nó trốn A. Ngọc Khuyết cũng không rõ, chỉ viết nói, người kêu gọi ta, ta có thể nghe được, lực lượng là bình thường gấp 10 lần. Bị nhốt ở hộp ngọc, nó không thiếu va chạm, chính là đều đâm không phá, mà Minh Lan chịu hoán nó khi, chẳng sợ ở suy yếu dưới tình huống, cũng có thể cảm thấy ra tới có một loại vô hình lực lượng ở giúp nó phá tan hộp ngọc, thật sự là không thể tưởng tượng. Tuy rằng Minh Lan giúp nó, nhưng Ngọc Khuyết thực khó chịu, Có một loại trốn không thoát nàng ngũ chỉ sơn cảm giác, chẳng lẽ nó nhất định phải vây quanh nàng đảo quanh, hô chi tức tới huy chi tức đi. Buồn được xong, Ngọc Khuyết nói, ngươi vội vã kêu ta có việc. Minh Lan gật đầu nói, vương gia làm ngươi hỗ trợ sát hai người. Giết người đối Ngọc Khuyết tới nói so an đậu giá còn đơn giản, nó sảng khoái đáp ứng rồi, nói, trông như thế nào. Cái này chính là đem Minh Lan ngăn cản, nàng nào biết đâu rằng lô tướng quân cùng lưu tướng quân trông như thế nào. Minh Lan làm chử phong đem phía trước ám vệ gọi tới, làm hắn cẩn thận miêu tả hai vị tướng quân diện bạo, còn chưa nói xong, tính nôn nóng ngọc khuyết vèo một chút liền từ ngoài cửa sổ bay đi ra ngoài. nó chân trước đi, sau lưng tứ nhi cầm phong thư tiến bảo, nói, thế tử phi, có người cho ngươi viết phong thư. Minh Lan nghe được sửng sốt, viết thư cho ta. Ai sẽ cho nàng viết thư à, lần trước cho nàng viết thư chính là một tỉnh hoa, lấy hộp gấm áp chế nàng giúp Đính thị, không biết lần này lại là ai cho nàng tin. sở ly tay Tứ Nhi vội đem tin đưa đến trong tay hắn, Minh Lan đi đến sở ly bên người, chờ hắn đem tin mở ra. Tin thượng tự không nhiều lắm, nhưng xem sở ly cùng Minh Lan mẩy đồng thời vừa nhíu. Đây là phong cảnh cáo tin, mặt trên viết, tưởng cứu lao vương ra, cũng đừng lại kêu ngọc khuyết giết người. Sở ly ánh mắt một ngừng hỏi, chuyển tin người đâu? Hắn thanh âm nghiêm túc mà thâm trầm, tứ Nhi trước nay chưa thấy qua, có chút sợ hãi, thanh âm khẽ ru nói, tin là có người dùng mũi tên bắn tới vương phủ trước đại môn. Bắn xong mũi tên, người nọ liền chạy, vương phủ ám vệ đã đuổi theo. Tứ nhi tỉnh lược chút không quan trọng bộ phận, tỉ như mũi tên bắn lại đây khi, Tam lão ra đang muốn ra cửa, kia chi mũi tên liền từ hắn bên thai bắn xuyên qua, dọa hắn một chân không vững ổn, trực tiếp từ bậc thang lăn đi xuống. Lúc ấy vương phủ ngoại còn có không ít người qua đường, đều dừng lại xem, chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Ngọc khuyết chân trước đáp sở ly này thất đi nhờ xe hồi phủ, sau lưng này phong cảnh cáo tin liền tặng tới, tuyệt đối là Bắc Lương quốc sư đường. Sở Ly lật xem tin mặt trái, ẩn ẩn có thể thấy được nhàn nhạt hoa văn, đây là hành cung chuyên dụng giấy. Bác lương quốc sư tới kinh quả nhiên cùng Ngọc Khuyết cùng Minh Lan có quan hệ. Hắn thậm chí không chút nào che lấp hắn chuyến này mục đích. kia Lão Vương ra mất tích một chuyện, có phải hay không cùng hắn có thoát không xong quan hệ? Chỉ là sở Ly có chút nghi hoặc, Bác lương quốc sư hẳn là biết Lão Vương ra mất tích, Ly Vương Phủ vẫn luôn đang tìm kiếm, hắn thế nhưng liền như vậy công khai đem tin tặng tới, hắn là cùng Lão Vương ra mất tích không quan hệ. Cho nên thẳng nhiên, vẫn là ỷ vào chính mình võ công cao bản lĩnh cường, liền miệt thị ly vương phủ. Sở ly suy nghĩ nào một loại khả năng lớn hơn nữa, này cũng ý nghĩa hắn muốn hay không tin tưởng này tin tưởng nói. Lúc này, thanh hạnh đứng ở rèm châu ngoại đạo, thế tử ra, tam lão ra tới. Hắn mày ninh hạ, đứng dậy đi ra ngoài, Minh Lan đi theo phía sau, cất bước ra cửa liền nhìn đến tam lão ra đứng ở trong viện, ao gấm thượng còn có chút hôi, sắc mặt cực kỳ khó coi, không đợi sở ly cùng Minh Lan chào hỏi. Hắn há mồm liền nói, lá thư kia đâu? Tam lão ra ké ngã, đối thích khách cùng lá thư kêu căm thù đến tận xương thủy, hắn muốn xem tin, nhưng là sợ tổng quản chưa cho hắn xem, làm tâm phúc gã sai vặt chạy nhanh đưa tới nội viện cấp Minh Lan, sau đó cùng tam lão ra nói, tin thượng viết ly vương thế tử phi thân khải, hắn không có quyền lợi giao cho hắn, nếu tam lão ra thật sự muốn nhìn, liền đi cẩm hòa hiên tìm thế tử phi. Tam lão ra né mặt, cũng muốn biết là người nào, to gan lớn mật dám hướng ly vương phủ trước cửa tin Liền thật sự tới. Tam Thúc muốn xem tin. Sở Ly bên môi khẽ nguyết, thanh âm thuần hậu Minh Lan đều hoài nghi hắn như thế nào dễ nói chuyện như vậy. Nhưng hắn không ngừng dễ nói chuyện, liền tin đều đưa cho Tam lão ra. Tam lão ra trần chờ không quyết, cùng Minh Lan giống nhau, cảm thấy có vấn đề. Sở Ly không có khả năng như vậy sảng khoái đem tin giao cho hắn. Bất quá Sở Ly nếu dám cấp, Tam lão ra không lý do không dám tiếp, hắn thế nào cũng là trưởng bối, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không dám làm quá phận. Đã có thể ở hắn ruôi tay thời điểm, tin giống như là bã đậu làm, trực tiếp xa hóa, gió thổi qua, liền biến mất ở trong thiên địa Một màn này, toàn bộ cẩm hoa hiên trong viện nhà hoàn bà tử đều thấy, cũng sợ ngây người. Tam láo ra mặt lúc đỏ lúc xanh, quát lớn sở ly nói, ta tốt xấu cũng là người tam thúc, ngươi thế nhưng trêu chọc ta. Sở ly lạnh lùng cười, tam thúc có cái gì lý do nhất định phải ta đem tin cho ngươi xem. khinh phiêu phiêu một câu hỏi lại, hỏi tam láo ra không biết như thế nào trả lời. con Đi theo hắn phía sau gã sai vật nói, thích khách bắn tên thiếu chút nữa bị thương chúng ta tam láo ra. Sở ly bãi xuống tay nói, kia tam thúc hẳn là cùng ám vệ cùng nhau chào thích khách, mà không phải ở chỗ này muốn xem tin. Minh Lan tuyệt đối tin tưởng tam lão ra xem tin, không phải cho chính mình hết giận, mà là ở tìm giúp đỡ. Có thể hướng ly vương phủ trước cửa bắn tên, đây là địch nhân mới làm được sự, nếu là chuyện tốt, tin sẽ thoải mái hào phóng sai người đưa tới, mà không phải dùng đơn giản như vậy thô bạo cơ hội là tuyên chiến phương thức. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hoài như vậy tâm tư, sở ly có thể đối hắn có sắc mặt tốt mới là lạ. Tam thúc như vậy chật vật, vẫn là hồi nam huyển nghỉ ngơi đi. Sở ly hạ khởi tiễn khách lệnh tới cũng là một chút đều không hàm hồ. Hắn vô tâm tư cùng tam lão ra lại nha lại nhải, tin thượng dặn dò không cần dùng ngọc huyết giết người. Về phong sau, sở ly nhìn Minh Lan nói, trước đêm ngọc khuyết triệu hồi tới. chương 737 đại giới, ta đã triệu hoán Minh Lan trả lời. Tuy rằng ngô lưu hai vị tướng quân sẽ ra dòi thúc ngựa chạy đến Sùng Châu, nhưng đường núi gặp gền, ngọc khuyết 300 dặm, đối người bình thường tới nói có thể là 700-800 dặm ở ngoài, ngọc khuyết tốc độ lại mau chính là đến buổi tối lại xuất phát cũng tới kịp. Tin thượng sự, bọn họ nửa tin nửa ngờ, nhưng vạn nhất là thật sự đâu, sát ngô lưu hai vị tướng quân đều không phải là ngọc khuyết không thể, chỉ là nó ra tay tấn mãnh có thể bảo đảm vạn vô nhất hết, mới làm nó chạy này một chuyến, nếu bởi vậy chậm cách cứu viện lao ra Thì mất nhiều hơn được Từ nhìn đến tin kêu một khắc Minh Lan liền kêu gọi Ngọc Khuyết Ở trong sân xem náo nhiệt cũng không quên việc này Chính là qua nửa ngày Nàng đều kêu gọi bực bội Ngọc Khuyết cũng không phản ứng Nàng suy đoan nói Có thể hay không là Lisa Ngọc Khuyết nghe không được Sở Ly khỏe miệng xà hạ Hắn có thể nói hắn ở trong phòng Cũng nghe không thấy Minh Lan kêu Ngọc Khuyết sao Nàng ở trong lòng kêu gọi Ngọc Khuyết có thể nghe được Này liền không thể y đi theo lẽ thưởng tới phòng đoán Bên ngoài Thu đường đứng ở dèm châu ngoại đạo, thế tử ra, vương gia đã trở lại. Ngọc khuyết sự, sở ly muốn cùng vương gia thương nghị, chỉ là hắn bên này mới vừa đứng dậy, Minh Lan liền nói, Ngọc khuyết đã trở lại. Nàng lời còn chưa dứt, bên kia Ngọc khuyết vèo một chút liền từ ngoài cửa sổ phi tiến bảo. Ly gần một cổ tử mùi máu tươi hướng Minh Lan dạ dày một trận quay cùng, chạy tới phun gia Ngọc khuyết vô ngữ, mang thai nữ nhân chính là phiền thoái, tiểu kiều, kiều nhược nhược, liền điểm mùi máu tươi đều nghe không được. Bất quá Ngọc Khuyết vẫn là cố Minh Lan, đi ra ngoài rửa sạch sẽ lại trở về, ở giấy Tuyên Thành Thượng viết nói, làm ta đi giết người, lại làm ta trở về, ta cũng sẽ không phân thân thuật. Trong giọng nói rất là bất mãn, bất quá lời này nói giống như cũng không đúng. Hắn hồn phách chia 5 xe 7, tán ở toái Ngọc Khuyết, cùng phân thân thuật không khác nhau, đáng tiếc không dùng được. Bên này hắn mới vừa nhìn đến muốn giết người, bên kia Minh Lan một cái kính tiêu nó, tiêu nó hòa đại, chỉ giết ngô lưu hai vị tướng quân. Mà Khác Tiểu Lâu là cũng chưa quản liền chạy về tới, kết quả đâu, vừa thấy đến nó liền phun. Minh Lan uống trà súc miệng, lại hàm mơ chùa, nói, "Mới vừa rồi ngươi đi rồi, có người truyền tin tới, nói không thể làm ngươi giết người." Ngọc Khuyết bất mãn nói, "Ta như thế nào liền không thể giết người? Ta là ở thay trời hành đạo." Nô Lưu hai vị tướng quân là Triệu gia người, bọn họ đi xuống châu, còn không biết chết bao nhiêu người, một khi nhắc lên chiến hỏa, tử thương vô số kể. Hiện tại chỉ cần chết hai cái, thực có lời. Đây là công lớn một kiện, cư nhiên không thể giết người, nó liền giết, như thế nào mà, có bản lĩnh tới tấu hắn A nếu thật dám tới, nhất định tấu hắn nương đều không quen biết hắn. Ngọc Khuyết một trên một dưới, liền giống như nhân sinh khí phập phòng ngực, hắn hỏa khí rất lớn. Sở ly thấy Ngọc Khuyết trở về, Minh Lan cũng không có việc gì, hắn liền đi tiền viện tìm vương gia. Mới ra viện môn, vương gia phái tới truyền lời gã sai vật liền đến, vương gia từ trong cung trở về, sở tổng quản liền đem thích khách truyền tin sự bẩm báo vương gia biết. Tin ở minh lan trong tay, vương gia đương nhiên muốn hỏi đến một chút. Sở ly cất bước tiến thư phòng, vương gia nhìn đến hắn, hỏi, như thế nào sẽ có người cấp thế tử phi truyền tin? xảy ra chuyện gì? Sở ly trả lời, nếu ta không đoán sai nói, tin hẳn là bác lương quốc sư phái người đưa tới, cùng tổ phụ có quan hệ. Phía trước nói, chỉ làm vương gia như mày, rồi sau đó mà nói, vương gia trực tiếp kinh đứng lên. Mới vừa rồi hoàng thượng tiến cung. Chính là tìm hắn thương nghị Bắc Lương Quốc Sư tới Đại Chu cho Thái Hậu mừng thọ một chuyện, mừng thọ tuyệt đối là nhân tiện, hoặc là liền nhân tiện đều không tính là, chỉ là coi đây là lấy cớ tới Đại Chu một chuyến, tuyệt đối có khác mục đích. Vương gia làm Hoàng thượng tính xem này biến, là hồ ly tổng hội lộ ra dấu vết, không nghĩ tới sẽ cùng lao vương gia có quan hệ. Lúc trước, hắn hoài nghi Lão vương gia mất tích cùng Bắc Lương Quốc Sư thoát không được căn hệ, xem ra không có đoán sai, chỉ là sở ly như vậy bình tĩnh, làm vương gia cảm thấy có chút khó hiểu. Tin vì cái gì là cho thế tử phi? Lao vương gia kỳ thật cùng Minh Lan không nhiều lắm quan hệ, muốn đưa tin cũng nên đưa cho hắn cùng Hoàng Nhi mới là Tin hủy hoại, sở ly chỉ có thể đem tin thượng nội dung nói cùng vương gia nghe, vương gia biểu tình nghiêm túc, ngươi tin tưởng bác lương quốc sư nói. Sở ly tắt nói, tổ phụ bị người bắt đi sự, biết đến người ít ỏi không có mấy, bác lương quốc sư lại biết, hơn nữa hắn cùng tổ phụ giống nhau đang tìm kiếm ngọc khuyết, ta tưởng hắn cho chúng ta đưa cảnh cao tin, ít nhất biết tổ phụ là bị ai bắt đi. Hơn nữa bác lương Quốc sư như vậy gấp không chờ nổi truyền tin tới đều không kịp tìm người khách khách khí khí được hẳn là phẫn nộ rồi Ngọc Khuyết giết người không chỉ là quan hệ đến lao Vương ra càng quan hệ đến hắn nếu bác Lương Quốc sư là vì Ngọc Khuyết mà đến Phụ Vương có thể trực tiếp đi hành cung hỏi hắn lúc này canh giờ thượng sớm mà Vương ra lại gấp không chờ nổi muốn tìm đến lao vương ra liền thật đi hành cung bất quá hắn ăn một cái bế mu canh ở đại chu trừ bỏ Vương Phi cùng sở đại tướng quân Vẫn là lần đầu tiên có người đem hắn ngăn ở ngoài cửa, cố tình hắn còn không thể mạnh bạo. Vương gia cũng không tức giận, đạm đạm cười nói, xem ra tin không phải quốc sư phái người đưa, kia bổn vương, cứ yên tâm làm thần ngọc giết người. Nói xong, vương gia xoay người rời đi. Chỉ là đi rồi không phải bước, bác lương hộ vệ hô, ly vương dừng bước. Vương gia dừng lại bước chân, bác lương hộ vệ chắp tay thi lễ, cung kính mà có lê nói, quốc sư đại nhân cho mời. Thật là không uy hiếp hạ, đều sẽ không hảo hảo làm người, hoàn nhi đoán không sai Bác lương quốc sư so với bọn hắn biết đến nhiều, cũng càng khẩn trương. Vương gia nếu vì ngọc khuyết tới, liền sẽ không làm dáng xoay người liền đi, hết thể lấy nghị cách cứu viện lao vương gia làm trọng. Vương gia cất bước vào nhà, quốc sư đại nhân đang ở uống trà, cách mở mịn trà sương mù Hắn nói, ngươi là cái thứ nhất dám uy hiếp buồn quốc sư người. Vương gia nhàn nhạt nói, uy hiếp không quan trọng, quan trọng là uy hiếp đối với ngươi dùng được. Ngọc khuyết vừa mới lại giết hai người. Bác lương quốc sư thanh âm thực bình tĩnh Chính là vương gia có thể nghe được ra tới, bác lương quốc sư bình tĩnh thanh âm hạ là áp lực tức giận, phản phất gió êm sóng lặng mặt hồ tùy thời sẽ nhấc lên sóng gió động trời tới. Vương gia không sợ bác lương quốc sư phẫn nộ, nhưng là hắn kinh hại chính là, ngọc khuyết giết hai người sự hắn là làm sao mà biết được. Hắn thế nhưng đối ngọc khuyết rõ như lòng bàn tay. Bác lương quốc sư thâm hô một hơi, đem tức giận áp xuống, hắn này mười mấy năm động giận đều không kịp ngày này nhiều. Vương gia đi thẳng vào vấn đề nói, ngọc khuyết vì cái gì không thể giết người Lào vương ra lại là bị ai bắt đi Bác lương quốc sư cười Buồn quốc sư là không mừng ngọc khuyết dính máu Nhưng ly vương cảm thấy dùng ngọc khuyết giết người là có thể uy hiếp ta Vương ra câu môi cười Nếu ngọc khuyết đối quốc sư không quan hệ nặng nhẹ kia quốc sư vì cái gì thấy buồn vương Bác lương quốc sư cho chính mình châm trà Cười nói Ta thấy ly vương Chỉ vì làm ngươi biết như vậy uy hiếp có bao nhiêu ngu xuẩn Ta vương ra liếp mắt một cái Bác lương quốc sư đem ấm trà bông Tiếp tục nói Ngọc huyết huyết dính mỗi một giọt huyết. Tương lai đều sẽ từ thần nữ trả giá đại giới Ly vương không tin Đại có thể cho Ngọc huyết giết hết người trong thiên hạ chương 738 nóc nhà Trưng ổn thanh âm Nào có nửa điểm chịu uy hiếp bộ dáng Nhưng cho dù hắn nói lại vân đạm phong khinh Sự không liên quan mình Cũng không thay đổi được hắn vội vàng vội hoảng Làm người cấp minh lan truyền tin sự Mà này một trước một sau nghịch chuyển thái độ Vương gia phân không rõ lời hắn nói là thật hay là giả Vương gia ánh mắt như bước Cười một tiếng Nói Nếu Ngọc Khuyết cùng thần nữ cùng quốc sư không quan hệ, về sau liền không nhọc quốc sư sai người hướng ta ly vương phủ đưa tin, cáo tử. Ném xuống này một câu, vương ra xoay người liền đi. Hắn biết chính mình hỏi lại đi xuống, bác lương quốc sư cũng sẽ không cùng hắn nói lao vương ra sự, hà tất tốn nhiều môi lưới. Nếu hắn nhìn chầm chầm Ngọc Khuyết cùng thần nữ, cùng với đuổi theo hắn hỏi, không bằng tĩnh chờ hắn chủ động nói. Nhìn vương ra cũng không quay đầu lại rời đi, bác lương quốc sư ánh mắt lạnh băng. Đứng ở quốc sư phía sau Nam tử đem ánh mắt thu hồi nhìn Quốc sư nói phụ thân Ly Vương phủ đều là xương cứng Ly Vương căn bản là không có tin ngươi nói khó bảo toàn sẽ không cùng ngươi đối nghịch cô ý sai xử Ngọc Khuyết với người thưa phụ thân chuyện tốt bác lương Quốc sư ánh mắt ấman từ trong lòng ngực lấy ra Hàn Bình Ngọc sau đó khoanh chân mà ngồi đôi tay nhanh chóng biến hóa thủ thế Nam tử Thanh em đột nhiên ý bạn không dám lại cổ họng một câu cầm hoa Hiên Nội Minh Lan ngồi ở La Hán trên giường nhìn trên bàn nhỏ Ngọc Khuyết phát ốc Vì cái gì Ngọc Khuyết không thể giết người? Trước kêu bà cấu ngoại chỉ nói trên tay nàng không thể dính máu, nhưng không cùng nàng đề qua Ngọc Khuyết sự a cũng có khả năng lưu tại hộp gấm, chỉ là nàng không có nhìn thấy. Cũng không biết một tỉnh hoa khi nào đem hộp gấm cho nàng đưa tới, khoảng cách lần trước nói một tháng, không có mấy ngày rồi, chỉ mong nàng sẽ không nuốt lời. Minh Lan ở thất thần, mà Ngọc Khuyết đột nhiên động lên, Minh Lan còn tưởng rằng nó muốn ở giấy tuyên thành thượng viết cái gì, ai ngờ đến Ngọc Khuyết hướng lên trên một phi Dùng cực nhanh tốc độ xuyên phá nóc nhà Mau đến Minh Lan đều còn không có phản ứng lại đây Trên nóc nhà mái ngói liền đi xuống rớt Bích Châu phản ứng nhanh ngại Một tay đem Minh Lan phát gục Mái ngói toàn rơi trên nàng trên người Tập nàng nhe răng trấn mắt Tuyết lê bưng mâm vào nhà Bị một màn này dọa mâm đều căng ngã Chạy nhanh lại đây nói Thế tử phi, ngươi không sao chứ Minh Lan bị Bích Châu hộ tại thân hạ không có việc gì Nhưng là Bích Châu liền hảm Bả vai đem tạm thường, đều không thể động bên kia Khác hoa gỗ tử đàn giường lớn truyền đến một trận đông đưa, trước mắt công phu, hảo hảo giường liền nứt ra rồi, kia khối toái ngọc khuyết phá đỉnh mà ra. Sở ly mới vừa đi gần cẩm hoa hiên, liền nhìn đến ngọc khuyết lấy cực nhanh tốc độ chiều hành cung phương hướng bay đi, trong phòng mái ngói xôn sao đi xuống rớt, hắn bước nhanh đi qua đi, tuyết lê đỡ Minh Lan cùng Bích Châu đi ra ngoài. Trên nóc nhà cho bùi lại rơi xuống một tầng hôi, sặc người trị ho khan. Sở ly đi tới, lo lắng nói, có hay không sự. Minh Lan lắc đầu Ta không có việc gì, Bích Châu nàng vì cứu ta bị tạm bị thương. chân Mụ Mụ ở trong phòng xem sổ sách, nghe được động tính ra tới hỏi, em đẹp, trên nóc nhà mái ngói như thế nào sẽ đi xuống rớt. chân Mụ Mụ hỏi Tuyết Lê, Tuyết Lê chỉ lắc đầu, trong viện quá nhiều nha hoàn bà tử, ngọc khuyết sự không thể nháo ồn ào hơn náo. Chỉ là hiện tại nóc nhà phá hai đại động, tưởng không gọi người nghị luận đều khó. Sở ly đỡ Minh Lan ở cách xa xa, hỏi, xảy ra chuyện gì? Minh Lan lắc đầu, ta cũng không biết. Ngọc khuyết đột nhiên liền hướng trên nóc nhà phi, như là bị người hút đi giống nhau, hợp với ván giường kia một khối cũng bay đi, ta không biết xảy ra chuyện gì, không dám, Têu Ngọc khuyết trở về. Nhất định là bác Lương Quốc sư dở cho quỷ. Canh giờ này, Phù Vương hẳn là còn ở Bắc Lương hành cung, chẳng lẽ là hắn nói gì đó lời nói chọc giận bác Lương Quốc sư. Nghĩ đến Ngọc khuyết, Sở Ly ánh mắt trệ một chút, kêu một tiếng, hỏng rồi. Mình Lan ngây thơ nhìn hắn, cái gì hỏng rồi? Còn có một con toái ngọc khuyết ở hoàng thượng trong tay. Minh Lan. Cẩm Hoa Hiên bị xuyên ra tới 178 lỗ thủng, đều không tính đại sự, nhiều nhất bị người nghị luận hạ, nhưng Ngự Thư phòng nếu là phá động, liền không phải việc nhỏ. Bên này Sở Ly cùng Minh Lan nghĩ đến hoàng thượng, bên kia Ngự Thư phòng trang ngọc huyết hộ gấp đặt, ngọc khuyết xuyên phá Ngự Thư phòng nóc nhà, mái ngói rất đầy đất. Hoàng thượng chính phê duyệt tấu chương đâu, bị thình lình xẻ ra tạc nước tanh cùng rơi xuống mái ngói kinh không phục hồi tinh thần lại, canh giữ ở Ngự Thư phòng ngoại thị vệ như lâm đại địch, vào trong Ngự Thư phòng hộ giá. Xuyên thấu qua ngự thư phòng, có thể nhìn đến trời xanh cùng mây trắng, hoàng thượng hỏa khí dâng lên, làm ly vương thế tử cùng thế tử phi tiến cung thấy chớm. Thị vệ không dám trì hoãn, chạy nhanh tới ly vương phủ truyền lời. Minh Lan cùng sở ly liền biết hoàng thượng hiểu lầm, tưởng bọn họ truyền ngọc khuyết, thân là người bị hại, còn muốn thay người gánh tội thay, kia kêu, kêu một cái buồn bực. Hoàng thượng truyền triệu, hơn nữa cẩm hoa hiên nội phòng loạn thành như vậy cũng đại không được, sở ly liền cùng Minh Lan tiến cung, lưu lại ám sửa nhà Nhã Hoàn rửa sạch phòng trong lối vụt. Vào cung, liền có tiểu công công lãnh sở Ly cùng Minh Lan đi ngự hoa viên. Rất xa liền nhìn đến hoàng thượng ngồi ở trong đình hồng gió, Liễu Hiển phi cấp hoàng thượng châm trà, đến gần còn có thể nghe được Liễu Hiển phi ở khuyên hoàng thượng bớt giận, "Hoàng thượng, ngài uống ly trà xin bớt giận, việc này thần thiếp không tin là ly Vương thế tử cùng thế tử phi làm, bọn họ muốn mà khuyết, đại có thể tìm hoàng thượng mở miệng, hoàng thượng sẽ không không cho bọn họ, hà tất làm như thế đâu." Nhìn Sở cùng Minh Lan đi vào tới, Hoàng thượng mặt rồng không triển, hỏi, ngọc huyết rốt cuộc sao lại thế này. Sở Ly trả lời, cầm hoa hiên so ngự thư phòng còn thảm, phá hai lỗ thủng, đang ở tu. Cái này, Hoàng thượng mày ninh càng khẩn. Liêu Hiển Phi đứng dậy lui ra, có một số việc nàng vẫn là không biết cho thỏa đáng, biết đến càng ít, phiền não cũng càng ít. Chờ Liêu Hiển Phi đi rồi, Sở Ly đem Bắc Lương Quốc Sư cấp minh lan truyền tin sự báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng biểu tình lánh túc, lao vương ra bị trảo cùng Bắc Lương Quốc Sư có quan hệ. Kia chống long xuất hiện tay, con đem lão vương ra bắt đi, là hoàng thượng tận mắt nhìn thấy, hoàng thượng không ngừng một lần càng khái, mặc dù hắn là ngôi cửu ngũ, có đôi khi cũng nhỏ bé thực, quá nhiều sự không phải hắn có thể khống chế. Nếu bác Lương quốc sư có bực này bản lĩnh, kia hắn nếu là tổn cái gì dị tâm, đại chu chẳng phải nguy rồi. Sở Ly lắc đầu, tổ phụ bị trảo, có phải hay không bác Lương quốc sư làm còn không xác định, nhưng mới vừa rồi ngọc khuyết phá tan nóc nhà nhất định là hắn, mục đích hẳn là sợ ngọc huyết lại lưu tại Ly vương phủ còn sẽ tiếp tục giết người. Sờ Ly nói, Minh Lan cảm giác được Ngọc Khuyết liền ở phụ cận, nàng xoay người quay đầu lại, đón ánh mặt trời, chấp mắt công phu, liền thấy Kim Bích Huy Hoàng cung điện trên đỉnh, đứng một người, một bộ áo đen, phong nhắc lên trên người hắn áo tràng, trên cao nhìn xuống, nạo thị quần hùng. Người ở trong mắt hắn, nhỏ bé giống như con kiến, lật tay gian, trưởng nhân sinh tử. Ý nghĩ như vậy, lệnh Minh Lan trong lòng chấn động, lương tê dại, trực giác nói cho nàng, người này chính là bác lương quốc sư Liên như vậy công khai tiếng cung, cũng chưa người phát hiện, hắn muốn làm cái gì. Minh Lan đang muốn nói chuyện, chỉ thấy người nọ vương tay, ngọc khuyết liền chiều nàng bay lại đây. chương 739 gặp nhau. Mơ mơ màng màng gian, Minh Lan cảm giác được có người cho nàng trên vai đắp kiện áo choảng, mơ hồ còn có nói chuyện thanh truyền đến, như vậy ngủ có thể hay không cảm lạnh nếu không kêu thế tử phi lên giường thượng nghỉ ngơi đi. Canh giờ này ngủ, nên bỏ lỡ cơm chiều, làm thế tử phi nhắm mắt một chút, chúng ta đã kêu tỉnh nàng. Là Bích Châu nói chuyện thành, nàng không phải bị tạp thương ở trong phòng nằm sao. Đúng rồi, bác lương quốc sư muốn sát nàng. Một cái giật mình đánh đúc lại, Minh Lan đống nhiên mở to mắt, liền nhìn đến Ngọc Khuyết lẳng lặng nằm ở trên bàn nhỏ. Bích Châu nói, nô tỷ chân tay vụ về, đem thế tử phi đánh thức. Minh Lan đôi mắt trợn tròn, nói, Bích Châu, ngươi không có việc gì. Bích Châu thon dài lông mi run rẩy thế tử phi ngủ hồ đồ sao, nô tỷ có thể có chuyện gì. Minh Lan đứng dậy. Nhìn phía trước bị Ngọc Khuyết xuyên phá nóc nhà, hoàn hảo không tổn hao gì, nàng. Lại đã chết một hồi. Bác Lương Quốc Sư không phải đem Ngọc Khuyết triệu hồi đi sao, vì cái gì muốn sát nàng, làm hết thể trở lại hắn triệu hoán Ngọc Khuyết thời điểm. Minh Lan không nghĩ ra, chỉ mong Ngọc Khuyết. Ngọc Khuyết ở giấy tuyên thành thượng viết nói, ta đã thấy Bác Lương Quốc Sư, về sau không thể lại giúp ngươi giết người. Không cần Ngọc Khuyết giết người, này không tính cái gì. Nhưng Minh Lan vẫn là hỏi một câu, vì cái gì? Ngọc Khuyết trả lời. Bác Lương Quốc Sư nói cho ta, nếu ta lại giết một người, liền phải ở Ngọc Khuyết lại đãi 60 năm thậm chí càng lâu. Đương nhiên, giết ngươi ngoại trừ, ngươi không chết được, ta nghĩ ra được. Hắn không nghĩ lại đãi ở Ngọc Khuyết, hắn nghĩ ra được, hắn muốn ăn thơm nào ngạt tiêu gà, hắn đi trên đường lắc lư, hắn muốn biết chính mình là ai. Ngọc Khuyết nghĩ ra được tâm, Minh Lan lý giải, nàng hỏi, kêu Bác Lương Quốc Sư nói cho ngươi, ngươi là ai sao? Ngọc Khuyết lắc đầu, không có, hắn cũng không biết ta là ai, nhưng ta nếu có thể bị quan tiến vào liền nhất định có thể đi ra ngoài. Ngọc Khuyết ở giấy tuyên thành thượng viết, Sở Ly đánh rèm châu tiến vào Minh Lan vội đem giấy tuyên thành tàng đến phía sau, Sở Ly thấy, nữ mày, nói, Ngọc Khuyết viết cái gì, không thể cấp vi phu xem. Không, không có gì Minh Lan lắt đầu. Sở Ly ngồi vào tiểu mấy bên kia, ánh mắt thâm thúy, lóe điểm điểm quan mang, thật sự không có gì. Minh Lan nắm giấy tuyên thành tay nắm thật chặt, cuối cùng vẫn là đưa cho Sở Ly xem, Sở Ly mày nhăn chặt, nói, Ngọc Khuyết khi nào gặp qua Bắc lương quốc sư, thật vất vả mới trốn trở về, nó sẽ ngốc đến lại đưa tới cửa đi. Minh Lan làm bích châu các nàng trước đi ra ngoài, sau đó mới đối Sở Ly nói, cùng lần trước ở Tấn Vương Phủ giống nhau, phát sinh sự ta cùng Ngọc Khuyết nhớ rõ, ngươi không biết. Sở Ly sắc mặt trầm xuống, nói cách khác, nàng vừa mới lại đã chết một hồi. Phát sinh cái gì? Hắn rò hỏi tới cùng nói. Minh Lan chỉ có thể đem nóc nhà bị xuyên phá, bọn họ bị chuyển tiến cung sự nói cho Sở Ly. Minh Lan cho rằng chuyện này chỉ có nàng cùng Ngọc Khuyết, lại chính là Bắc Lương Quốc Sư biết, nàng đã quên, trên đời này còn có một người biết, đó chính là Tuấn Vương Phi. Nàng từ trên trường kỳ bừng tỉnh, hỏi, ta như thế nào ở chỗ này? Nha Hoàng nghi hoặc nhìn nàng, Thái Phi vẫn luôn đang ngủ a đương nhiên ở tiểu trên giường. Kêu tưởng Lao Thái gia cùng tưởng Đại Lao ra đâu? Tấn Vương Phi như mày. Nha Hoàng không hiểu ra sao, như thế nào cùng tưởng Lao Thái gia còn có tưởng Đại Lao gia có quan hệ, chỉ nói. Thái Phi chẳng lẽ là tưởng niệm thân nhân, mơ thấy bọn họ. Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài chạy vào một tiểu nha hoàn báo tin vui nói, Thái Phi đại hỉ, tưởng lao thái gia cùng tưởng đại lao ra tới Hồng Châu xem ngài đã tới. Tấn Vương Phi hồ đồ, chẳng lẽ nàng lúc trước thật là đang nằm mơ, nhưng vì cái gì nha hoàn lời nói đều cùng trong ngộng biên giống nhau như lúc. Hoàng hốt gian, Tấn Vương Phi nhớ tới Tấn Vương Phủ làm buổi tiệc kia một lần, tình hình cùng hiện tại giống nhau như lúc. Chẳng lẽ... Ly vương thế tử phi lại bị người ám sát đã chết. Vì cái gì luôn có người sát nàng đâu, lại còn có giết không chết. Bất quá, lần này, lại là giúp nàng, cũng giúp nàng chính mình đại ơn. Thái hổ vong khai một mặt, hứa tưởng lao thái gia cùng tưởng đại lao ra thấy nàng một mặt, lại chưa nói chỉ làm cho bọn họ thấy nửa canh giờ, lại còn có phái người ở nóc nhà nghe lén, để ngừa nàng nói lung tung, mới vừa rồi cố nói vô nghĩa, nha hoàng thỉnh tưởng lao thái gia cùng tưởng đại lao ra rời đi khi... Đều không có nói đến trọng điểm, bạch bạch lãng phí thật vất vả gặp mặt cơ hội. nha hoàn thấy tấn vương phi một chút đều không mừng duyệt, lại bẩm báo một lần, thái phi, tưởng lao thái gia cùng tưởng đại lao ra tới, ngài không đi gặp bọn họ sao. trước làm cho bọn họ ở chính đường chờ ta tấn vương phi lãnh đạm nói.